Này đoạn chỉ là cái tiểu nhạc đệm, đại gia thực mau náo nhiệt lên. Đại gia cấp khẩu khẩu sướng sinh nhật ca, làm khẩu khẩu hứa nguyện. Khẩu khẩu ngay từ đầu còn không biết hứa nguyện là ý gì, uyên uyên cho hắn giải thích mới biết được, khẩu khẩu biết hứa nguyện là ý gì sau, thực thành kính mà nói, muốn, muốn mụ mụ sinh cái, ca ca. Mọi người, mọi người đều bị khẩu khẩu cái này sinh nhật nguyện vọng cười phiên. Cố phu nhân không nghĩ tới nhà mình tôn tử sẽ hứa như vậy không đâu vào đâu nguyện vọng, cười đến thẳng không dậy nổi eo tới, nói với hắn: lại hứa một cái, bà bối. Vốn dĩ đại ra một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, quyết định hôm nay khẩu khẩu vô luận hứa cái gì nguyện vọng đều ở năng lực trong phạm vi tận lực cho hắn thực hiện, kết quả khẩu khẩu tiểu bằng liu vừa lên tới liền cho bọn hắn thả cái đại. Khẩu khẩu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại nói: mỗi ngày, mỗi ngày ăn bánh kem. Đối với đại đại bánh sinh nhật, khẩu khẩu đều sắp thèm đã chết, nhưng này giúp hư đại nhân, còn muốn hắn hứa nguyện, mới làm hắn ăn. Mọi người lại lần nữa, tiểu bằng hữu ngươi có thể tới hay không cái đáng tin cậy nguyện vọng A. Tiểu văn tỉnh cùng cố Yến Khanh đều cho rằng hắn sẽ muốn thật nhiều đồ ăn vặt gì đó, đã cho hắn chuẩn bị tốt một đại dương đồ ăn vặt, cho hắn thực hiện nguyện vọng, quá một cái vui vẻ thỏa mãn sinh nhật. Đương nhiên, lúc sau có để hắn ăn như vậy nhiều chính là mặt khác một chuyện. Cô phu nhân không thấy ra tôn tử muốn ăn bánh kem bức thiết chi tâm, nói, lại đến một cái, bảo bối. Khẩu khẩu không biết vì cái gì nguyện vọng muốn hứa nhiều như vậy, trực tiếp không làm. Đối cô phu nhân nói, mãi mãi, khẩu khẩu muốn ăn, ăn bánh kem, ăn xong, ăn xong bánh kem lại hứa, hứa. Nguyện. Khẩu khẩu hiện tại nói chuyện đã lưu loát rất nhiều, bất quá câu dài vẫn là dễ dàng nói lắp. Mọi người đều bị khẩu khẩu ngay thẳng đậu đến cười không ngừng. Cố phu nhân nơi nào còn bỏ được lại làm hắn hứa nguyện, nói, đương nhiên có thể, đem ngọn nến thổi rớt, liền có thể thiết bánh kem lạp. Khẩu khẩu lập tức thổi rớt ngọn nến, tiểu vãn tình bắt lấy hắn tay, giúp hắn cùng nhau thiết bánh kem. Làm tiểu thọ tinh, vốn dĩ khẩu khẩu muốn thiết xong mới có thể ăn, hơn nữa giống nhau trước cho người khác ăn, nhưng ở đây liền khẩu khẩu nhỏ nhất, hắn thèm lâu như vậy, tiểu vãn tình liền trước đem thiết xuống dưới để nhất khối cho hắn. Khẩu khẩu bắt được tâm tâm niệm niệm đã lâu bánh kem, rốt cuộc vui vẻ, vẻ mặt thỏa mãn mà liếm mặt trên bơ, chốt mũi cùng trên mặt cũng nhân thấu đến quá trước cỏ tới rồi, hắn liếm liếm khỏe miệng, cười tủm tỉm mà nói, ăn ngon. Tiêu vãn tình xem hắn cao hứng như vậy, cười đem bánh kem cắt, phân cho mặt khác đồng dạng ánh mắt sáng quắc mà nhìn tiểu bằng hữu mọi người đều còn nhỏ, tham ăn. uyên uyên khá lớn, lại là nhà mình hài tử, tiểu vãn tình liền cuối cùng phân cho hắn. Uyên Uyên tiếp nhận tới lúc sau, cầm đi tới cô phu nhân trước mặt, đưa cho nàng nói, nãi nãi ăn trước. Bởi vì chính hắn không ra ra nãi mãi lại bị cô Yến Khanh tiếp nhận đến mang như vậy trường một đoạn thời gian, hắn kêu cô phu nhân cùng cô kính chi, đều là kêu ra ra nãi mãi Đại gia không nghĩ tới Uyên Uyên như vậy hiểu chuyện, trái lại nhà mình tiểu tham ăn, tức khác cảm thấy người so người, không đến so. Cô phu nhân vui mừng mà sờ sờ Uyên Uyên đầu, nói. Thật là hảo hài tử, chính ngươi ăn, mãi mãi còn không đói bụng. Ta cũng không đói bụng. Nguyên Nguyên nói. cố phu nhân thấy Viên Nguyên, Nguyên là thành tâm phải cho hắn, liền không phất nhân ra tiểu hài tử một mảnh tâm ý, tiếp nhận tới nói, cảm ơn Nguyên Nguyên, thật là bé ngoan. Nguyên Nguyên có điểm thẹn thùng mà cười. Cô Yến khanh đậu ăn đầy mặt đều là bơ khẩu khẩu, nói, ca ca đều biết hiếu kính trường bối, làm mãi mãi ăn trước, khẩu khẩu muốn hay không cũng lấy khối cấp ra ra ăn. Khẩu khẩu, này không phải làm khó hắn sao? Hắn còn không có tôn láo ai ấu quan niệm, thậm chí có đôi khi còn sẽ muốn ăn một mình. Tiểu vãn tình vẫn luôn dạy hắn phải hiểu được chia sẻ, mới bỏ được đem chính mình đồ ăn vặt món đồ chơi phân cho những người khác. Lúc này nghe được cô Yến Khanh nói, hắn rồi rắm mà nhìn chính mình trước mặt bánh kem, lại xem cũng đang xem hắn ra ra. Một hồi lâu, mới cùng hạ quyết tâm dường như, bưng chính mình tiểu bánh kem, chạy đến cô kính mặt trước. Có điểm tiểu không bỏ được mà cùng cố kính nói đến, ra ra, cấp. Cô Yến khanh dở khóc dở cười mà nói, ngươi cái này đều ăn, còn cho ngươi ra ra ăn. Kiều vãn tỉnh bưng cái mới vừa cắt xong rồi lại đây, đổi đi trong tay hắn, nói, tới, cái này cấp ra ra. Vốn đang có điểm tiểu không bỏ được khẩu khẩu, thấy mụ mụ thay đổi cái cho hắn, tức khắc vui vẻ. Bởi vì kiều vãn tỉnh lao hạn chế khẩu khẩu ăn đồ ăn vặt. Khẩu khẩu liền lý giải thành hôm nay hắn chỉ có thể ăn một khối bánh sinh nhật, kết quả hắn ba ba còn muốn hắn đem kia khối cấp ra ra, cho nên mới muốn dối rắm lâu như vậy. Khẩu khẩu trên mặt nở rộ ra một nụ cười dạng dỡ, nói, ra ra, ăn, ăn. Cố kính chi vừa lòng mà tiếp nhận tới, nói, khẩu khẩu thật ngoan. Khẩu khẩu nhất ngoan. Khẩu khẩu kêu ngạo mà dựng thẳng tiểu ngực, nói, đúng đúng đúng, đúng khẩu khẩu nhất ngoan. Ăn xong bánh kem sau, các bạn nhỏ liền chính mình hải khai, trong phòng chuẩn bị rất nhiều tiểu món đồ chơi, có thể cho bọn họ vui sướng mà chơi đùa, Tiểu vãn tình đặc biệt chú ý vui sướng, sợ nàng khi dễ khẩu khẩu. Bất quá nàng hiển nhiên nhiều lo lắng, khẩu khẩu cũng không phải trước kia cái kia buồn buồn làm người khi dễ tiểu hải tử, hai tuổi hắn, chính mình cũng hùng lên, hơn nữa huyên huyên còn sẽ che chở hắn. Huyên huyên nếu có cái đệ đệ hoặc là muội muội. Nhất định sẽ thành đệ khống muội không cái loại này, khẩu khẩu tuy rằng không phải hắn thân đệ đệ, đều là vô điều kiện mà che chở hắn, hơn nữa hắn lại thực thông minh, sẽ không làm chính mình cùng khẩu khẩu có hại, nhưng đồng thời cũng sẽ không khi dễ khác tiểu hải tử. Tiểu vãn tình vây xem một hồi, cảm thấy nhà mình nhi tử vẫn là cái ngốc bạch ngọt, ít nhất ở nam chủ trước mặt là cái dạng này. Khẩu khẩu sinh nhật cứ như vậy vui vẻ mà qua, sinh hoạt tiếp tục trở về với bình đạm. Bởi vì đinh nhân đã hạ quyết tâm từ trước, cũng không chịu đi xem hạ trợ lý công tác nội dung, cảm thấy Kiều Vãn Tỉnh các nàng khẳng định là an bài tốt. Nếu hắn đều nghĩ như vậy, Kiều Vãn Tỉnh không có biện pháp, đành phải làm nàng đi rồi, chiêu qua cái khách phủ. Đồng thời nghiêm chỉnh thanh minh, làm các nàng không chuẩn lúc riêng tư thảo luận tiền lương. Bằng không lại làm ra loại chuyện này tới, bị nàng biết, thẳng giống nhau tự nhận lỗi từ trước. Các nàng đào bảo cửa hàng sinh ý dần dần địa hỏa nổ lên tới. Trừ bỏ xoát đơn, một ngày cũng có mấy trăm đơn mà bán, nhưng đồng thời nên đón cái vấn đề lớn, trong nhà rau quả làm cung ứng không lên. Nhà nàng liền như vậy tam khối địa, còn muốn để lại cho đồ chay quán, căn bản không có biện pháp thừa nhận loại này đại quy mô phát ra. Từ A tới bên kia nhận được tin tức này sau, tiểu Vãn tỉnh liền đi tìm đường Nguyệt Nguyệt khai cái tiểu sẽ. Nàng đơn giản cùng đường Nguyệt Nguyệt nói một chút màu xanh lục rau dưa cung ứng không đủ sự tình. Bất quá không cùng nàng nói là đặc thù đất trồng rau không đủ, liền nói nông thôn tìm không thấy người tới loại. Không phải nàng không tin đường Nguyệt Nguyệt, loại chuyện này vẫn là càng ít người biết càng tốt, tốt nhất liền biến thành lạn ở trong bụng bí mật hảo. Đường Nguyệt Nguyệt hiện tại đúng là kế tiếp cao thời điểm, nghe thấy cái này tin tức, ngốc lăng vài giây, mới chấp chớp mắt nói, cao điểm tiền lương thỉnh nhân chủng cũng không ai sao. Kiều Vãn Tình lắc đầu, yêu cầu phí tổn qua cao. Hơn nữa muốn một lần nữa lộn ôn lều gì đó quá phiền thoái, phí tổn cũng cao, chúng ta hậu kỳ phải làm đại, khẳng định muốn tìm cái loại này chuyên môn cung ứng thương. Đường Nguyệt Nguyệt cũng biết chỉ dựa vào kiểu vãn tình bên kia cung hóa không phải kế lâu dài, nghĩ nghĩ nói, đi tìm tân nguồn cung cấp nói, ta sợ không có người bên kia loại ăn ngon à, danh tiếng liền bại. Bởi vì bọn họ hiện tại còn không có bán ra quá lớn thanh danh tới, chợt so khó ăn rau quả làm. Sẽ khiến cho khách hàng bất mãn, cảm thấy nhà bọn họ rau quả làm chất lượng nháy mắt giảm xuống, phi thường bại danh tiếng, bình luận cũng khẳng định sẽ soát nói không trước kia ăn ngon một loại, loại này bình luận phi thường đuổi khách. Việc cấp bách, muốn tìm cái tốt rau quả làm cung ứng thương, hoặc là nắm giữ càng tốt chế tắc công nghệ, chính mình sinh sản ra ăn ngon rau quả làm tới. Kiều Văn Tình nói, cung ứng thương ta sẽ đi tìm, ngươi hiện tại nhìn xem loại nào phi rau quả làm loại bảo bối tương đối hào đầy. Nhiều đẩy mấy cái khoảng, bộ dáng này có thể phân lưu một ít người đi mua khác. Đường Nguyệt Nguyệt gật đầu, ta quay đầu lại liền đi xem một chút, có này đó tương đối hào đẩy, nhưng ngươi hiện tại này thân thể, đi tìm cung ứng thương, có thể hay không không có phương tiện A. tiêu Văn Tình đã hiện hoài, hiện tại thời tiết nhiệt, nàng ăn mặc tương đối vừa người một chút quần áo, liền có thể thực rõ ràng mà nhìn ra bụng tới. Làm một cái thai phụ bôn ba, đường Nguyệt Nguyệt nhìn qua ý không đi nhưng nàng cùng tiểu vãn tình đổi cũng không được hoạt động là nàng một tay làm cho nếu hai người đổi này trung gian còn phải tốn phí rất nhiều thời gian không có việc gì làm ta hiện tại đều là đương quan chỉ huy làm trợ lý đi làm những việc này Đường nguyệt nguyệt đem lế rửa chèo thuyền qua đây đến nàng trước mặt nói mang thai là cái gì cảm giác a trong bụng sùi cái bảo bảo sẽ rất mệt sao ngươi có thể hay không sợ người lạ sản a nghe nói rất đau hỏi đến như vậy cẩn thận đều bắt đầu suy xét sinh hòa sự tình lạc. Tiêu vãn tình treo chọc nàng. Ta liền hỏi một chút sao, về sau đều phải trải qua không phải? Ta đều nhị thai, không có gì cảm giác à, hậu kỳ sẽ mệt, hiện tại kỳ thật ta chính mình có đôi khi đều sẽ quên chính mình là thai phụ việc này, trừ bỏ hành động thượng phải chú ý, cùng bình thường không có gì khác nhau. Kia sinh hải tử đau sao? Đau sao? Kiều vãn tình hồi ước sinh khẩu khẩu thời điểm, nói Đau là đau, nhưng ta sinh thật sự mau, chính là đau từng cơn thời điểm tương đối khó chịu, sinh thời điểm cũng cảm giác như vậy một chút liền ra tới. Đường Nguyên Nguyệt, cái gì kêu như vậy một chút liền ra tới? Hai người Hàn Nguyên vài câu tư nhân sự tình, lại bắt đầu dấn thân vào với công tác, nhị vị tuổi trẻ gây dựng sự nghiệp nữ sĩ, nhiệt tình tăng vọt, dám làm dám tưởng, giống như kết quả cũng sẽ không qua kém. Giai đoạn trước là mệt không ít, hiện tại đã bắt đầu kiếm lời một ngày hơn ngàn buồn bán ngạch, tuy rằng so ra kém những cái đó công ty lớn, nhưng đối với các nàng tới nói đã thực thỏa mãn. Kiều Văn Tình làm trợ lý cho nàng đi tìm một chút rau quả làm cung ứng thương, làm cho bọn họ gửi một ít hàng mẫu lại đây, nếm một chút hương vị. Đồng thời, nàng ở trên mạng vơ vét các loại danh tiếng tốt rau quả làm, mua trở về ăn, nhìn xem có thể hay không đào đến cùng nhà nàng không sai biệt lắm ăn ngon. Liên cùng người 3 phần dựa diện bạo. Bảy phần dựa trang điểm giống nhau, hiểu vãn tình tin tưởng rau quả làm cũng là giống nhau, nguyên vật liệu hảo là một cái điểm, một cái khác điểm là gia công công nghệ thượng cho nó tăng lên. Liên tỷ như la thị vợ chồng thức ăn chay quán, nhân ra dùng chính là giống nhau nguyên vật liệu, làm theo có thể làm ra nhà nàng như vậy ăn ngon nguyên vật liệu làm ra tới đồ ăn hương vị. Nay liền thuyết minh, đồ ăn bản thân khẳng định là sẽ có ảnh hưởng, nhưng dựa hậu thiên công nghệ, khẳng định cũng có thể đem nó cất cao đến một cái rất cao độ cao. Cô Yến Khanh xem Kiều Vãn Tình đem khẩu khẩu hứng ngủ, ngồi ở phòng khách trên sofa, bắt đầu một bao bao mà hủy đi rau quả làm ăn, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, nói, đừng như vậy đùa, ta cũng ở liên hệ người giúp ngươi xem. Không có việc gì, vừa lúc ta hiện tại cũng thực có thể ăn. Qua dựng lúc đầu, Kiều Vãn Tình muốn ăn liền bắt đầu mạnh thêm, mỗi ngày đều muốn ăn đồ vật. Cùng khẩu khẩu giống nhau biến thành tiểu thèm yêu, có đôi khi chơi di động nhìn đến cái gì ăn ngon, đều sẽ nhịn không được chảy nước miếng muôn ăn. Tới rồi buổi tối, nàng nhất định phải ăn điểm tâm, không điểm tâm liền ăn đồ ăn vặt, bằng không ngủ không được. Thèm! Trước kia hoài khẩu khẩu thời điểm, đều không có nhiều như vậy tiểu ma bệnh, ở nguyên chủ trong chi nhớ, khẩu khẩu trừ bỏ dựng lúc đầu lăn lộn người, mặt sau liền trở nên thức ngoan, cùng cái hảo hài tử giống nhau ngoan ngoan lớn lên chưa bỏ tới gần sinh nở kia đoạn thời gian mỗi ngày thích đá tới đá lui, mặt khác thời điểm đều là cái ngoan bảo bảo. Hiện tại cái này nàng mang thai thời kỳ liền như vậy tham ăn, Kiều Vãn Tình hoài nghi có thể hay không sinh ra so khẩu khẩu còn tham ăn hài tử tới. Đến lúc đó cùng khẩu khẩu tạo thành một đôi tham ăn quỷ tổ hợp, mỗi ngày đối với các loại đồ ăn chạy nước miếng. Kia hình ảnh quá mỹ, Kiều Vãn Tình không dám tưởng tượng. Cố Yến Khanh biết mang thai thực vất vả, rũi tay ôm nàng, vất vả. "Con hảo." Không vất vả kiểu Vãn Tình hướng hắn cười cười, cầm khối khoai lắt tiến trong miệng, rắc rắc mà ăn xong rồi lên, mơ hồ không rõ mà nói, "Nô, no, nhà này thật khó ăn, kém bình." Cố Yến Khanh cười khẽ, giúp nàng đem một khắc túi mở ra tới, "Để đi lên, thử xem cái này." Tiêu Vãn Tình ăn cái, gật đầu nói, "Không tội, ngươi ăn thử xem." Cố Yến Khanh không yêu ăn rau quả làm, miễn cưỡng cầm một tiểu khối nhai hai khẩu, nói Khó ăn. Tiều Vãn Tình cảm thấy còn hảo a, Tính phẩm vị không phải một cấp bậc. Cố Yến Khanh lại hủy đi cái đệ đi lên. Tiều Vãn Tình đang muốn tiếp ghi. Ai ra một tiếng, che lại bụng. Làm sao vậy? Cố Yến Khanh cho rằng xảy ra chuyện gì. Toàn bộ thần kinh đều khẩn trưng lên. Gắt gao nhìn Tiêu Vãn Tình hỏi. Hán, hán đậu. Tiêu Vãn Tình đầy mặt vui sướng. Bảo bảo đậu. Đây là bảo bảo lần đầu tiên thai đậu. Cái này bảo bảo khả năng tương đối chi độn, khẩu khẩu 17 chu thời điểm liền có thai động, cái này bảo bảo hiện tại đều 20 chu, mới xuất hiện lần đầu tiên thai động. Hai người đều thực kinh hỉ cô Yến Khanh đem chịu đặt ở nàng phòng lên trên bụng, nói, ta cảm thụ một chút. Không phải thực rõ ràng, hẳn là còn cảm thụ không đến đi. Nói không chừng cô Yến Khanh đối với nàng bụng nói, bảo bối, lại động một chút. Đáng tiếc vị này ngạo kiểu tiểu bảo bảo. Vô luận cô Yến Khanh như thế nào đầu hắn, tiểu gia hỏa đều an tĩnh mà nằm ở trong bụng, Phảng phất vừa mới kia một chút là ảo giác giống nhau. Một chút mặt mũi đều không cho hắn ba ba. Từ có lần đầu tiên thai động, phảng phất xúc động một cái chốt mở giống nhau, tiểu gia hỏa động tác liền càng ngày càng thường xuyên, tới rồi mặt sau thực rõ ràng có thể cảm giác được hắn ở động. Bọn họ vốn dĩ có thể rất dễ dàng biết bảo bảo rơi tính, chỉ là mọi người đều không hẹn mà cùng mà không đi hỏi. Đối với bọn họ tới nói, bảo bảo vô luận là nam hay là nữ đều hảo, lưu cái tiểu kinh hỷ, cũng là thực vui vẻ sự tình. Theo thời tiết chậm rãi biến nhiệt, nghỉ hè cũng tới, năm nay đầu năm thời điểm, tam nguyên nguyên mụ mụ cái kia Khương Ý giả mang thai phong ba sao, tiểu vãn tỉnh chạy nhanh làm cố yến khanh liên hệ hoàng tổng, đem Khương Ý cấp chỉnh vào bọn họ tổng nghệ chân nhân tú cùng nhau sung lên. Khương Ý quả nhiên bị này khối từ trên trời giáng xuống bánh có nhân tạp hôn mê. Lúc sau liền không có lại náo chuyện xấu. Năm nay tháng tư sơ, buổi tiết mục tuyên bố khách quý danh sách, khương ý tham gia khiến cho một mảnh ồ lên. Rất nhiều người đều không quen biết vị này nữ tinh, sôi nổi nghi ngờ nàng vì cái gì có thể cùng như vậy bao lớn giả cùng đài thu chân nhân tú. Bất quá có cho hấp thụ ánh sáng liền có nhiệt độ, khương ý rửa cái này lăng xê, cường thế mà xuất hiện ở đại chúng trong tầm nhìn. Hơn nữa đoàn đội đóng gói cùng cố yến Trạch bên kia không lưu dư lực mà đẩy nàng, lập tức đem nàng nhiệt độ liền kéo lên. Từ nàng ấy bù phèn ra tăng số lượng xem, liền biết nàng đã bắt đầu chậm rãi hồng đi lên. Nghỉ hẻ, cùng nhau xông lên chính thức bá ra. Khương ý tuy rằng ngày thường làm cho nùng trang diễm mạn thoạt nhìn thậm chí có vẻ có điểm át tục nhưng người lớn lên không tồi, trong tiết mục ăn mặc một thân vận động trang. Cùng mặt khác vài vị nam nữ tinh cùng nhau trang điểm nhẹ xuất hiện ở màn ảnh, rất có vài phần vận động nữ thần hương vị. Nàng ở trong sách thân phận chính là nổi danh nữ diễn viên, cho nên nhan giá trị thượng tất nhiên sẽ không quá kém. Tiểu văn tình không có xem cùng nhau xông lên cái này tiết mục, bất quá vẫn luôn chú ý hệ bổ thượng mới nhất động thái. Chân nhân tú bà ra đêm đó, họ sẽ ợp đều bị cùng nhau xông lên cái này tiết mục cùng này thành viên ba chiếm. Khương ý hót xệ ợp mục từ có vài cái, hơn nữa nàng thật sự thực sẽ kinh doanh nhân thiết. Tiểu vãn tình nhìn vài cái về nàng video tiểu phim ngắn đều cảm thấy người này một chút không chán ghét người, thậm chí có điểm tiểu khả ái. Quả nhiên là muốn hồng lên người. Sở thơ thơ thập phần kích động, hỏi tiểu vãn tình khi nào có thể tuân ra rèm pha. Tiểu vãn tình làm nàng trước từ từ, đừng nóng nội, chờ cái này chân nhân tú ba song, chân chính chờ nàng lửa lớn, các loại phim truyền hình. Quảng cáo tìm nàng chủ, đi lên đỉnh cao nhân sinh thời điểm, lại tuân ra nàng rèm pha, hiệu quả mới tốt nhất. Sở thơ thơ cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Đã nhịn lâu như vậy, cũng không để bụng như vậy điểm thời gian. Tiêu vãn tỉnh bọn họ đào bảo cửa hàng nguồn cung cấp vấn đề. Tiêu vãn tỉnh cùng trợ lý hai người cơ hồ đều đem đào bảo thượng cùng có thể liên hệ thượng cung hóa thương đều ăn một lần, đối lập nhiều ra rau quả làm. Cuối cùng ở trên mạng đảo một nhà phi thường không tồi rau quả làm. Nàng trăn trọc liên hệ tới rồi sau lưng sinh sản thương, thông qua mua sắm thủ đoạn bắt được đối phương chế tác phương pháp, lại liên hợp phương diện này chuyên nghiệp nhân sĩ cùng nhau đối chế tác phương pháp làm đại cải thiện, hiệu quả thế nhưng ngoài ý muốn hảo. Bất quá vẫn là có nhất định khác nhau, các nàng vẫn là đem hai loại sinh sản rau quả làm tách ra bán, vô dụng một cái liên tiếp. May mắn nhà bọn họ hiện tại lưu lượng đi lên. Hơn nữa chậm rãi dưỡng vài điều liên tiếp lên, sẽ không tái xuất hiện một cái không được liền toàn cửa hàng thu vào băng bản trạng thái. Vì giảm bất đường nguyện nguyệt, nguyệt tác lực, các nàng khuếch chiêu vị hoạt động quen tay, tuy không phải cái gì đại lão, nhưng đối phương ở đảo bảo giới tẩm, dâm nhiều năm, rất có phương diện này môn đạo cùng biện pháp. Chờ đến Tiểu Vãn Tỉnh trong bụng bảo bảo 35 chu kỳ, các nàng phòng làm việc nhân viên đã mở rộng đến 8 cá nhân tiểu đoàn đội. Tiểu Vãn Tỉnh có thể an tâm đi sinh hài tử. Nhưng tiểu vãn tình vội quán, chật rảnh rỗi, hoa ở nhà đặc biệt nhảm chán. Di động máy tính không thể nhiều xem, thư xem không đi vào, lâu ngồi khó chịu, chạm lâu rồi cũng mệt mỏi, nằm cũng bởi vì chỉ có thể nằm nghiêng. Nằm lâu rồi cố sức, ngủ lâu rồi buổi tối còn sẽ ngủ không được, buổi tối ngủ không được so ban ngày nhảm chán khó chịu nhiều. Ta hảo nhảm chán A. Tiểu vãn tình ngồi trong nhà trên sofa, mở ra tivi cùng cố yến khanh phát thoại chat. Cố Yến Khanh, làm trợ lý bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút, ta hôm nay sớm một chút trở về. Tiêu Văn Tỉnh, không nghĩ động. Cố Yến Khanh, kia chơi chơi di động nhìn xem kịch. Tiêu Văn Tỉnh, không kính. Cố Yến Khanh, bồi khẩu khẩu chơi món đồ chơi. Tiêu Văn Tỉnh, không thú vị. Cố Yến Khanh, kia cái gì mới có ý tứ? Tiêu Văn Tỉnh, chính là cái gì cũng chưa ý tứ, mới cảm thấy nhàm chán a. Cố tổng Này thật là vượt thế kỷ nan đề. Hắn cũng không có biện pháp A. Lúc này ly dự tính ngày sinh còn có một tháng. Nói cách khác, tiểu vãn tỉnh còn muốn duy trì loại trạng thái này một tháng. Tiểu vãn tỉnh cùng cố yến khanh hàn huyên một hồi hoại trạng, cũng cảm thấy không thú vị, thập phần chán đời mà đem điện thoại một ném, nhìn đến khẩu khẩu dắt cái món đồ chơi cẩu lại đây. Đó là hắn ba ba cho hắn tân mua âm nhạc mai mối cẩu, kia tiểu cẩu. Động nó trên người các bộ vị đều sẽ kích phát bất đồng công năng, có thể nói lời nói sẽ ca hát, có thể cùng bảo bảo tiến hành hô động, nói là có thể xúc tiến bảo bảo ngôn ngữ phát triển năng lực. Có thể hay không xúc tiến không biết, nhưng khẩu khẩu là thật sự thích, lôi kéo nó nơi nơi chạy, kia tiểu cẩu lôi kéo nó chạy liền sẽ ca hát, định hảo ngoạn. Khẩu khẩu nắm nó đi rồi một hồi, theo sau dừng lại sờ đầu chó, tiểu cẩu lập tức dừng ca hát, nguyên bản ồn ào nhốn nháo phòng khách nháy mắt an tính lại. Kiều Văn Tình nghe được khẩu khẩu không lăm chú ý mà đặt ngông ngồi dưới đất, biên chơi kia tiểu cẩu, trong miệng còn nghiệm nghiệm có thanh mà sướng vừa mới tiểu cẩu sướng ca, hai chỉ lá hổ, ái khiêu vũ, thỏ con, thỏ con ngoan mà rút, rút, hai chỉ lá hổ. Hắn không nhớ được ca từ, cũng chỉ biết hai câu này còn không được đầy đủ, nhưng chính là vô ý thức mà ở nơi đó lặp lại sướng. Kiều Văn Tình Đây là nàng lần đầu tiên nghe được khẩu khẩu ca hát, Trước kia vô luận như thế nào dạy hắn, đều không sướng, cũng không biết là sẽ không sướng, vẫn là không muốn sướng. Khẩu Khẩu, lại đây, đến mụ mụ nơi này. Tiêu Vãn Tỉnh kinh hỉ mà kêu hắn lại đây. Khẩu Khẩu buông trong tay tiểu món đồ chơi, bay nhanh mà chạy tới, Tiêu Vãn Tỉnh sợ bị hắn đụng vào bụng, vội ở vườn tay ngăn trở hắn nhào vào chính mình trong lòng ngực, theo sau đem hắn ôm ngồi ở đầu gối, hỏi hắn, vừa mới ngươi sướng cái gì? Khẩu khẩu vừa chuyển đầu liền quên chính mình vừa mới sướng cái gì, vẻ mặt mộng bức mà nhìn hắn mụ mụ, dám càng. Cá vàng ký ức một chút sao. Tiều vãn tình có điểm hoài nghi cái miệng nhỏ khẩu này chỉ số thông minh. Nhưng thoạt nhìn giống như cũng không ngu ngốc nột. Nàng đành phải cho hắn tránh ra đầu, hay chỉ láo hổ ái khiêu vũ. Khẩu khẩu giống bị điểm hoa giống nhau, tự động tiếp được một câu, thỏ con ngoan ngoãn rút, rút. Ba ba ba. Hắn không nhớ rõ rút cái gì, trực tiếp thực thông minh mà dùng nghị thanh tử thay thế. Sướng đến giỏi quá. Đây là khẩu khẩu lần đầu tiên mở miệng ca hát, Kiều vạn Tỉnh không lưu dư lực mà khen hắn, đều bắt đầu sẽ ca hát. Khẩu khẩu có điểm ngượng ngùng mà che lại mặt, lại nói, khẩu khẩu, khẩu khẩu còn sẽ khiêu vũ. Cái này kỹ năng tiểu vạn Tỉnh cũng là chưa thấy qua, chờ mong mà nhìn khẩu khẩu, kia khẩu khẩu cấp mụ mụ biểu diễn một chút được không? Hảo. Khẩu khẩu từ nàng trong lòng ngược đi xuống, trên mặt đất đặng đặng đặng mà loạn dẫm một hồi, huy động chính mình tay nhỏ, trên mặt tràn đầy tươi cười, vui vẻ mà nhìn hắn mụ mụ, một bộ cầu khích lệ. Tiêu vãn tình tuy rằng không thấy ra tới này cái gọi là khiêu vũ là cái gì vũ, bất quá thực nghề tình mà khen hắn, hoa, thật là lợi hại à, với ai học, nhảy đến tốt như vậy. TV Khẩu khẩu tự hào mà nói, dưới chân không ngừng còn ở một cái kính mà khiêu vũ. Tiểu vãn tình đều phải bị hắn cười khóc, liên quan trong bụng bảo bảo cũng đi theo không an phận mà đá nàng vài chân, nàng xoa bụng, đầy mặt là cười mà nhìn khẩu khẩu, không quên khích lệ hắn nói, khẩu khẩu nhảy đến thật tốt, so trong TV tiểu bằng hữu nhảy đến còn muốn đồng. Khẩu khẩu bị khen thật sự cao hứng, hai chỉ chân nhỏ dẫm đến càng dùng sức, chỉ chốc lát sau liền một đầu hãn, Tiểu vãn tình thấy thế, chạy nhanh nói, hảo hảo. Khẩu khẩu nhảy thật sự đồng, mụ mụ thấy được, không cần nhảy. Nghe được nàng lời nói, khẩu khẩu mới dừng lại tới, thở hồng hộp mà đi tới, nói, mệt chết. Khẩu khẩu, Tiêu văn tình đem hắn uống nước ống hút ly nước đưa qua đi cho hắn, khẩu khẩu tiếp nhận tới, lầm bẩm lẩm bẩm mà đem non nửa bình thủy đều hút hết, Tiêu văn tình chịu khăn giấy cho hắn lau mồ hôi trên chán, nói, tiểu bảo bảo cũng thực thích xem khẩu khẩu ca hát khiêu vũ ở mụ mụ trong bụng nhưng làm ở mỹ Khẩu khẩu bung ly nước, đem lực chú ý phóng tới hắn mụ mụ trên bụng, nói, ta muốn, sờ, sờ tiểu bảo bảo. Tiểu vãn tình làm hắn sờ. Khẩu khẩu duỗi tay nhẹ nhàng mà sờ nàng tròn võ bụng, quả nhiên bên trong tiểu gia hỏa cũng động thật sự kịch liệt, hơn nữa khẩu khẩu càng đầu hắn, hắn cũng càng phấn khởi, phản phất đã hiểu được như thế nào cùng ngoại giới giao lưu giống nhau. Nhưng bảo bảo vừa động, tiểu vãn tình liền khó chịu đến hoảng. Khẩu khẩu thấy mụ mụ khó chịu mà nhăn lại mày, lập tức liền trở mặt, liếm khởi tươi cười, lớn tiếng đối nàng bụng nói, hư bảo bảo, không được núc nhích. Kiều Văn Tình Mẫu chốt là, nàng trong bụng bảo bảo thật sự bị hù trụ giống nhau, bất động. Thật, thật ngoan. Khẩu khẩu học Tiêu Văn Tình khẩu khí, đối tiểu bảo bảo nói. Kiều Văn Tình Một tháng nhật tử nói chậm không chậm, nói mau cũng không mau. Tiêu Văn Tình đi theo khẩu khẩu cùng nhau. Đem hắn lâu đài xếp gô đáp lại hủy đi n thứ, đem trên ban công hoa tới đã chết hai cây, đem dưới lầu từ nhỏ khu cửa đến cửa nhà gạch số lượng qua lại đếm mấy chủ biến. Nhưng cái này bảo bảo lại là cái tính chậm chạm, tới gần dự tính ngày sinh mấy ngày hôm trước, hắn một chút động tĩnh đều không có. Vốn dĩ kiểu vãn tình ở lâm sinh sản trước 5 ngày liền chuẩn bị tiến bệnh viện ở, nhưng ở một ngày, bảo bảo một chút động tĩnh đều không có. Bác sĩ nói có thể chờ bắt đầu đau lại đến trụ đều tới kịp, lại đã trở lại. Nhưng ở nhà, lại cảm thấy bực bội. Nhị bảo dự tính ngày sinh vừa vặn là 11 nguyên số 11, kiều vạn tỉnh kỳ thật nghị sớm một chút sinh ra tới, sẽ không như vậy xấu hổ sinh nhật, vạn nhất là cái nam bảo bảo, ở quang côn tiết sinh nhiều không hảo a. Nhưng loại chuyện này, cũng là cấp không tới. 1111 là bọn họ này đó đào bảo công tác giả thiên hạ. Bọn họ đào bảo cửa hàng đã sớm báo hảo hoạt động, chuẩn bị ở 10 một, 10 một suốt đêm đại làm một hồi, bọn họ lần này đẩy vài điều liên tiếp, không có gì bất ngờ xảy ra nói, sẽ trực tiếp bán bạo, có một tuyệt bút thu vào. Tiêu Văn Tình nghe Đường Nguyệt Nguyệt thổi chúng tâm ngứa, rất muốn đi vây xem một chút bọn họ nghênh đón cái thứ nhất điện thương thịnh yến hiện trường chẳng huống. Chính là, thân thể không cho phép. Như thế nào còn không ngủ? Cô Yến khênh lên giường thời điểm, đều 11 giờ nhiều. Thấy Kiều Vãn Tỉnh còn ở chơi di động. Ta phải đợi không điểm xong 11 mua mua mua A. Mua sắm cơ bản tính nữ nhân thiên tính, Kiều Vãn Tỉnh này trận ở nhà, nhàn rỗi không có việc gì đi dạo không ít đào bảo, cũng gia nhập mua sắm xe một đống đồ vật. Rất nhiều đồ vật đều là buổi tối không điểm một điểm ưu đãi, cho nên nàng phải đợi không điểm đâu. Kiều Vãn Tỉnh phát hiện, liền tính chính mình lại có tiền, cũng là không thể cự tuyệt xong 11 loại này đại hàng giới dụ hoặc Không quan hệ mà khác, dù sao chính là phát hiện chính mình mua một đống đồ vật, tỉnh mấy trăm khối rất vui sướng. Không nghĩ tới, mấy trăm khối đối với nhà bọn họ tới nói, ăn một bữa cơm đều không đủ. Đại khái người thiên tính chính là như vậy đi. Muốn mua cái gì ta giúp người mua, ngươi đi ngủ sớm một chút. Cô Yến Khanh sợ nàng không thể thức đêm. Không có việc gì, ta chiều nay ngủ một buổi trưa, hiện tại không đây. Gọi người khác mua nơi nào có chính mình mua vui sướng. Bang tay còn không phải là ham tiền trả giá đi kia một khắc khoái cảm sao? Cố Yến Khanh biết nàng chính mình trong lòng hiểu rõ, sẽ không sang bậy, hắn đi qua đi, ngồi ở trên giường, đem nàng chân từ chăn mỏng bên trong lấy ra tới, đặt ở chính mình trên đùi, giúp nàng chậm rãi mát xa chân. Nay trận tiểu vãn tình chân chẳng những sưng ngủ, còn sẽ xuất hiện cả chân rút gân. Bác sĩ nói cho cô Yến Khanh có thể giúp nàng thích hợp mà mát xa chân, hữu hiệu, hiệu cải thiện sưng vụ cập rút gân bệnh trạng. Cho nên mỗi ngày giữa trưa cùng buổi tối ngủ trước, cô Yến Khanh đều sẽ giúp nàng ấn một lần. Mát xa thủ pháp là bác sĩ giáo cô Yến Khanh, ngay từ đầu cố Tổng thủ pháp không lắm tốt thời điểm, kiểu vãn tình bị hắn ấn đến hoài nghi nhân sinh, thậm chí vừa đến mát xa cái này phân đoạn, liền muốn chạy trốn. Bất quá cố Tổng lĩnh ngộ năng lực rất cao. Thực mau liền nắm giữ yếu lĩnh, hiện tại hắn giúp Tiểu Vãn Tình ấn, Tiểu Vãn Tình đã ở vào hưởng thụ trạng thái. Không thể không nói, Cố tổng thật là học gì gì tinh. Hắn xem Tiểu Vãn Tình híp mắt hưởng thụ, hỏi nàng nói, bụng thế nào, sẽ khó chịu sao? Con hảo, hắn hiện tại tương đối ngoan kiểu Vãn Tình thở dài, ngày mai chính là dự tính ngày sinh, cái này bảo bảo hắn là thật không đợi a. Năm đó khẩu khẩu Dự tính ngày sinh mấy ngày hôm trước liền gấp không chờ nổi mà ra tới. Nay còn không phải không tới dự tính ngày sinh sao, đừng nóng vội cô Yến khanh hôn hôn nàng, bác sĩ nói hết thể chỉ số đều bình thường, yên tâm hảo. Kiều vãn tình đảo không phải không yên tâm, chính là này bảo bảo ở trong bụng, liền cùng thả cái đúng giờ bom giống nhau, tùy thời phải để phòng nó nổ mạnh, nghĩ ra môn đi một chút không ai bồi đều không được, sợ đi ra ngoài đi tới đi tới liền phải sinh. Hơn nữa. Hiện tại bụng như vậy lớn, bảo bảo hơn nữa nước ối, mười mấy cân ít nhất có, toàn bộ trọng lượng ở trên bụng thật sự đặc biệt mệt, nàng mỗi ngày đều phải đi toàn bộ, thông thường đi cái mấy trăm mễ, liền đi không đặng, đặc biệt vất vả. Tới rồi 12 điểm, tiểu vãn tình bằng tay băm sảng, mới đi ngủ, sắp ngủ trước, tiểu vãn tình mơ mơ màng màng mà tưởng, nhưng ngàn vạn đừng song 11 sinh ra a, nếu chậm lại, liền sau này duyên một chút đi. Song 11 Như cũng là bình tĩnh một ngày. Cố phu nhân sớm mấy ngày liền tới đây, lệnh kiểu vãn tình lau mắt mà nhìn chính là, song 11 cố phu nhân cũng là sẽ vắng mua, hơn nữa đặt mùa Mỹ tư tư cái loại này. Cho nên, không chỉ có là nàng, liền cố phu nhân loại này từ nhỏ sinh hoạt hậu đái đại tiểu thư, cũng là sẽ cự tuyệt loại này giá thấp dụ hoặc. Cố phu nhân nhìn đến nàng lại đây, buông di động, đem bên cạnh vị trí ôm gối lấy ra, cho nàng không ra vị trí tới, nói, tới bên này ngồi. Hôm nay bụng thế nào, có động tĩnh sao? Tiêu Vãn Tình lắc đầu, hắn hẳn là còn không chuẩn bị ra tới. Không vội, không vội, từ từ tới. Thả chậm tâm thái cố phu nhân an ủi nàng nói, muộn mấy ngày cũng là bình thường, làm việc tốt thường gian nan a. Cố phu nhân chính mình là người từng trải, biết thai phụ dễ dàng nôn nóng, nhưng lúc này kiêng kỵ nhất nôn nóng, một nôn nóng liền dễ dàng khiến cho mất ngủ thượng hỏa một loại, đối nàng đặc biệt không tốt. Hảo Kiều vãn Tình ruốt chính mình bụng, nói, thời gian lâu như vậy đều chờ thêm tới, không kém mấy ngày nay. Ngươi như thế nào không sinh mổ? Cố phu nhân chính mình chính là lựa chọn sinh mổ, nàng nghe nói thuận sản rất đau, nàng là cái sợ đau, cho nên kiên quyết lựa chọn sinh mổ. Kiều vãn Tình nói, khẩu khẩu lúc ấy cũng là thuận sản, không cảm thấy đặc biệt khó sinh, liền lựa chọn thuận theo tự nhiên. Sớm biết rằng cái này tiểu ra hỏa như vậy mang người, tiểu vãn tình nói không chừng sẽ lựa chọn sinh mổ, lúc này ở cứ đều làm thượng. Cố phu nhân gật đầu, thuận sản cũng khá tốt. Mẹ chồng nàng dâu hai người tiến hành rồi một phen không có gì rình dưỡng đối thoại, cố phu nhân tiếp cái điện thoại, khẩu khẩu đi tới, kéo tiểu vãn tình tay, nói, mụ mụ, ra cửa. Tiểu vãn tình mỗi ngày đều sẽ kiên trì đi ra ngoài đi một chút, rèn luyện một phen thân thể. Lúc này tới rồi đi ra ngoài đi lại thời gian, khẩu khẩu nhưng tích cực, lôi kéo tiểu văn tình, thúc giục nàng chạy nhanh đi. ngày thường giống nhau đều là cố phu nhân hoặc là cố yến khanh bồi nàng đi ra ngoài dạo, lúc này cố phu nhân đi tiếp điện thoại, khẩu khẩu lại đi vội vã. Tiểu văn tình liền đối với quản gia nói, khánh thúc, người cùng mẹ nói ta cùng khẩu khẩu trước đi ra ngoài, trên người mang theo di động, làm nàng hôm nay không cần bồi chúng ta, có việc ta sẽ gọi điện thoại. Mang thai không phải cái gì cao nguy bệnh, đi ra ngoài sẽ đột nhiên tới cái thế xỉu hoặc là động kinh gì, nếu thật sự như vậy vừa khéo, gọi điện thoại cũng tới kịp. Khánh Thúc gật đầu nói, hảo, kia ngài trên đường cẩn thận một chút. Tiêu vãn tình cùng khẩu khẩu cùng nhau đi ra ngoài, bọn họ đi ra ngoài chơi, kỳ thật cũng chính là ở dưới tiểu khu đi dạo, hơn nữa Tiêu vãn tình đi đường rất chậm, nhưng không biết vì cái gì, khẩu khẩu liền đặc biệt thích cái này phân đoạn. Mỗi ngày đều nhiệt tình tăng vọt. Hắn xuống dưới chính là đông sờ Sở tây nhìn xem, lòng hiếu kỳ rất mạnh, thế cho nên kiểu vãn tình mỗi lần đều có loại chính mình ở. Lưu tiểu cẩu cẩu cảm giác. Xem khẩu khẩu vui vẻ mà chạy tới chạy lui, Kiều vãn tình đỡ chính mình bụng nói, tiểu bảo bối, ngươi cũng mau ra đây, cùng ca ca cùng nhau chơi đi. Nàng trong bụng bảo bảo phản phất nghe được nàng nói chuyện, đã nàng một chân. Kiều vãn tình trên mặt nhịn không được nổi lên ý cười. Trước kia có khẩu khẩu thời điểm, bởi vì không phải tự nguyện sinh, cho nên hắn ở trong bụng thời điểm, cũng không có cái gì tình thương của mẹ cảm giác, chỉ có bài xích, thậm chí còn lòng tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực. Đối với chính mình tương lai tràn ngập mê mang, nơi nào có cái gì ái cảm giác. May mắn khẩu khẩu lớn lên như vậy hảo. Tiêu vãn tình cùng khẩu khẩu ở tiểu khu đi rồi một vòng, lại đến đình hóng gió nghỉ ngơi, lúc này là nửa buổi sáng, lại là thời gian làm việc. Trong tiểu khu người tương đối thiếu, tiểu vãn tình đỡ bụng ở ghế đá ngồi xuống dưới. Khẩu khẩu ở nàng đối diện ghế đá ngồi xuống dưới, lắc lư hai điều cẳng chân, nói, thật thoải mái, nha. Tiểu trứng vịt bác thảo. Tiểu vãn tình nói hắn. Khẩu khẩu đô miệng, mới không phải, tiểu trứng vịt bác thảo. Đó chính là đại trứng vịt bác thảo. Ta không phải trứng. Khẩu khẩu lớn tiếng nói. Mau hai tuổi dưới khẩu khẩu nói chuyện ngẫu nhiên tạm dừng. Nhưng rất ít nói lắp, cũng học được nói ta, sẽ không vẫn luôn tiêu chính mình khẩu khẩu. Tiều vãn tình xem hắn kia nghiêm túc sửa đúng chính mình bộ dáng, đều phải bị hắn chọc cười, đang muốn chấn an hắn khi, đồng nhiên cảm giác trên bụng chuyển đến một trận kịch liệt đau đớn. Này quen thuộc cảm giác, là muốn sinh. Không nên sẽ trước sẽ rất có dự triệu địa chấn một đoạn thời gian sau, cái này như thế nào không giống nhau. Đây là nếu không tới tác lấy, gần nhất ngay lập tức muốn ra tới tiết tấu A. Tiểu Vãn Tình quản không tới như vậy nhiều, lấy ra di động cấp cô Yến Khanh gọi điện thoại, nhưng không biết sao xui xẻo, khả năng bởi vì quá khẩn trương, di động mới vừa lấy ra tới, mới cởi bỏ khóa, liền không cẩn thận tay hoặc đem điện thoại rơi xuống đất. Nàng không có phương tiện không lương nhặt, khó chịu mà đối khẩu khẩu nói: "Mau, khẩu khẩu, tiểu bảo bảo muốn sinh ra." Giúp Mụ Mụ đem điện thoại nhặt lên tới. Khẩu khẩu cũng chú ý tới Mụ Mụ không thích hợp, nghe xong nàng lời nói, Chạy nhanh đi đem điện thoại nhặt lên tới, bất quá hắn không có đưa cho tiểu vãn tỉnh, tiểu vãn tỉnh di động vừa vặn ngừng ở hẹ chặt giao diện, chính hắn trọc tiến hắn ba ba không chạc, để lại phát giọng nói kiện, đối với di động nói, ba ba, không, không được rồi. Tiểu bảo bảo muốn, muốn muốn muốn, muốn sinh lạc. Tiểu vãn tỉnh bị hắn này một loạt thao tác sợ ngây người, khẩu khẩu cư nhiên. Cho hắn ba ba đã phát giọng nói, hắn lại như thế nào học được phát. Cô Yến Khanh mấy ngày hôm trước vẫn luôn đều ở nhà bồi kiều văn tỉnh, cho rằng liền ở mấy ngày nay sẽ sinh ra, kết quả tiểu gia hỏa này vẫn luôn chậm chạp không ra. Hôm nay công ty sự tình thật sự đầy không khai, liền quyết định buổi sáng đi một chuyến công ty, nhanh chóng đem sự tình xử lý. Kết quả một buổi sáng đều tâm thần không yên, tổng cảm giác có chuyện phát sinh giống nhau. Cố Tổng, đây là Huy Đạt bên kia ôm lại đây giải quyết phương án, ngài xem qua một chút. Điện tử đương cũng đã phát đến ngài trên máy tính. Vương Kiêu đem một chồng thật dày văn kiện đặt ở hắn trên bàn. Gần nhất bọn họ công ty muốn mua sắm một khoản quản lý phần mềm, bởi vì là đại hạng mục, vài gia cung ứng thương đều tranh nhau báo phương án lại đây. Mấy nhà Youtube cung ứng thương phương án, đưa đến cô Yến Khanh bên này. Mặt khác vài vị lao tổng nhìn sao. Cô Yến Khanh phiên thiên hỏi. Đều đã chia bọn họ. Thành, thông chi đi xuống. Nửa giờ sau mở cuộc họp, Cô Yến Khanh nói, Vương Kiêu đi ra ngoài, Cô Yến Khanh đại khái xem một chút huy đạt phương án, Nửa giờ thời gian thoảng qua, Hắn cầm lấy chính mình đổ vật, Đang muốn đi phòng học khi, Nghe được vẻ chặt vang lên một chút, Hắn mỹ mắt mạc danh đi theo nhảy một chút, Cầm lấy di động, Nhìn đến là Kiều Vãn Tình phát tới giọng nói tin tức, Hắn mới vừa cớ lạc mở, liền nghe được khẩu khẩu dồn dập lại nói lắp thanh âm nói cho hắn, Kiều Vãn tình muốn sinh. Đại khái là khẩu khẩu thanh âm quá sốt ruột, hắn còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì, chạy nhanh đem trên tay đổ vật một phóng, liền áo khoác đều không kịp cầm, biên chạy chậm đi ra ngoài biên cấp Tiểu vãn tỉnh gọi điện thoại. Nhưng Tiểu vãn tỉnh bên kia điện thoại đang ở trò chuyện chung. Đánh hai lần đều như vậy. Hắn như vậy, Tiểu vãn tỉnh cũng như vậy, nàng cũng đánh hai lần cấp cô Yến Khanh, cũng là ở trò chuyện chung. May mắn chỉ là đệ nhất hạ thời điểm rất đau. Sau lại lại hoán lại đây, tiểu vãn tỉnh ngược lại đánh cấp cố phu nhân, cố phu nhân bên kia nghe được tin tức, chạy nhanh chạy tới, cùng quản gia bọn họ cùng nhau, lái xe đem tiểu vãn tỉnh đưa đi bệnh viện. Tiểu vãn tỉnh đau đến trên đầu ra hãn, cố phu nhân cầm khăn giấy cho nàng sát, an ủi nàng vài câu, khỏe mắt dư quang thoáng nhìn khẩu khẩu ở một bên túi đầu, vừa kéo chịu, vội hỏi, bảo bối như thế nào làm. Khẩu khẩu lau đôi mắt, nói, mụn mụ. mụ. Mụ mụ có phải hay không muốn, muốn chết. Cố phu nhân kiều văn tỉnh, Đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ, muốn đổi làm người khác nói như vậy cố phu nhân khẳng định trở mặt. Nhưng trước mặt là nhà mình đại tôn tử, cố phu nhân khẳng định luyến tiếp trách hắn, đem hắn ôm vào trong ngực, nói, mụ mụ là phải cho khẩu khẩu sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội không có sự tình. Chính là khẩu khẩu khóc đến càng hung, trong TV, rất đau, liền, liền đã chết. Cho nên Hải Tử không thể xem quá nhiều tivi. Cố phu nhân an ủi khẩu khẩu nửa ngày, mới làm hắn tin tưởng chính mình mụ mụ không phải muốn chết, chỉ là muốn sinh bảo bảo. Cố Yến khanh từ công ty đuổi qua đi, cơ hồ là theo chân bọn họ đồng thời đến bệnh viện, Ôn Tiểu Vãn tỉnh vào bệnh viện, nàng cũng không có nhanh như vậy sinh, tới rồi bệnh viện, cung tài ăn nói mở ra, phải đợi. Nay nhất đẳng chờ tới rồi ngày hôm sau, kéo qua 11 11 hôm nay, Tiểu Vãn tỉnh mới phòng sinh. Những người khác nhẹ nhàng thở ra đồng thời, một loại khác khẩn trương bắt đầu nảy lên trong lòng. Cô Yến Khanh làm người đi thôi kiểu mãi mãi cũng tiếp nhận tới, đại gia cùng nhau chứng kiến giờ khắc này. Khẩu khẩu nhìn đến chính mình mụ mụ bị đẩy mạnh đi, khóc chít chít mà đối hắn ba ba nói, mụ mụ, mụ mụ bị đẩy đi rồi. Mụ mụ đi vào sinh bảo bảo cô Yến Khanh đem hắn ôm, an ủi hắn, đừng lo lắng, nàng thực mau sẽ ra tới. Ta sợ, không sợ. Làm quản gia ra ra mang ngươi đi ra ngoài đi một chút được không, chờ ngươi trở về mụ mụ liền sinh. Khẩu khẩu ôm hắn ba ba cổ, không cần, ta phải đợi mụ mụ. Cô Yến Khanh sờ sờ đầu của hắn, ôm hắn cùng nhau chờ. Chờ a chờ, chờ đến phòng sinh môn rốt cuộc lại lần nữa mở ra khi, phảng phất đã qua đi một thế kỷ đã lâu như vậy, trên thực tế cũng liền hơn một giờ mà thôi. Hộ sĩ trước đêm bảo bảo ôm ra tới, sản phụ còn không có nhanh như vậy ra tới. Hộ sĩ ôm bảo bảo, cười đối bọn họ nói: Chúc mừng, cố tiên sinh, cố thái thái, là tiểu công chúa, mẹ con bình an. Tiểu Văn tỉnh sinh xong lúc sau, biết chính mình sinh cái khỏe mạnh đáng yêu nữa nhi, tinh bị lực tẫn mà nhìn nàng một cái, liền hôn mê qua đi. Trong lúc cảm giác chính mình tỉnh vài lần, nhưng thật sự là quá mệt mỏi, liền đôi mắt đều không nghĩ mở, lại nặng nghề mà đã ngủ. Nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc ngủ bao lâu, chờ nàng rốt cuộc ngủ đủ mở mắt ra khi bên thai nghe tới khẩu khẩu cao hứng thanh âm mụ mụ tỉnh mụ mụ tỉnh Tiêu Vãn Tình mở mắt ra liền nhìn đến nhà mình Nhi tử cái kia tiểu đầu đinh dạng ý cười mặt đốn cảm thấy cả người đều ấm áp lên nàng hướng hắn cười cười muốn nói cái gì nhưng giọng nói là ách nói không nên lời phòng bệnh chỉ có Tiêu Nại Nãi cùng khẩu khẩu Tiêu Nại Nãi cho nàng đổ nước uống làm nàng giải khát có thể hay không rất khó chịu Tiêu Nại Nãi hỏi nàng con hảo so sinh khẩu khẩu thời điểm hảo lần đầu tiên sinh kia mới kêu đau khổ hiện tại cái thứ hai liền cảm giác là người từng trải cái gì đều có kinh nghiệm hảo rất nhiều bọn họ đâu ba ba ngủ đi nãi nãi nãi nãi đang xem muội muội khẩu khẩu cắm vào tới nói tiêu văn tỉnh cười khẽ một chút rồi tay sờ sờ đầu của hắn nhìn đến muội muội sao khẩu khẩu đi môi thấy được vậy ngươi có thích hay không muội muội khẩu khẩu do dự một chút mới nói một chút mới một chút a kiểu vãn tình có điểm ngoài ý muốn nói cho mụ mụ vì cái gì chỉ là một chút thích muội muội xấu khẩu khẩu nói thẳng không cố kỵ mà nói Kiều văn tình nàng biết bảo bảo mới vừa sinh ra tới thời điểm đều là hồng hồng nhũ nhũ cùng cái tiểu lão đầu giống nhau chẳng đẹp chút nào không nghĩ tới khẩu khẩu vẫn là cái nhan khống tiểu vãn tình bất đắc dĩ mà duỗi tay sờ sờ khẩu khẩu đầu nói, ngươi mới sinh ra thời điểm, cũng như vậy xấu, mới sẽ không. Khẩu khẩu biểu môi, cái cọ nói, khẩu khẩu thật xinh đẹp, ngươi nơi nào tới tự tin. Bất quá xét thấy khẩu khẩu tự luyên quán, tiều vãn tình không lấy hắn lúc sinh ra ảnh chụp thương hắn tầm, bằng không nàng một giây có thể móc ra một đống lớn hắn mới sinh ra lúc ấy chụp ảnh chụp, đỏ dược, nhăn run gió, đôi mắt nho nhỏ không mở ra được. Làm nàng hoài nghi nàng cùng cố yến khanh hai cái tốt như vậy gen sinh ra tới tiểu hải tử, có phải hay không nội biến? Bất quá tiểu bảo bối sau khi sinh liền một ngày bất đồng một ngày, nhiều nhất chỉ cần hai tháng, sinh đẹp khuôn mẫu liền ra tới, khẩu khẩu khi còn nhỏ chính là trắng trẻo mập mạp, đặc biệt nhận người thích. Hơn nữa nàng bụng đau thời điểm, khẩu khẩu thao tác kinh ngạc đến ngây người đến nàng, nàng hỏi khẩu khẩu, ngươi như thế nào sẽ phát huệ chặt giọng nói, ai dạy ngươi? Bởi vì tiểu vãn tình đại biểu tẩu cung nàng nói, nàng nữ nhi, cũng chính là vui sướng. Hơn 2 tuổi lúc ấy, nàng ba ba cho nàng dùng di động xem giờ ho y n video ngắn, làm cho tiểu gia hỏa giới không xong, mỗi ngày đều phải nhìn video mới có thể nuốt trôi cơm, không cho xem liền khóc náo. Mà sau hoa thật dài một đoạn thời gian mới từ bỏ. Tiểu vãn tình hấp thụ nhân ra giáo hấn, không dám làm khẩu khẩu chơi di động hoặc là nhiều xem, sợ hắn cũng nghiện. Hơn nữa dễ dàng xem hư đôi mắt. Cho nên hắn sẽ phát hẹ chặt giọng nói, còn có thể tìm được hắn ba ba hẹ chặt, thật là quá lợi hại. Ngại ngoại giáo, ta. Khẩu khẩu tự hào mà nói, ta liền biết. Nguyên lai là cố phu nhân, tiêu kiểu vãn tình liền có thể lý giải. Cố phu nhân lào thích làm hắn cấp cố kính tóc giọng nói, cho nên hắn biết như thế nào phát thực bình thường. tiêu nãi ngoại cho nàng đem trong nhà đầu bếp nữ phóng hộp giữ ấm đưa lại đây đồ ăn lấy ra tới. Làm nàng an, cố phu nhân bên kia nghe được tiểu vãn tỉnh tỉnh, ôm bảo bảo lại đây cho nàng uống mãi. Khẩu khẩu nói không sai, tiểu bảo bảo thật sự thực xấu, đôi mắt đều còn không mở ra được, trên đầu có điểm điểm thưa thất lông tóc, thoạt nhìn cùng cái người hói đầu giống nhau. Cố phu nhân lựa chọn tính hạt, nàng nhìn đến hút mãi hút đến vui vẻ tiểu bảo bảo, cùng tiểu nãi nãi nói, ngươi xem nàng nhiều đáng yêu à, hút đến thật nhanh. Tiểu nãi nãi cũng đầy mặt tươi cười. Cùng khẩu khẩu khi còn nhỏ giống nhau như lúc, Cố phu nhân nghĩ đến chính mình cháu trai cháu gái đều có, nội tâm thập phần thỏa mãn, đây là nhân sinh người thắng. Kiều Vãn Tình ở bệnh viện ở 3 ngày liền xuất viện, về nhà đi tu dưỡng ở cữ. Bảo bảo đại danh đặt tên quyền cho Cố Kính Chi, vốn dĩ cô yến khanh ý tứ là khẩu khẩu đi theo Cố gia họ, nhị bảo đi theo Kiều Vãn Tình họ. Bất quá Kiều Vãn Tình đối với họ cũng không chấp nhất, bởi vì Kiều cũng không phải nàng buồn họ. Nàng buồn họ là họ hứa, cho nên làm hắn liền đi theo cố họ hảo. Dòng họ loại đồ vật này, vốn dĩ cũng đại biểu không được cái gì. Bất quá, nói đến tên chuyện này, cô Yến khanh hỏi Kiều Văn tỉnh, ngươi lúc trước như thế nào sẽ cho khẩu khẩu lấy như vậy cái nhu danh? Khu khu vấn đề này sao? Kiều Văn tỉnh có điểm ngượng ngùng mà nói, hạt lấy. Lúc ấy thật sự có điểm hạt lấy ý tứ, cũng là quấy nàng, bởi vì khi đó mới xuyên qua tới mấy ngày. Trước sau cảm thấy đây là giấc mộng, chính mình có thể xuyên trở về, cố thư tiểu tên này lại làm nàng cảm thấy thực biến ưu, liền nghĩ cho hắn ăn cái nhũ danh. Nghĩ đến chính mình ở nào đó trang ép xem tiểu thuyết thời điểm, có mẫn cảm tự lão bị khẩu khẩu rớt, tiểu vãn tình thường xuyên muốn là nhân vật nào đó tên gọi khẩu khẩu, kia người đọc chẳng phải là muốn điên mất. Vì thế nàng liền cấp khẩu khẩu lấy như vậy cái tên. Nếu trời cao lại cho nàng một lần cơ hội, Nàng nhất định sẽ không hạt tới, mỗi lần cho người khác giới thiệu khẩu khẩu khi, đối phương nghe được hắn lũ danh, đều vẻ mặt kỳ quái, nàng quyết định, chờ khẩu khẩu đại điểm, liền bắt đầu kêu hắn đại danh, không hề mỗi ngày khẩu khẩu khẩu khẩu mà gọi người ta. Rốt cuộc hắn tương lai là phải làm bá đạo tổng tài người, kêu tên này nhiều mất mặt. Tiểu bảo bảo bát tự thiếu mục, cố kính chi cấp tiểu bảo bảo lấy chính là tên một chữ, tiêu cô chan, nhũ danh chăn chăn. Tháng 11 phân thời tiết không nóng không lạnh, thực thích hợp ở cữ. Nàng ở cữ trong lúc, sở thơ thơ cũng mang theo Huyên nguyên lại đây xem nàng. Huyên Huyên thực hâm mộ khẩu khẩu so với hắn tiểu liền có muội muội, ở tiểu nôi trước nhìn hơi chút không như vậy xấu chăn chăn tiểu bằng hữu đối khẩu khẩu nói, ta cũng muốn cái muội muội, đáng tiếc không có khả năng có. Khẩu khẩu nghe không hiểu vì cái gì không có khả năng có, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, ta muội muội, cho ngươi. Viên uyên, uyên không nghĩ tới khẩu khẩu hào phóng như vậy, nói: vậy ngươi không cần muội muội sao? Khẩu khẩu cười hi hi nói: muội muội tái sinh cái đẹp. Cho nên nói đến nói đi, vẫn là ghét bỏ nhà mình muội muội xấu. Sở Thơ Thơ lần này lại đây, tới xem kiểu vãn tình cùng chăn chăn là một chuyện lớn hơn nữa sự tình là cùng nhau sông lên cái kia tiết mục đã thu quan đã trải qua nhiều như vậy kỳ tiết mục, Khương Y đã hoàn toàn bị khán giả nhận thức hơn nữa tán thành. Nàng ở trong tiết mục biểu hiện đặc biệt ngoài dự đoán mọi người, mọi người đều kinh hô phát hiện bảo, thương ý nhất cử trở thành đông đảo nhân tâm trung nữ thần. Nàng hiện tại giá trị con người nước lên thì thuyền lên, lần trước còn tuân ra muốn biểu diễn nổi danh tiểu thuyết im cải biên điện ảnh cự làm bị ngạn hoa song nữ chủ trí nhất. Phải biết rằng, này bộ phim truyền hình nữ chủ, muốn trong vòng đông đảo lưu lượng tiểu hoa đoạt phá đầu, hiện tại dừng ở nàng trên đầu có thể thấy được kỳ danh khí cùng sau lưng đẩy mạnh lực lượng to lớn. Đương nhiên nàng hồng đến quá đột nhiên, hoàn toàn không có fan stick lũy, càng là không có bất luận cái gì tác phẩm điện ảnh. Năm trước biểu diễn một bộ phim truyền hình cũng còn không có phát sóng, này khiến cho trong vòng đông đảo người bất mãn. Mọi người đều đào nàng qua đi cùng xuất thân, muốn biết một chút nội tình, nhưng nàng bối cảnh quá ngạnh, cảm kích giả toàn bộ bị xã giao rớt, đại gia trừ bỏ biết nàng người mâu xuất thân ngoại khắc hoàn toàn không biết gì cả. Có thể nói đông đảo song hồng đến suốt huyết đôi mắt nhìn chầm chầm nàng, muốn vặn ngã nàng, làm nàng rơi đài, chỉ cần có như vậy một chút hắc liêu, đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Cho nên, hiện tại đúng là đối phó nàng tốt nhất thời kỳ. Sở thơ thơ không có tùy tiện chính mình hành động, nàng xã giao phương diện nhân mạch không đủ, hơn nữa cô Yến Trạch Thán bài người theo dõi nàng, rất có khả năng nàng bên này mới có động tĩnh cũng đã xuyên đến cô Yến Trạch lốt 2, trước tiên theo dõi hảo. Cho nên, nàng yêu cầu cô Yến Khanh ở sau lưng đẩy nàng một phen. Đương nhiên, này trong đó cũng có nguy hiểm. Cô Yến Khanh là cố gia người, chuyện này quan tâm chăm sóc Yến Trạch nàng khẳng định là muốn coi đây là lưỡi dao sắc bén đối phó cô Yến Trạch lấy kẻ yếu tư thái tranh thủ đến càng nhiều tài sản cùng nguyên nguyên nuôi nấng quyền. Cô Yến Khanh nếu suy xét đến chuyện này quan tâm chăm sóc ra mặt mũi cùng ích lợi, Bởi vậy ở sau lưng hạ độc thủ, cũng không phải không có khả năng. Chỉ có thể xem nàng có hay không sai coi chừng Yến Khanh cùng tiểu Văn Tình. Kiều Văn Tình đương nhiên là ngốc nét duy trì nàng đả đảo Tiểu Tam, mà cố Yến Khanh còn lại là ngốc nết chạm lao bà. Hôm nay buổi tối 8 điểm. Gió êm sóng lặng ấy bù hót sẽ ở thượng, lặng lẽ bò lên trên một cái khương ý Tiểu Tam mục tử, hơn nữa bay nhanh mà hướng lên trên bò, nửa giờ, liền đến đứng đầu bảng. Ăn dưa quần chúng nhóm tức khắc sôi trào. Điểm tiến lên mục tử, xuất hiện cái thứ nhất huế bộ nội dung đó là cái kêu một người nhận tình đưa dưa quần chúng người sử dụng phát. Người dùng này đã phát các loại khương ý cùng nào đó đã kết hôn nam tử thân mật video. Người này còn riêng giới thiệu vị kia đã kết hôn nam tử bối cảnh, là một vị họ cố đại lao bản, có thê có tử không ly hôn. Hơn nữa, ngay sau đó, vị kia đại lao bản lão bà huế bù cũng phát ra tiếng. Lấy người bị hại miệng lưỡi giảng thuật Khương Ý là như thế nào lấy giả mang thai thượng vị buộc bọn họ ly hôn, chọc đến cô gia trưởng bối nổi trận lôi đình từ từ, hoàn toàn chứng thực Khương Ý tiểu tam tên tuổi. Trong lúc nhất thời, vậy bộ thượng toàn bộ là về Khương Ý đương tiểu tam, cô thị lao bản chờ loại mục tử. Hơn nữa, Khương Ý nguyên bản cái gì đều đào không đến một ít qua đi cũng bị đào ra, tiềm quy tắc thượng vị, chỉnh dung. Đem nàng khổ tâm kinh doanh nữ thần hình tượng hủy đến không còn một mảnh. Khương ý bọn họ bên kia bị đánh cái trở tay không kịp, liền xã giao cơ hội đều không có, cũng đã không có làm sáng tỏ đường sống, bọn họ hiển nhiên là xem thường sở thơ thơ. Bọn họ cho rằng bằng nàng năng lực sốc không dậy nổi cái gì bọt song tới, hoàn toàn không dự đoán được nàng cư nhiên có thể giấu trời qua biển đem chuyện này hoàn toàn thọc ra tới. Khương ý thanh danh hoàn toàn đại sú. Sở thơ thơ xem bất quá là qua cả đêm thời gian, toàn vong đều đang mắng khương ý, liên thủ cơ đẩy đưa tin tức đều là về khương ý đương tiểu tam, hoàn toàn ra một ngũ ác khí. Cảm ơn A. Sở thơ thơ đối kiểu vãn tình nói, nàng nhịn đã hơn một năm, mỗi ngày đều đang chờ đợi ngày này, hiện tại, khương ý rốt cuộc được đến ưng có báo ứng. Không cần cùng ta khách khí kiểu vãn tình nói, ngươi về sau có tính toán gì không? Li hôn đi bằng không tổng không thể như vậy kéo cả đời, nói không chừng còn có thể lại tìm được chân ái. Lời này có chút thương cảm, sợ thơ thơ là thiệt tình từng yêu cô Yến Trạch, đáng tiếc cô Yến Trạch không có quý trọng, hắn không yêu liền tính, vốn dĩ cảm tình loại đồ vật này, ái người không sai, không yêu cũng không sai, nhưng hắn xuất quỹ, còn vì tiểu tam quay đầu lại bức chính thê ly hôn, liền tội không thể tha thứ. Sẽ tiểu vãn tình an ủi nàng, khẳng định sẽ, uyên uyên. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Sở thơ thơ còn như vậy tuổi trẻ, mang theo cái huyên huyên không hảo nhị gà, nàng biết sở thơ thơ đối huyên huyên hảo, khẳng định sẽ tranh đoạt hắn nuôi nâng quyền, còn là có điểm lo lắng Nguyên huyên tương lai. Rốt cuộc, đã từng bọn họ như vậy đối đãi quá huyên huyên, Tiểu vãn tình thật không biết sở thơ thơ đối đãi huyên huyên cảm tình như thế nào, có thể vì hắn vứt bỏ nhiều ít. Ta sẽ nỗ lực tranh thủ hắn nuôi nâng quyền, đến nỗi về sau sở thơ thơ cười cười nói. Ta về sau chính là cái phú bà, tưởng chọn thế nào liền chọn thế nào, không lo gả. Kiều Văn Tình Yên tâm sở thơ thơ biết Kiều Văn Tình đang lo lắng cái gì, vô vô nàng bả vai, nói, ta đối huyên huyên ái, không thua gì ngươi đối khẩu khẩu bọn họ, ngươi có thể vì bọn họ làm được, ta cũng có thể. Sở thơ thơ chỉ ở bọn họ bên này ngây người hai ngày thời gian, liền đi trở về, đối phó xong rồi khương ý, liền đến phiên cô Yến Trạch. Tuy rằng không có khả năng làm cố yến chạch mình không rời nhà, nhưng nàng hiện tại lấy người bị hại tư thái, lại đi khóc vừa khóc làm một nào, cố gia trưởng bối liền sẽ càng hướng về nàng. Hơn nữa nàng nhà mẹ đẻ chống lưng, nàng liền có thể đúng lý hợp tình mà yêu cầu đến càng nhiều đồ vật. Chờ nàng bắt được chính mình nên được, lại làm đôi cậu nam nữ kia chậm rãi yêu nhau xoay người đi. Đương nhiên, xoay người là không có khả năng, có nàng ở, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ xoay người. Chăn chăn từng ngày mà lớn lên, rốt cuộc bắt đầu thoát ly nàng xấu hổ kỳ, bắt đầu biến bạch biến xinh đẹp. Tới rồi trăng tròn thời điểm, rốt cuộc đẹp rất nhiều, tuy rằng như cũ bởi vì lông mày tóc còn không có biến hắc, tổng cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng ít nhất không như vậy đỏ, mặc vào xinh đẹp tiểu y hề phục, mang lên mũ nhỏ, lại là một quả đáng yêu tiểu bảo bảo. Khẩu khẩu mỗi ngày chơi chính mình ngủ chính mình, đối với cái này xấu muội muội không cảm bạo. Thậm chí có đôi khi còn diễn tinh bám vào người, muốn hắn cùng muội muội một trường giường ngủ cũng không chịu, ôm chính mình tiểu gối đầu, muốn đi theo nãi nãi ngủ. Cô Yến Khanh cùng tiểu vãn tỉnh vừa tức giận vừa buồn cười, khẩu khẩu hiện tại trưởng thành, cũng rất nhiều tiểu tâm tư ý xấu, làm người đau đầu. Hơn nữa kỳ tích mà là cùng cố phu nhân ngủ cả đêm, không có khóc náo. Nhi đại bất trung lưu a, Bởi vì cô Yến Khanh mấy năm nay ở xê thị phát triển không ít nhân mạch. Trang tròn rượu chuẩn bị phân hai lần thỉnh, xe thị bên này không làm những cái đó lung tung rối loạn đa dạng, liền thỉnh người quen ăn cái yến, tiểu Vãn Tình bên kia thân thích trực tiếp dùng tay lái bọn họ nhận được xe thị tới, cũng phương tiện. Ít thị bên này, còn lại là đại làm, thỉnh toàn bộ bạn bè thân thích tới tham gia chăn chăn chăng cho lễ, cũng coi như là đền bù khẩu khẩu chang tròn không có bất luận cái gì nghi thức khuyết điểm. Cũng đúng là bởi vì như vậy, cố gia cấp chăn chăn chuẩn bị đồ vật Cũng cấp khẩu khẩu đều chuẩn bị một phần, cũng làm khẩu khẩu cùng nhau lộ mặt, không nặng bên này nhẹ bên kia. Chăn chăn trăng tròn vừa vặn là xong 12, như cũng là băm tay một ngày, đường nguyệt nguyệt đặc biệt nghĩ đến tham gia nhà nàng con gái nuôi trăng tròn lễ, nghề hà đào bảo cửa hàng bên kia thật sự đi không khai, đành phải thôi. Dù sao xê thị còn sẽ lại thỉnh một lần. Các nàng đào bảo cửa hàng, 11-11 thời điểm bán bạo, kiếm được buồn mãn bắt mãn, hiện giờ xong thập nhị cũng tuyệt đối là bảo bán một ngày, cho nên còn muốn tiếp tục phân đấu ở tiền tuyến. Nay trận các nàng cửa hàng sinh ý rất tốt, đặc biệt là kiểu vãn tình nhà mình sản rau quả làm, thường xuyên tính bán đoàn hóa, không thể không đổi thành hạn thời hạn lượng tranh mua cái loại này. Bọn họ đoàn đội 11-11 thỉnh rất nhiều ngoại viện, thật vất vả vội qua 1111 xong song thập nhị lại tới nữa, vẫn luôn không có ngừng lại, hắn cùng đường nguyệt nguyệt thương lượng hảo, lúc sau cũng muốn gia tăng đoàn đội thành viên. Đem nhãn hiệu chế tạo ra tới Hiện tại đúng là ở vào bọn họ Phát triển hoàng kim thời kỳ Hơn nữa bọn họ cái kia làm công địa điểm Muốn khuếch tăng thành viên Nói rõ ràng nhỏ Cũng muốn đổi làm công địa phương Thuê một cái lớn hơn nữa càng tốt văn phòng Chờ năng ở cứ làm xong Thân thể của nàng hảo một chút Cũng có thể thích hợp mà đi công ty hỗ trợ Tiều vãn tình cảm thấy Các nàng ly thành công đã rất gần Xong thập nhị Sáng sớm tinh mơ Tiểu vãn tình liền đem chăn chăn trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, hiện tại mùa đông, tiểu vãn tình 11 thời điểm cho nàng từ đào bảo đào kiện tiểu động vật quần áo, chính là mặc vào đi cùng tiểu động vật giống nhau. Cái loại này liền thể y y, lúc trước cũng cấp khẩu khẩu mua quá, mặc vào tới thực manh thực đáng yêu, quan trọng là thực giữ ấm, bấy lên tới mềm mại, đặc biệt thoải mái. Đem chăn chăn trang điểm hào sau, còn phải cho khẩu khẩu tiểu tổ tông xuyên, khẩu khẩu hiện tại nơi nở. Càng ngày càng xoay khí, biến thành đi ở trên đường đều bị người liên tiếp xem cái loại này tiểu xoay ca. Vốn dĩ tiểu vãn tình cũng cho hắn mua thân manh manh quần áo, nhưng cái này tiểu ra hỏa không cần, hắn hiện tại có một chút chính mình thẩm mỹ, không mặc những cái đó ấu trĩ, muốn xuyên xoay khí, không phù hợp hắn ý tưởng, hắn không mặc. Buồn buồn tiểu hài tử trưởng thành, không như vậy hảo lừa dối. Người muốn xuyên cái này sao? Tiểu vãn tỉnh xem hắn một hai phải xuyên hắn ba ba cho hắn đính tiểu Tây Trang, vốn dĩ nàng cho hắn chuẩn bị một kiện rất thời thượng bao đầu áo khoác cũng không cần. Hiện tại thời tiết tuy rằng còn không có nhất lên thời điểm lạnh, nhưng xuyên tiểu Tây Trang cũng không đủ gián chắc. Tuy rằng bọn họ hoạt động đều cơ bản ở trong nhà, trong nhà độ ấm khai đến tương đối cao, ngon miệng khẩu cái này còn khỉ quậy. hôm nay huyên huyên khẳng định sẽ qua tới dẫn hắn đi chơi, khẳng định sẽ không an phận ngốc tại trong nhà. Đối khẩu khẩu kiên quyết gật đầu, Tây Trang, mới soái Người xem này tiểu hài tử, hắn biết nhiều hơn. Tiểu vãn tình nói, xuyên Tây Trang sẽ thực lãnh nga, chờ hạ đông lạnh bị cảm mụ mụ sẽ tức giận, muốn trích uống thuốc dược có sợ không? Khẩu khẩu nếu đông lạnh bị cảm thực phiên thoái, chính hắn khó chịu, sẽ không ăn cơm không nói, chăn chăn hiện tại còn như vậy tiểu, nếu là lây bệnh tới rồi cảm bạo, liền phiên thoái. Khẩu khẩu đại khái bị trích uống thuốc uy hiếp ở túi đầu tự hỏi một chút, sau đó chạy tới ôm lấy Kiều Vãn Tình chân, nói: mụ mụ đừng nóng giận, cầu ngươi. Kiều Vãn Tình, nàng có thể nói cái gì? Cuối cùng khẩu khẩu được như ý nguyện mà mặc vào chính mình Tiểu Tây Trang, bất quá Tây Trang bên trong Tiểu Vãn Tình cho hắn bộ kiện giữ ấm nội y, quần tây phía dưới còn bộ cái giữ ấm quần, tục xương quần mùa thu. Khu khu, chờ nàng đem một lớn một nhỏ đều trang điểm hảo, mang theo bọn họ đi phòng khách. Cố kính chi cùng cố phu nhân đi ra ngoài rèn luyện, trong nhà người hầu tiểu tỷ tỷ tiểu mạn lại đây hỗ trợ ôm chăn chăn. Tiêu vãn tỉnh đem chăn chăn cho nàng ôm, lại cấp khẩu khẩu kéo một chút không có mặc tốt quần áo, quay đầu lại nhìn đến cô Yến Khanh để ra cái quà tặng túi tiến vào, thuận miệng hỏi, ai sớm như vậy liền đem lễ đưa lại đây. Yến Trạch đường ca bên kia cô Yến Khanh đem quản gia đem lễ vật lấy xuống, hắn không rảnh lại đây, làm cho bọn họ ra bảo mâu trước đưa lại đây. Nguyên lai là cố Yến Trạch, tiểu vãn tình gần nhất cũng chưa chú ý bọn họ tin tức, hỏi, bọn họ thế nào, hắn còn cùng Khương Ý ở bên nhau sao? Trong nhà trưởng bối đều phản đối hắn cùng Khương Ý sự tình, đường tàu cũng đang ở cùng hắn nháo ly hôn, hẳn là còn ở xử lý lạnh đi, không nhanh như vậy. Hiện tại mới qua đi nửa tháng thời gian, đúng là nháo đến còn hung thời điểm. Khương Ý tiểu tam thai tiếng tuân ra tới kia đoạn thời gian, suốt ba ngày thời gian nàng đều bá chiếm ủy bù hót sẽ ở đầu đề. Nàng bên kia vốn đang ý đổ ra tới làm sáng tỏ nói cô Yến Trạch cùng sở thơ thơ đã ở riêng gần một năm, sớm đã đã không có phu thê chi thật, bọn họ vẫn luôn đang nói ly hôn sự tình, chỉ là bởi vì tài sản vấn đề cùng hai tử nuôi nâng vấn đề, còn không có nói thỏa. Thậm chí còn ám chỉ nói là sở thơ thơ bên này công phu sư tử ngoạm, ly hôn mưu toàn phân đi sở hữu tài sản, làm cô Yến Trạch mình không rời nhà thậm chí còn mang đi hài tử, không cho cô Yến Trạch thấy hài tử, mới đưa đến ly hôn kiện tụng vẫn luôn đánh tới hiện tại. Nàng là ở cô Yến Trạch nhất thất ý thời điểm đụng tới hắn, hai người dần dần ở chung có cảm tình. Khương ý bên này fans cùng thủy quân có lý, lập tức cắn ngược lại lại đây. Kết quả bị sở thơ thơ bên này dán ra bọn họ phía trước ở riêng trước, bọn họ hai người cũng đã ở bên nhau chứng cứ, hung hăng mà đánh một phen Khương ý mặt, nói cho đại gia chính là bởi vì Khương ý nàng mới có thể lựa chọn cùng cố yến trạch ở riêng, sở dĩ mãi cho đến hiện tại không ly hôn, gần nhất là suy xét hài tử, thứ hai là cố yến trạch bên kia muốn cho nàng mình không rời nhà, tóm lại đem chính mình nói được muốn nhiều đáng thương, có bao nhiêu đáng thương. dư luận lập tức đảo hướng bọn họ bên này, khương ý bên này hoàn toàn hành quân lặng lẽ, đóng cửa bình luận, không dám trở ra nói chuyện. đến bây giờ, nàng đã hoàn toàn thanh danh quét rác, dư luận đương nhiên không buông tha cố yến trạch. Đem hắn đế cũng lột cái sạch sẽ, mới phát hiện hắn cư nhiên là trong vòng địa vị hiển hách cố thị gia tộc thiếu gia. Cố gia ở buồn thị tuy rằng là đại gia tộc, nhưng luôn luôn điệu thấp, hiện giờ bởi vì cố Yến Trạch bị lôi ra tới, cố thị người khác đều thực tức giận, đặc biệt là trường đồng lửa, biết cố Yến Trạch cùng như vậy cái nữ nhân làm ở bên nhau, làm liền làm còn bị cho hấp thụ ánh sáng, tức giận đến chết khiếp, đều sôi nổi tỏ vẻ nếu là hắn giảm cưới khương ý vào cửa. Về sau cũng đừng lui tới. Cô Yến Trạch vốn dĩ đã bị Khương ý sự tình làm đến chứng đau, lại có cái sở thơ thơ nhân cơ hội cùng hắn đàm phán ly hôn sự tình, đã thực đau đầu, hiện giờ trong nhà thân thuộc lại như vậy, trong lúc nhất thời bốn bề thụ địch. Hắn hôm nay đừng nói không rảnh, chính là có rảnh, cũng không dám xuất hiện ở chỗ này, bằng không còn không bị cố ra các trưởng bối đi đến chết. Thiệt đầy tháng vẫn như cũng là buổi sáng tương đối thân lại đây xem chăn chăn, tới rồi giữa trưa. Đại gia rời bước đi khách sạn xem trang cho lễ, ăn tiệc đầy tháng. Lần này tiệc đầy tháng, bởi vì là ở ít thị tổ chức, rõ ràng đại yến khách ưa ý tứ, tới rất nhiều người, chỉ là người trong nhà ra đưa trang cho lễ, liền đôi một đống lớn ở nơi đó. Giữa trưa đi ăn yến hội, càng là bao cái đại yến hội thính, ngồi tràn đầy mấy chục bà người. Cô Yến Khanh đối với Nhị Thai là nữ nhi sự thật này nhưng vừa lòng, đối đãi chăn chăn càng là tốt cùng tâm can bảo bối dường như thực đây tháng thượng, hắn xuân phong đắc ý, một bộ nhân sinh người tháng bộ dáng. bất quá, nhi nữ song toàn, sự nghiệp trôi chảy, quan trọng nhất chính là trước mắt người tức ý chúng nhân, xác thật là nhân sinh người thắng. Chăn chăn còn ở vào ái ngủ tuổi tác, nàng so khẩu khẩu lúc trước còn có thể ngủ, một ngày cơ hồ chính là ở ăn cùng ngủ, cho nên lớn lên cũng tương đối mau, một tháng thời gian liền phì đô đô. trăng tròn lễ thời điểm, trăn trăn như cũng đang ngủ. Tiểu vãn tỉnh cùng cố phu nhân các nàng cộng lại đem tiểu ra hỏa diêu tỉnh bằng không trăng tròn lễ ngủ sao được bị mạnh mẽ diêu tỉnh chăn chăn, vừa mở mắt bất chấp tất cả hoa a mà một tiếng trước khóc lên đừng nhìn nàng tiểu khóc lên một chút đều không hàm hồ tiểu lại ôm hoa a hoa a mà khóc đến nhưng thoải mái bảo bối đừng khóc đừng khóc cố phu nhân chạy nhanh ôm nàng qua lại đi lại hống bị đánh thức đúng hay không Ngoan, không khóc ca chăn chăn mặc kệ Chính là khóc, khóc lóc khóc lóc còn đánh cách. Tiểu tính tình còn rất đại a, Dư sơ cười nói. Đúng vậy, đừng nhìn nàng tiểu, tính tình cũng không nhỏ. Cố phu nhân cười nói, đem chăn chăn ôm cấp tiểu vãn tình cho nàng uy điểm mãi, vàng không vẫn luôn ở đánh cách. Dư sơ nói, trang tròn lễ không tỉnh cũng không quan hệ đi, cũng đừng lăn lộn nàng lạc. Cố phu nhân nhìn đến nhà mình cháu gái nhi khóc, cũng luyến tiếp, liền quyết định khiến cho nàng như vậy lên đài. Ôm ngủ tiểu chăn chăn, hoàn thành toàn bộ trang tròn lễ. Mọi người đều ở khen Chăn Chăn đáng yêu, Chăn Chăn đẹp gì, chỉ có Khẩu Khẩu ở chỗ Nguyên Nguyên cười nhạo muội muội. Trang tròn lễ sau khi kết thúc, xuống dưới đôi Nguyên Nguyên nói, "Muội muội là cái ngủ, tiểu chư chư, heo." Nguyên Nguyên nhưng hâm mộ Khẩu Khẩu có muội muội, hiện tại thấy hắn còn cười nhạo muội muội, hỏi hắn nói, "Ngươi không thích muội muội sao?" Có một chút thích Khẩu Khẩu vươn hắn tiểu thủ thủ. Dùng hắn ngón tay cái ở ngón trọ thượng giới một tiểu tiết, nói, liền. Nhiều như vậy. Uyên Uyên. Cái gì kêu sinh ở phúc trung không biết phúc A, khẩu khẩu chính là A. Khẩu khẩu dối tay ôm lấy hắn, thích ca ca. Đã thực hiểu chuyện Uyên Uyên, biết rõ như ban ngày dưới hai cái nam hải tử ấp ấp ôm ôm không hảo, không cho khẩu khẩu ôm chính mình, vẻ mặt nghiêm túc mà đối khẩu khẩu nói, chúng ta hiện tại đều là nam tử hán không thể như vậy ôm. Khẩu khẩu hoàn toàn không hiểu đây là cái gì đạo lý, khờ dại hỏi, vì cái gì nha? Nhân ra sẽ chê cười chúng ta. Nguyên huyên nói. Nga. Khẩu khẩu không tình nguyện mà Nga một tiếng, không có lại muốn ôm hắn, còn là không hiểu Nguyên huyên ca ca vì cái gì không cho chính mình ôm, trước kia không đều là có thể sao. Tiếc đây tháng khai tịch, đại gia nhập tòa bắt đầu ăn ăn uống uống, huyên huyên cùng khẩu khẩu đều là tiểu hải tử. Khẳng định không có khả năng quy quy củ củ mà ăn xong toàn tịch, ăn đến một nửa thời gian, hai người liền muốn ly tịch đi chơi. Cô Yến Khanh làm cho bọn họ không chuẩn đi ra cái này hội trường, hơn nữa người phục vụ hỗ trợ xem sao bọn họ một chút, nơi này ngồi đều là người quen, không có quan hệ, huyên huyên lại như vậy lớn, cho nên chạy không bước, liền làm cho bọn họ đi chơi. Hai cái tiểu phá hải, đơn giản chính là ở trên đài vị trí đi dạo đi chơi bên kia tụ tập khí cầu cùng một ít tiểu thú đông. Khẩu khẩu cùng nguyên nguyên chơi một hồi, đột nhiên nói: Kaka, ta lạnh. giữa sân máy sưởi khai thật sự đủ. Nguyên nguyên cảm thấy chính mình đều phải đổ mồ hôi, một chút đều không lạnh. xem khẩu khẩu ăn mặc cũng không ít, có điểm kỳ quái. kia làm sao bây giờ? chúng ta đi tìm người ba ba cho người mặc quần áo đi. không cần khẩu khẩu làm nũng nói. Nguyên nguyên kaka ôm một cái liền không lạnh. nguyên. nguyên. Lời này như thế nào nghe như vậy không thích hợp. Hắn còn ở tự hỏi thời điểm, khẩu khẩu đã nào lên tới, uyên uyên đành phải ôm lấy hắn, không chú ý tới khẩu khẩu trên mặt thực hiện được tươi cười. Xê thị bên này tiệc đầy thắng là tìm cái đại gia cơ bản đều có rảnh thứ bảy thỉnh, mời khách phía trước, tiểu vãn tỉnh trở về một chuyến đông dương thôn. Bọn họ cái kia chấn nhỏ trải qua 2 năm phát triển cải tạo, hiện tại đã biến thành du lịch trấn nhỏ tới rồi thứ bảy liền rất nhiều người tới du song, túi chào người lão, bò bò bị dự vì xe thị đệ nhất thang cầu thang, lại ăn một chút hưởng dự nổi danh thoát đơn đồ chay quán, quay đầu lại còn có thể trụ dân túc. đặc biệt là tới rồi mùa thu cùng mùa đông, du khách đặc biệt nhiều. mùa thu có thể thải quả hồng, mùa đông thưởng hoa mai. vừa đến thu đông, chấn nhỏ đi lên lui tới hướng đều là người bên ngoài, các gia các hộ đều đem chính mình nông gia đồ vật lấy ra tới bán cho du khách cũng có thể kiếm thượng không ít tiền. Kiều văn tình bọn họ xe từ chấn trên quá, phát hiện hiện giờ chấn trên đã hoàn toàn bất đồng, đường phố mở rộng rất nhiều, ven đường trang bị đèn lồng hình cổ phong đèn đường, phòng ở cũng bị sửa chữa, nguyên bản sinh dị sắt phòng trộm cửa sổ đã đổi đi, an thượng thiên cách cổ tạo hình phòng trộm cửa sổ, thoạt nhìn ý thơ mười phần. Nhất náo nhiệt không gì hơn kiều văn tình tiệm cơm, năm nay mùa hè ít người thời điểm, Bọn họ tiệm cơm tiến hành rồi một lần xây dựng thêm, so với trước diện tích lớn rất nhiều, hơn nữa trước kia bởi vì kiểu vãn tình đỉnh đầu thượng tài chính không đủ, trang hoàng mặt trên cũng không đủ cấp bậc, lần này cũng tiến hành rồi thăng cấp. Lần này đi cách cổ phong cách, bầu không khí cổ kính, thanh tịnh đu nhã, trong nhà rộng mở sáng trong, làm người dùng cơm thực thư thái. Kiều vãn tình bọn họ về đến nhà, Hoàng Đại Tiên cùng Tiểu Hắc đều ở cửa ngay đón bọn họ. Kỳ thật là biết bọn họ có mang ăn ngon, đông người người tây người người. Vốn dĩ khẩu khẩu rất thích Hoàng Đại Tiên, tưởng đem Hoàng Đại Tiên lộng tới xê thị đi dưỡng, sau lại suy xét đến kiểu nãi nãi thường xuyên một người ở nơi này, rất cô đơn, liền đem Hoàng Đại Tiên lưu lại bồi nàng. Kiều nãi nãi trước sau vô pháp thích hướng thành thị sinh hoạt, Kiều vạn tình năm nay chính mình mua một bộ phòng ở, chuẩn bị cho nàng trụ, nàng cũng ở không thói quen, cuối cùng vẫn là trở về Đông Dương Thôn. Ngẫu nhiên thời điểm vào thành đi trụ trụ, Tiểu Vãn Tình bọn họ cũng thường xuyên trở về trụ. May mắn giao thông phát đạt đường xá gần, Lý Thẩm biết bọn họ trở về, cầm hảo chút vừa vặn nhà mình bao sủi cảo lại đây cho bọn hắn, thuận tiện lại đây nhìn xem chăn chăn. Chăn chăn khó được tỉnh, Lý Thẩm ôm nàng đầu hai hạ, Tiểu Gia Hỏa còn không hiểu đâu, chỉ biết mở to song vô tội mắt to thẳng lăng lăng xem, so khẩu khẩu vừa trở về lúc ấy muốn châm chút. Lý Thẩm cười nói. Khẩu khẩu khi còn nhỏ không có chăn chăn sẽ ăn, cho nên cũng không giống nàng giống nhau, khuôn mặt nhỏ phì đô đô, hơn nữa có càng ngày càng phì su thế. Tiêu Văn Tình nói, khẩu khẩu khi đó không nàng sẽ uống mãi, cũng không khẩu khẩu ra. Chăn chăn ăn tính nhiều, trừ bỏ uống chính là ngủ, khẩu khẩu thường xuyên ban ngày có thể tỉnh vài tiếng đồng hồ. Cùng ngươi khi còn nhỏ rất giống Lý Thẩm nói, về sau khẳng định cũng muốn trưởng thành giống ngươi như vậy đại mỹ nhân. Người bình thường hài tử là nhi tiếu mẹ con tiếu phụ, nhưng bọn hắn ra, khẩu khẩu cùng cô Yến khanh lớn lên rất giống, chăn chăn mặt mày tắc cùng kiểu vãn tình càng thêm tương tự. Hai người hàn huyên trong chốc lát. Thiên Lý Thẩm nói, hôm nay còn có chuyện này muốn hỏi một chút người, làm tranh dây bán sỉ, kiếm tiền sao? A, bán sỉ, ngài phải làm cái này sao? Kiểu vãn tình có điểm ngoài ý muốn, Lý Thẩm cũng vẫn luôn ở nhà bọn họ hỗ trợ. Tiều văn tỉnh cấp tiền lương không tồi, theo đạo lý không cần phải đi mạo hiểm như vậy. Không phải ta, là ta nhi tử, hảo hảo nhân viên công vụ không làm, một hai phải từ đi làm gây dựng sự nghiệp, lộng cái gì tranh dây bán sỉ sinh ý, ta đều sắp bị hắn tức chết rồi. Trong thôn đối với bát sắt cái này khái niệm rất khắc sâu, có thể thi đậu nhân viên công vụ, là Quang Tông Diệu tổ sự tình, bao nhiêu người bị trong nhà buộc đi khảo. Thi đậu liền người trong nhà nói chuyện đều càng có tự tin, phản phất chính mình ra có cái ở trong thành làm quan nhân vật, quan rượu môn mi. Lý thẩm gia nhi tử khảo chính là buồn huyện nhân viên công vụ, thi đậu đã nhiều năm, phía trước vẫn luôn ở buồn huyện nào đó hương công tác, hiện tại đã thăng chức triệu hồi trong huyện mặt đi. Hắn có thể nói chịu đương tân nhân thời kỳ khó nhất ngao thời điểm, không biết như thế nào sẽ nghĩ đến muốn từ trước. Hắn không phải đã điều đến trong huyện mặt công tác sao? như thế nào đột nhiên còn sẽ muốn đi làm khác. Hắn liền nói, nhân viên công vụ đồ cái cả đời an ổn, không nghĩ đời này đều như vậy bình bình đạm đạm, muốn đi ra ngoài làm một phen sự nghiệp, mới có cơ hội kiếm được đồng tiền lớn. Ta liền nói hắn hiện tại công tác làm đi xuống, về sau cũng có tấn chức không gian, từ từ tới, gây dựng sự nghiệp phải có dễ dàng như vậy, mọi người đều trở thành kẻ có tiền, hắn còn cùng ta sinh khí, ngươi nói hắn người này. Ai? Thật là tức chết ta. Đứng ở lý thẩm góc độ, xác thật sẽ khí, bất quá tiểu vãn tình nhớ rõ nàng nhi tử còn rất có đầu góc, không phải cái loại này đua đòi người, quyết định này khẳng định là trải qua khảo sát, hơn nữa thận trọng suy xét quá. Nghĩ nghĩ, tiểu vãn tình nói, ta đối ban sĩ này một khối cũng không phải thực hiểu biết, bất quá hắn nếu quyết định khẳng định có hắn đạo lý, ngài xem ta năm đó khai quán ăn, đại gia không cũng không xem trọng sao. Ta chính là cảm thấy rất mệt, nhân viên công vụ thật tốt ta. Nói trắng ra là, chính là luyến tiếp nhân viên công vụ cái này trước nghiệp, Tiêu Vãn Tình cũng không biết như thế nào an ủi nàng, chủ yếu là người ở đây đối với cái này trước vị quá coi trọng, mặt khác vô luận làm cái gì, thậm chí đại lão bản, ở bọn họ cảm nhận chung, đều không kịp một cái nho nhỏ nhân viên công vụ. Tiêu Vãn Tình an ủi lý thẩm vài câu, tiễn đi lý thẩm, quay đầu lại nhìn đến khẩu khẩu đang ở bên kia tưởng sờ tiểu hắc, Nhưng trồn vẫn luôn quay rối không cho hắn sở, khẩu khẩu liền đi nắm nó cái đuôi. Khẩu khẩu, không thể nắm cái đuôi, a Hoàng sẽ đau. Khẩu khẩu bắt tay thu hồi tới, nói, tốt, mụ mụ Kiều Vãn Tình liền đem chăn chăn đặt ở trên giường đi ngủ, từ trong phòng ra tới nhìn đến khẩu khẩu bay nhanh mà đem bắt lấy Hoàng Đại Tiên cái đuôi lấy tay về, còn hướng Kiều Vãn Tình cười, y đổ manh hôn quá quan. Như thế nào càng ngày càng không nghe lời Kiều Vãn Tình ngồi sổn xuống. Dối tay niết hắn khuôn mặt nhỏ, có phải hay không không ngoan ân. Nãi nãi nói, khẩu khẩu trưởng thành khẩu khẩu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cái cọ, không nghe lời thực bình thường. Kiều văn tình. Kia khẩu khẩu trưởng thành, không cùng ba ba mụ mụ ngủ cũng thực bình thường, về sau một người ngủ a Không cần. Khẩu khẩu lập tức phản đối. Vậy ngươi còn dám không dám không nghe lời. Khẩu khẩu nhào vào nàng trong lòng ngực, làm nũng nói, nghe. Tiêu Văn Tình đem hắn bế lên tới, hôn hắn một ngụm, nói, gần nhất trưởng thành không ít, mụ mụ đều phải ôm bất động. Khẩu khẩu ôm nàng cổ, nói, chờ khẩu khẩu trưởng thành, ôm mụ mụ. Tiêu Văn Tình bị hắn chọc cười, kia mụ mụ chờ khẩu khẩu trưởng thành tới ôm mụ mụ. Ta mỗi ngày uống sữa bò. Khẩu khẩu tự hào mà nói. Từ không uống sữa bột sau, Tiêu Văn Tình mỗi ngày buổi sáng đều sẽ làm hắn uống một chén sữa bò, khẩu khẩu không quá yêu uống sữa bò. Không biết như thế nào không thích sữa bò kia hương vị, Kiều Vãn Tình liền nói với hắn muốn uống sữa bò mới có thể trường đến giống ba ba như vậy cao như vậy lại, khẩu khẩu mới mỗi ngày miễn cưỡng uống lên. Tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng mỗi lần uống xong sữa bò, khẩu khẩu đều sẽ giống hoàn thành cái gì nhiệm vụ dường như, rất có cảm giác thành tiểu. Kiều Vãn Tình lần này trở về, cũng không có gì đại sự tình, chính là hồi lâu không đã trở lại, trở về nhìn xem nàng Giang Sơn. Nàng đã có 4 tháng thời gian không đã trở lại Thuận tiện chăn chăn sinh ra Quá mấy ngày muốn bổ thỉnh trăng tròn rượu Mấy cái tương đối thân thân thích Muốn tới cửa đi gọi bọn hắn uống trăng tròn rượu Mới có vẻ thành ý Thừa dịp chăn chăn ngủ Tiểu vãn tỉnh mang theo khẩu khẩu đi đổ chay quán đi một chuyến Hôm nay trùng hợp là phòng làm việc Đồ chay quán cũng có sinh ý Hơn nữa người còn không ít Tiểu vãn tỉnh qua đi khi Vừa vặn sắp đến cơm chưa tiệm cơm tiệm cơm tới tới lui lui người nối liền không dứt. Tuy rằng năm trước bởi vì đại dạ dạy vương quả bưởi trà sữa sự tình, bọn họ đồ chay quán đỏ một đợt, liên quan mỹ nữ lao bảng tiểu văn tình, cùng đáng yêu khẩu khẩu cũng cùng nhau chịu chú ý, nhưng hiện tại rốt cuộc qua đi gần một năm thời gian, đại gia bệnh hay quên rất cao. Bọn họ đã là quá khí vong hồng, cho dù như vậy trắng trận mà đến đồ chay quán, cũng căn bản không ai chú ý bọn họ. Ai? Phía trước lại khai cái thịt dê quán sao. Tiều vãn tình hỏi cửa hàng trưởng. Vừa mới ở bên ngoài thấy được cái biển báo giao thông, chỉ về phía trước sơn bên kia, gọi là gì có ra thịt dê quán, tên còn rất có đặc sắc. Chính là phía trước kia ra hỉ kết lương duyên tiệm cơm, bọn họ làm không nổi nữa, cho thuê lại rớt, sửa làm thịt dê quán. Nguyên lai là của bọn họ. Mấy năm nay tới, bọn họ hẳn là không phải quá hảo quá, gần nhất đồ ăn không phải ăn rất ngon. Tiểu vãn tỉnh đồ chay quán xây dựng thêm lúc sau, lại đối đồ ăn phẩm tiến hành rồi thăng cấp, thỉnh đầu bếp lại đây nấu ăn, tới nàng nơi này người liền càng nhiều. Hơn nữa thái lão bản cái kia mang thủ, còn ở sau lưng âm thầm mà bôi đen bọn họ. Có thể thấy được bọn họ cũng là nước sôi lửa bỏng. Hiện tại thịt dê quán là ai khai? Chính là chân trên, lão bản người còn rất không tồi, khai trương thời điểm còn tặng chúng ta một cái đại chân dê. Tiểu vãn tỉnh gật gật đầu như vậy liền hảo, bằng không lại đến cái cái gì ti tiện đối thủ cạnh tranh, sau lưng làm một ít khó lòng phòng bị tiểu hoa chiêu, quá tâm mệt mỏi. lúc này, một cái người phục vụ vội vàng chạy vào, nói, cửa hàng trưởng, bên ngoài có một bàn khách nhân, nói chúng ta nem rán có vấn đề, nhà hắn tiểu hải tử ăn một lần liền phun, làm chúng ta cấp cái cách nói, kêu tiểu tiểu thư, ta trước đi ra ngoài một chút. cửa hàng trưởng cùng nàng nói, tiểu vãn tình nói. Ngươi giúp ta nhìn khẩu khẩu, ta đi xem. Này nghe giống như là không có việc gì tìm việc. Tiểu văn tình đi theo người phục vụ tiểu tỷ tỷ đi ra ngoài, là đối phương là một nhà ba người, kia nam chủ nhân nhìn đến nàng, khẽ như mày, ngươi là cửa hàng trưởng. Đúng vậy, ta là nhà này tiệm cơm lão bản, xin hỏi ba vị có này đó địa phương đối chúng ta đồ ăn không hài lòng. Tiểu văn tình khách khi nói, chính là các ngươi cái này nem rắn a, sao lại thế này? Chúng ta tiểu hài tử một chút liền phun, nói không thích ăn, nhà của chúng ta hài tử thực thích ăn nem rán, này nem rán cũng là điểm cho Hà ăn, ăn, có phải hay không các ngươi đồ ăn có cái gì vấn đề a? Đối phương thái độ còn tính khách khí, nhìn không giống tới tìm việc. tiểu Vãn Tình nhìn một chút, quả nhiên hài tử trước mặt đã phun ra một ngụm ăn qua nem rán ở bên kia, rời đi tầm mắt, nói, ta đây làm phòng bếp cho các ngươi đổi một mâm. Muốn ngọt. Cái kia tiểu hài tử nói, Tiểu Văn Tỉnh. Bên cạnh người phục vụ Tiểu Tỷ Tỷ muốn nói cái gì, Kiều Văn Tỉnh dùng ánh mắt ngăn lại nàng. Hỏi, ba vị không phải người địa phương đi? Đúng vậy, chúng ta thành phố A tới du lịch. Hải Tử mụ mụ nói. Nay liền khó trách, Tiểu Văn Tỉnh nghe nói tào phớ, bánh trưng có ngọt hàm chi chanh, không nghĩ tới nem rán cũng có. Trong tiệm nem rán đều là có sẵn làm tốt, nem rán ra cũng là hàm. Tiểu Văn Tỉnh nghĩ nghĩ, có chủ ý. Làm đầu bếp dùng thủy lạc bánh bao thay thế nem rán ra, nhân dùng đầu phộng thoái, hạt mè, củ năng, sắt điểm pho mát ti đi, đi lên, hơn nữa đường trắng, bao dùng dầu trên hương, làm được nem rán chính là ngọt ngào tô tô. Khẩu khẩu hiện tại còn ở vào thích ăn ngọt tuổi tác, nghe nói là ngọt nem rán, từ đầu bếp hạ nổi tạc thời điểm, liền canh giữ ở phòng bếp, chảy nước miếng chờ. Chờ đến nem rán ra nổi khi, đã gấp không chờ nổi. Tiêu Văn Tỉnh cho hắn cầm một cây để lên mâm, cái này mới ra chảo dầu thực năng, hơn nữa thực dễ dàng thượng hỏa, cho nên không chuẩn hắn ăn nhiều. Chờ hạ lệnh điểm lại ăn. Kiều Văn Tỉnh dặn dò hắn, tiếp nhận đầu bếp trên tay mâm, cấp khách nhân tự mình mang sang đi. Hảo! Khẩu khẩu có lệ đáp ứng rồi, chờ Kiều Văn Tỉnh sau khi rời khỏi đây, tay nhỏ thử một chút độ ấm, lấy không đứng dậy, dứt khoát trực tiếp mai phục đầu, dùng miệng có lệ mà thổi hai hạ cắn một ngụm, hầu năng năng khẩu khẩu năng tác dụng thẳng hà hơi, phối hợp hai chỉ tay nhỏ quạt phòng, chân nhỏ cung đi theo loạn nhảy loạn nhảy, có thể thấy được là thật sự năng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là kiên quyết mà đem trong miệng nem rán ăn xong đi. Làm nem dán vị kia đầu bếp bị hắn đậu đến cười không ngừng, hỏi, ăn ngon sao? Khẩu khẩu hướng hắn giơ ngón tay cái lên, đồng đồng. Đầu bếp biết kiểu vãn tình cũng là sẽ nấu cơm, cố ý đậu hắn, ta và ngươi mụ mụ ai tương đối bổng. Khẩu khẩu ngẩng đầu nhìn môi vớt còn thừa nem rán, nói, ngươi lại cho ta một cây, liền ngươi, tương đối bổng. Ở nhà trụ tới rồi thỉnh trăng tròn rượu trước một ngày, cô Yến Khanh lại đầy tiếp bọn họ. Cô Yến Khanh vốn dĩ liền đối hài tử hào, trước kia đối đai khẩu khẩu, đã đủ sủng ngươi, hiện giờ thêm nữa cái tiểu công chúa, càng là hận không thể sủng đến bầu trời đi. Đáng tiếc chăn chăn chỉ biết ngủ cùng uống mãi, Phản phất đối thế giới này không thế nào cảm thấy hứng thú, ngẫu nhiên không nghĩ ngủ xem vài lần. Cô Yến Khanh lại đây, thấy nàng mới vừa uống hảo lại, đem nàng ôm lại đây, Tiểu vãn tình nói, muốn đổi tạ giấy. Ta tới đổi. Cô Yến Khanh thuần thục mà kéo ra chăn chăn tạ lót, trải qua quá một cái hài tử, cô Yến Khanh đối với loại chuyện này đã rất quen thuộc. Chẳng qua chăn chăn còn nhỏ cánh tay càng chân, muốn tương đối cẩn thận. Giống như kéo. Lại kéo. Tiểu Vãn Tình nhìn thoáng qua, quả nhiên đúng vậy, ta đi múc nước. Khẩu khẩu ở một bên vây xem cô Yến Khanh cấp chăn chăn đổi tạ giấy, cô Yến Khanh đem thay thế tã giấy để ở hắn trước mặt, nói, hỗ trợ đem mỗi muội dơ tã giấy ném bên ngoài được không. Vì không cho khẩu khẩu càng thêm vui động thủ, cô Yến Khanh cùng Tiểu Vãn Tình Tổng hội có ý thức mà cổ vũ khẩu khẩu hỗ trợ làm một ít chuyện nhỏ. Bất quá, việc này khẩu khẩu nhưng không làm, hắn lui về phía sau một bước. Một tay che lại cái mũi, một tay huy đến bay lên, nói, không muốn không muốn không cần, xú xú. Người cũng biết xú A của Yến Khanh đem tạ giấy phóng một bên trên mặt đất, cười khe nói, người trước kia yêu nhất ở tạ giấy bên trong y phân, còn không yêu đổi, cũng không biết nói, có đôi khi bà bà cho người tẩy, mãn thi thi đều là, nhưng xú, còn có nhớ hay không? Khẩu khẩu hơn 2 tuổi thời điểm, liền sẽ chính mình thởi quần đi tiểu cùng y phân, liền không cần tạ giấy. Đối với chính mình hát lịch sử, khẩu khẩu đương nhiên mà nói, không nhớ rõ. Không có việc gì, ba ba chụp ảnh chụp, chờ hạ cho ngươi xem. Không cần. Khẩu khẩu nghiêm túc cự tuyệt. Không có việc gì, liền nhìn xem, di động của ta đâu. Thừa dịp tiểu vãn tỉnh còn không có đem nước gấm đánh tới, cô Yến Khanh quay đầu tìm chính mình di động, chuẩn bị nhảy ra tới cấp khẩu khẩu xem, đỡ phải hắn suốt ngày ghét bỏ muội muội xấu, còn ghét bỏ muội muội xú. Ta ném cái này khẩu khẩu chỉ vào cô Yến khanh phong trên mặt đất tạ giấy, nói, ngươi không chuẩn, lấy ra tới, ngà. Cô Yến khanh nhướng mày, xem khẩu khẩu thật sự thực không muốn đối mặt chính mình hắc lịch sử bộ dáng, nhẫn cười nói, hảo. Khẩu khẩu được đến cô Yến khanh bảo đảm, đi qua đi, một con tay nhỏ ghét bỏ mà che lại cái mũi, một cái tay khắc sách lên tạ giấy, bay nhanh mà chạy đến bên ngoài đi. Kiều vãn tình đánh thủy lại đây. Vừa vặn thấy được cái khẩu khẩu tiểu bong dáng Hỏi câu hắn đi làm gì không ứng Lắc lắc đầu Đi vào phòng hỏi cô Yến Khanh Khẩu khẩu như thế nào chạy trốn nhanh như vậy Có phải hay không lại an vụng cái gì Không Hắn đi ném chăn chăn ta giấy Nga nói đến khẩu khẩu cùng chăn chăn Tiểu vãn tỉnh có điểm phiên não Như thế nào cảm giác khẩu khẩu đều không thế nào thích chăn chăn So ra kém hắn đối huyên huyên một phần mới thích Khẩu khẩu đối huyên huyên Chính là đặc biệt thích cái loại này, hận không thể hai người có thể ở lại ở bên nhau, như vậy hắn liền có thể mỗi ngày cùng nguyên nguyên chơi. Nhưng đối với cái này muội muội, với hắn mà nói đại khái chính là cùng khánh thúc bọn họ giống nhau ở tại cùng cái nhà ở phía dưới, không gặp hắn ngày thường có bao nhiêu hãy cùng muội muội hô động. Hắn tuổi này tiểu hài tử, đương nhiên là thích có thể cùng phía chính mình chạy bên kia toàn tiểu hài tử, chăn chắn hắn lại ôm bất động, cũng sẽ không theo hắn hô động. Hắn đương nhiên không cảm giác, chờ chăn chăn lớn lên một chút thì tốt rồi. Cô Yến Khanh nói. Đạo lý kỳ thật kiểu vãn tình cũng hiểu, nhưng chính là. Có chút buồn bực nột. Nàng cho rằng khẩu khẩu sẽ là cái mũi khống, kết quả nhân ra là nam chủ khống. Cô Yến Khanh giúp chăn chăn tẩy hảo thí thí, tiểu vãn tình cầm phấn xoa người cho nàng sát, lại bao thượng tạ giấy, một cái sạch sẽ chăn chăn liền thu thập hảo. Chăn chăn còn không thế nào đối ngoại giới có ý thức. Cho dù lúc này không ngủ, cũng chỉ là nhìn chầm chầm một chỗ xem, còn không quá sẽ căn cứ thanh âm gì đó rời đi tầm mắt. Khẩu khẩu khi còn nhỏ cũng như vậy sao? Cô Yến Khanh không như thế nào tiếp xúc quá như vậy tiểu nhân hoa hoa, tổng cảm thấy nàng ngơ ngác mà nhìn một chỗ bộ dáng, có điểm quái quái. Đúng vậy, khẩu khẩu không có nàng sẽ ngủ, tương đối ra, bất quá hắn một tháng thời điểm sẽ cười. Cố Tổng tức khắc có điểm yêu thương. Khẩu khẩu một tháng sẽ cười đều như vậy ngây ngốc, kia cái này nữ nhi chẳng phải là khu, khu. Bất quá nữ hải tử không cần quá thông minh, Xuân Xuân cũng hảo, giống kiểu vãn tình như vậy, khá tốt. Kiểu vãn tình không biết chính mình ở lão công phân loại trùng bị phân loại vì tương đối Xuân một loại nữ tính, bằng không cố tổng khả năng còn muốn lại cấm dục một đoạn thời gian mới có thể giải trừ lệnh cấm. Đương nhiên, Xuân Xuân ở cô Yến Khanh bên này đều không phải là nghĩa xấu. Cô Yến Khanh trong mắt lợi hại nữ tính, là giống đàm hâm cái loại này song thương rất cao, tâm cơ tương đối trọng, hoặc là tuổi còn trẻ, đã thành tiểu nổi bật nữ tính. Tới rồi thứ bảy, xê thị bên này tiệc đầy tháng. Đưa Nguyệt Nguyệt buổi sáng tới nhà bọn họ, theo chân bọn họ cùng nhau qua đi khách sạn. Hai người hiện tại cảm tình đã thức hảo, lại ở vào tình yêu cùng nhật kỳ, có thể nói gắn bó keo sơn, vào cửa sau còn nắm tay. Khẩu khẩu nhưng sẽ run cơ linh. Nhìn đến bọn họ tiến vào lớn tiếng kêu, cha nuôi, mẹ nuôi. Hiện tại đường nguyệt nguyệt đã sẽ không thẻ thùng, ứng vừa nói, ai, làm như ta. Đường nguyệt nguyệt thực hiệu được tiểu hài tử tâm, cấp khẩu khẩu mang theo hảo chút an, lập tức bắt được hắn tâm, mẹ nuôi địa vị đại đại tăng lên, còn phải tới rồi khẩu khẩu tiểu nuôi thơm một cái. Khẩu khẩu thân song đường nguyệt nguyệt, sắc khô cha biểu tình có điểm quái quái, tưởng cha nuôi ghen ghét mẹ nuôi bị hắn hôn, chính mình không có nói cha nuôi thân thân kỳ hình kỳ hình không có đường nguyệt nguyệt thích tiểu hải tử không biết bị tiểu hải tử hôn tới hôn lui lạc thú ở nơi nào chính là khẩu khẩu tiểu bằng hữu tự mình hiến hôn đành phải cúi xuống thân nghiêng đi mặt làm hắn hôn hạ khẩu khẩu thân xong còn duỗi tay lau một phen miệng nói cha nuôi trên mặt có có thứ kỳ hình lại lần nữa hắn thuộc về cái loại này tròm dâu tương đối dầm rạp, Trước hai ngày cùng đường Nguyệt Nguyệt đi ra ngoài hẹn hò cạo qua, hiện tại đã bảo cái tiêm ra tới, đem khẩu khẩu nộn nộn miệng đâm đến. Tiêu Văn Tỉnh cười hỏi hắn, kia mẹ nuôi trên mặt có hay không thứ? Không có. Khẩu khẩu nói. Mụ mụ cùng ba ba đâu? Khẩu khẩu nghĩ nghĩ, ba ba có, mụ mụ, mụ mụ cũng có. Kiều Văn Tỉnh: Nàng như thế nào liền có? Đường Nguyệt Nguyệt đều phải bị khẩu khẩu cười đã chết, nói, con nuôi à? Ngươi thật là cái tiểu kẻ dở hơi. Có loại này bảo bảo tại bên người, một chút đều không tịch mịch được chứ. Khẩu khẩu một chút không khiêm tốn mà tiếp nhận rồi cái này khích lệ, cầm làm gì lấy đồ ăn vặt chạy. Cô Yến Khanh đem chăn chăn phóng phòng ngủ, ra tới nhìn đến đường Nguyệt Nguyệt bọn họ, có điểm ngoại ý muốn nói, sớm như vậy. Đúng vậy, chúng ta gấp không chờ nổi mà lại đây xem ta đáng yêu con gái nuôi. Đường Nguyệt Nguyệt nói, kỳ hình không đường Nguyệt Nguyệt làm cản. Đối hắn gật đầu thăm hỏi, cố tổng. Chính mình ra, liền không cần như vậy khách khí lạp kiểu vãn tình nói, về sau chính là người một nhà. Hảo. Kỳ hình lễ phép mà nói. Cô Yến Khanh cùng bọn họ ngồi xuống hàn huyên trong chốc lát thiên, đường nguyệt nguyệt muốn đi trong phòng xem chăn chăn. Kỳ hình không có phương tiện đi vào, lưu tại phòng khách cùng cô Yến Khanh uống trà nói chuyện thiếm. Kia vừa vặn cô Yến Khanh nói, ta vừa lúc có việc tìm kỳ hình nói, chúng ta đi thư phòng. Kỳ hình. Đáng thương Kỳ hình, bị bắt cùng nhà mình lao bản thành thân thích, mỗi lần muốn cùng đường Nguyệt Nguyệt tới lao bản ra, còn cố tình đều là hắn có cái đuôi nhỏ bị cố Yến Khanh bắt lấy thời điểm. Kỳ hình cùng cố Yến Khanh đi thư phòng, đường Nguyệt Nguyệt tắt đi trong phòng xem ngủ chăn chăn. Ta con gái nuôi hảo đáng yêu A đường Nguyệt Nguyệt nhìn cố chăn tiểu bằng hữu ngủ nhan, nói, ta hảo tưởng thân thân nàng. Người thân A kiểu vãn tình cười nói đường nguyệt nguyệt trước kia đối khẩu khẩu cũng là như thế này như vậy thích tiểu hải tử sẽ không chính mình đi sinh cai a chờ kết hôn liền sinh các ngươi tính toán khi nào kết hôn cũng không sai biệt lắm có thể đi hai người tính xuống dưới cũng nhận thức đã hơn một năm năm nay là không còn kịp rồi phải đợi sang năm bộ dáng này tính xuống dưới nhanh nhất cũng muốn sang năm xuân sơ như vậy cũng coi như nói chuyện một năm dưới tính lâu rồi Năm nay chúng ta công ty có thể kiếm mãn 300 vạn thuần lợi nhuận liền kết hôn." Đường Nguyệt Nguyệt nắm tay nói. "Kiều Văn Thỉnh, kia nếu là kiếm không đủ các ngươi có phải hay không liền không kết? Kia chờ sang năm kiếm đủ rồi 500 vạn lại kết. Năm nay các nàng thượng nửa năm, cơ bản là ở vào lô vốn trạng thái, nếu không phải chính phủ kia bút tư kim nâng đỡ bọn họ một chút, khả năng Tiểu Văn Tỉnh phòng ở đều mua không được. Mãi cho đến 6 tháng cuối năm, mới bắt đầu chân chính kiếm tiền, hơn nữa ngay từ đầu kiếm được rất ít, hiện tại một tháng đại khái có 50 vạn, nhưng cũng xem như phi thường không tổi. 11-11 liền một ngày, các nàng doanh số tới 20 vạn, song thập nhị hơi chút thiếu một chút, nhưng cũng không sai biệt lắm. Bộ dáng này tính toán đâu ra đấy xuống dưới, hơn nữa thượng nửa năm mẹ rớt, kém 300 vạn thuần lợi nhuận, cũng vẫn là có điểm khoảng cách. Sang năm đến 500 vạn, nhưng thật ra dễ dàng bọn họ cửa hàng gần đây dẫn vào không ít tới gần huyện thành đặc sản cái gì hàm ướt đậu phộng thúc chế hạt rẻ dâu tây làm từ từ chỉ cần là xê thị bên này nào đó huyện có sản chính phủ bên kia liền thừa nhận Đưa nguyệt nguyệt kỳ thật chính là không nghĩ nhanh như vậy kết hôn bộ dáng này tính xuống dưới ngày mai liền tính nhanh nhất thượng nửa năm có thể kiếm đủ 500 vạn định ra tới kết hôn ngày cũng muốn quốc khánh về sau thậm chí cuối năm bất quá thiếu vãn tỉnh cười nói Ngươi có phải hay không cảm thấy năm nay mua sắm đại trào lưu đều đi qua, cho nên kiếm không đến 300 vạn không kiêng nghề gì? Đường Nguyệt Nguyệt, cần thiết, ta là cái loại này đảo hố cho chính mình nhảy người sao? Kiều vãn tỉnh cười khẽ, vậy ngươi chớ quên, ta năm ngoái cuối năm chính là đem măng mùa đồng bán thượng tin tức người. Đường Nguyệt Nguyệt, cho nên kiều vãn tỉnh vỗ vỗ nàng bả vai, không cần nuốt lời A, Nguyệt Nguyệt đồng hải. Xê thị bên này tiệc đầy tháng. Thỉnh liền đại đa số là cô Yến Khanh cùng tiểu Vãn Tình bằng hữu thân thích trừ bỏ Kiều Vãn Tình mấy cái, cơ bản không có. Cũng đúng là bởi vì như thế, hôm nay bãi phân hai cái, cơm nước xong sau, cô Yến Khanh còn ở cờ tờ vờ bao bãi, thích ca ca còn có thể tục quán. Đại gia nhưng kính mà hải một phen, cũng thực tận hứng. trước đầy tháng qua đi, tiểu Vãn Tình bắt đầu tìm kiếm bọn họ phòng làm việc muốn dọn tân địa chỉ. Nàng lúc này chuẩn bị thuê cái có thể cất chứa 50 cá nhân tả hữu đoàn đội làm công nơi, thuê xa hoa một chút, bộ dáng này mặt sau liền có thể không cần dọn, vẫn luôn chờ đến bọn họ đem nhãn hiệu chân chính làm ra danh khi tới, có thể so sánh trên mạng những cái đó đồ ăn vật nhà giàu nhãn hiệu, lại đổi địa phương. Đây là cái dài dòng quá trình, làm không tốt lời nói, nói không chừng đời này đều không đạt được cái loại này độ cao. Bất quá, kiều vãn tình cùng đường nguyện nguyện. Đều đối chính mình công ty có cái kia tin tức, cảm thấy cần thiết có thể. Rốt cuộc hiện tại đã bán như vậy hảo. Chăn chăn từng ngày mà lớn lên, chờ đến 2 tháng khi, nàng xinh đẹp gen rốt cuộc chậm rãi thể hiện ra tới, rút đi lúc sinh ra kia nhăn nhúm gió bộ dáng làn da bắt đầu biến bạch, cùng cái tuyết đoàn nhi dường như, đặc biệt đẹp. Đối mặt trở nên đẹp muội muội, khẩu khẩu rốt cuộc đối nàng lau mắt mà nhìn. Ngày thường cũng sẽ đa phần điểm lực chú ý quan sát một chút cái này biến xinh đẹp muội muội. Hiện tại có thích hay không muội muội? Tiểu vãn tình hỏi hắn. Thích khẩu khẩu dùng tay so mâm lớn nhỏ hình dạng, như vậy thích. Khẩu khẩu đối với chính mình thích sự vật, có một bộ chính mình cân nhắc tiêu chuẩn. Đối với huyên huyên, chính là đem đôi tay trương đến cực hắn thích. Tiểu vãn tình cùng cô Yến khanh đối hắn tốt thời điểm cũng có cái này đãi ngộ. Nhưng nếu không cho hắn ăn đồ ăn vặt hoặc là nghịch ngợm gây sự, như vậy liền sẽ thu nhỏ lại thành một cái lớn bằng bàn tay thích. Đến nỗi những người khác, toàn xem khẩu khẩu tâm tình. Trước kia không phải mới như vậy một chút thích sao kiểu vãn tỉnh cố ý đem trước kia hắn dùng ngón tay so một chút thích so ra tới, cười hỏi hắn, như thế nào hiện tại trở nên nhiều như vậy? Bởi vì muội muội biến, xinh đẹp khẩu khẩu phi thường hiện thực mà nói. Kia khẩu khẩu cảm thấy, là muội muội đẹp. Vẫn là người đẹp Khẩu khẩu không chút do dự nói Ta Cuối cùng kiều vãn tỉnh tìm được rồi một gian văn phòng Là mẫu cao ốc 16 lâu Kia văn phòng vốn là cái làm phần mềm khai phá cùng tiêu thụ tiểu đoàn đội Cộng 48 cá nhân Bởi vì bọn họ nhà đầu tư đột nhiên chết tư Tân kim chủ vẫn luôn tìm không thấy Công ty liền tiền lương đều phát không ra Rơi vào đường cùng Công ty chỉ có thể lựa chọn dọn ly này đóng cao tiền thuê cao ốc đã giao tiền thuê vô pháp phải về tới, liền cho thuê lại cho người khác. Nên office building tuy rằng không phải ở vào buồn thị nhất phồn hoa mảnh đất, nhưng giao thông phương tiện, quan trọng là làm công khu vực xa hoa, hơn nữa làm công hoàn cảnh phi thường hảo. Tiêu Vãn Tình đi nhìn một vòng, liền quyết định thuê xuống dưới, bên trong lại chính mình sửa chữa một lần, thực mau liền có thể dọn đi vào. Tiêu Vãn Tình thỉnh trang hoàng công ty tới, đem bên trong một lần nữa cải tạo một chút, đem bên trong trang hoàng làm cho tiểu tư mà tình thú bộ dáng này đi làm tương đối thoải mái trang hoàng xong sau không thể lập tức dọn đi vào cho nên muốn năm sau tới đi làm lại dọn đảo mắt lại đến ăn măng mùa đông mùa tiểu văn tỉnh bọn họ năm nay làm theo thượng giá năm trước nhiệt tiêu măng mùa đông tuy rằng không có năm trước cái loại này vô cớ bạo bán hảo vận bất quá bọn họ hiện tại có đoàn đội sẽ vận tác năm nay cũng như cũ bán đến phi thường hảo Hơn nữa nàng năm trước bán đến hảo, rất nhiều khách hàng quen, cho nên năm nay kiếm lời một đống khách hàng quen tiền, tình rất nhiều mở rộng phương diện phí dụng. Ly Đường Nguyệt Nguyệt theo như lời 300 vạn kết hôn mục tiêu rất gần. Đến năm Tết, khẳng định là có thể đạt tới. Tiêu Văn Tình biết Đường Nguyệt Nguyệt lúc trước theo như lời tới 300 vạn tiêu thụ ngạch liền kết hôn nói, chỉ là chối từ một loại lấy cớ, hiện giờ chuyện này liền phải không đứng được. Vui sướng khi người gặp họa hỏi Đường Nguyệt Nguyệt, Đường tiểu thư Ba trăm vạn liền kết hôn nói, còn tính toán đi. Đường Nguyệt Nguyệt trầm mặc một chút, mới sâu kín thở dài, nói, kỳ thật không phải ta không nghĩ kết, là ta mẹ, nàng không nghĩ làm ta gả như vậy xa. Ân. Tiêu Vãn Tỉnh đảo không nghe nàng nói lên quá việc này, hỏi nàng, vì cái gì a? Ta ba mẹ theo ta một cái hài tử, liền hy vọng ta ở bổn thị tìm một cái bái, gả quá xa, muốn gặp một mặt đều phiền toái. Còn nói sợ lại lần nữa gặp mặt chính là cuối cùng một mặt, nói được lòng ta hoang mang rối loạn. Hiện tại giao thông như vậy phát đạt không có quan hệ đi. Đánh cái phi, mau thật sự. Cố phu nhân bọn họ cũng liền cố yến thanh một cái nhi tử, hắn hiện tại đến xe thị tới phát triển, kỳ thật liền tương đương với định cư đến nơi đây tới. Nhưng cô kính chi cùng cố phu nhân đều là nghĩa vô phản cố mà duy trì hắn, tuy rằng cố phu nhân ngẫu nhiên miệng thượng sẽ nói nói. Nhưng trước nay không bởi vậy thật sự muốn hắn thế nào. Gả trong loại chuyện này, nguyên bản mênh mang biển người chung, tìm cái thích người đã không dễ dàng, còn muốn suy xét cái gì lộ trình, dòng dõi, công tác này đó thư yếu nhân tố, liền rất khó tìm đến thích hợp. Ta mẹ liền nói ta gả đến như vậy xa, nàng không an tâm. Vậy ngươi ở chỗ này mua cái phòng ở, chờ cha mẹ ngươi về hưu sau, đem bọn họ tiếp nhận tới trụ. Lấy các nàng cửa hàng hiện tại doanh số. Mua phòng đối với đường Nguyệt Nguyệt tới nói, là thực chuyện dễ dàng. Ta có quyết định này, nhưng ta mẹ nói nàng thân thích cùng bằng hữu, nhân mạch vòng đều ở ít thị, không nghĩ lại đến một cái xa lạ thành thị một lần nữa quen thuộc, ta có biện pháp nào à? nay liên hố cha, nàng cha mẹ ý tứ, rõ ràng chính là hoặc là kỳ hình cùng nàng đều đi ít thị công tác, hoặc là liền không cần ở bên nhau, không có nhị tuyển. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? không biết ra đường Nguyệt Nguyệt biểu tình hề hoài, chia tay đi, ta khẳng định liên tiếp, chính là chúng ta hiện tại khẳng định sẽ không đi ý thị. Không nói đến kỳ hình ở Cô Yến Khanh bên này đãi ngộ tốt như vậy, đường Nguyệt Nguyệt năm nay ở chỗ này ngây người như vậy một đoạn thời gian, kiếm so nàng qua đi toàn bộ thêm lên còn muốn nhiều, tuy rằng mệt một chút, nhưng hưởng qua loại này ngon ngọt người, như thế nào sẽ cam tâm trở về làm vạn đem khối một tháng công tác. Loại chuyện này, Tiêu Văn Tình cũng thương mà không giúp gì được, chỉ có thể an ủi nàng nói: Tổng Hội có biện pháp. Đúng vậy, Tổng Hội có biện pháp. Đường Nguyệt Nguyệt thâm hô một hơi, nói: Ta ở suy xét cùng ngươi giống nhau, chưa kết hôn đã có thai, chờ hai tử đều sinh hạ tới, bọn họ liền lấy ta không biện pháp. Tiêu Văn Tình, như vậy mới vừa sao? Bất quá loại chuyện này, một bên là cha mẹ, một bên là tình yêu, Đường Nguyệt Nguyệt khẳng định cũng thực tâm mệnh. Quá xong năm sau. Tiêu Văn Tỉnh cũng chính thức trở về đi làm. Bọn họ phòng làm việc chính thức dọn tới rồi tân công tác địa điểm, hơn nữa chiêu nạp tân nhân, có chính mình nhân sự bộ cùng hoạt động đoàn đội, Tiêu Văn Tỉnh rốt cuộc thực hiện nàng đương lão bản mộng tưởng. Bọn họ đem mở miệng dọn làm thành nhãn hiệu, xin Thiên Miêu kỳ hạm cửa hàng. Liên lúc trước cùng Kiều Văn Tỉnh cùng nhau thượng huấn luyện khóa Trần Du, cũng lại đây bọn họ công ty đi làm. Tiêu Văn Tỉnh thành bọn họ huấn luyện ban làm tốt nhất cái kia Hơn nữa nàng vâng chịu huấn luyện tín nhiệm vẫn luôn bán đều là nông sản phẩm, bản chất trước nay không thay đổi quá, đặc biệt là bọn họ chấn quả hồng làm. Trước kia từng đóng lấy hàng, không thể không mấy mau tiền một cân bán cho tới thu thương nhân, lô vốn mệt đến bọn họ bên kia rất nhiều quả hồng lâm hoang phê rớt. Năm trước mùa thu quả hồng sắp thuộc thời điểm, bọn họ liền bắt đầu cường đẩy quả hồng bánh, bọn họ cửa hàng giống nhau có thể bán được 10 nhiều khối một cân. Nhập hàng giới phương diện cũng sẽ không làm gieo trồng người quá mệt, giống nhau thu mua sinh chính là 2 đồng tiền một cân, sinh quả hồng trọng lượng thực đủ, tiệm trái cây cũng liền bán 3.5 đồng tiền một cân, đại sản thời điểm thậm chí 2.5 đều có. Cho nên cái này giá cả, đối với thị dân tới nói, không thể nghi ngờ là thực có thể tiếp thu hơn nữa rất vui lòng. Chính phủ bên kia còn cấp kiểu vãn tình thụ cái C thị kiệt xuất gây dựng sự nghiệp nữ thanh niên danh hiệu, khả năng trang bước. Kiều vãn tình bức cách một chút thăng lên đi, thậm chí bản địa phóng viên tin tức còn tới phỏng vấn nàng. Này đó không phải trọng điểm, trọng điểm là nàng thu được năm nay điện thương giới cao cấp hội nghị, điện tử thương vụ gây dựng sự nghiệp phong sẽ thư mời, mời nàng lấy kiệt xuất gây dựng sự nghiệp đại biểu thân phận, đi lên làm 15 phút diễn thuyết. Cái này phong sẽ là hoa quốc điện tử thương vụ hiệp hội chính phủ liên hiệp chủ sự, gánh vác phương tùy tiện sách một cái ra tới cũng là tiếng tâm lừng lây chính phủ đơn vị. Tổ chức còn có truyền thông, tham dự hội nghị nhân viên cũng đều là có uy tín danh dự nhân vật, rất nhiều sĩ nghiệp tệ phá đầu tưởng đạt được một phần thư mời, đều lấy không được. Hiện giờ cư nhiên muốn kiểu vãn tình diễn thuyết. Công ty người nghe được bọn họ lão bản được đến cái như vậy như bức thư mời, đều sôi nổi tới chúc mừng thổi chính mình lão bản nhiều như bức, Tiêu vãn tình bị phủng đến có điểm lăng lăng. Nhưng ngay từ đầu hưng phấn qua đi, Tiêu vãn tình liền bắt đầu luống cuống. Cái này hội nghị như vậy nhiều nhân vật lợi hại, đều là trong nghề đại nhân vật, hoặc là chuyên gia học giả, cùng đại học giáo thụ một loại, nàng một cái tiểu nữ tử, nếu là đi lên giảng đồ vật thực dễ hiểu hoặc quá cấp thấp, phải bị cười đến rụng răng đi. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Ta có thể đẩy rất diễn thuyết liền đi tham dự sao? Trong nhà thư phòng, tiểu vãn tình tới tới lui lui khẩn trương mà dạo bước, bắt nở thứ tóc, sắp đem đầu chào trọng. Thấy thế nào? Đây đều là một cái cự vô A. Cô Yến Khanh xem nàng ở nơi đó lo âu cả đêm, chờ nàng lại lần nữa trải qua chính mình trước mắt khi, một phen giữ chặt nàng, đem nàng kéo hướng chính mình, ngồi ở đầu gối, nói, ngươi lại vòng đi xuống, ta đầu đều hôn mê. Ta này không phải sổ sao. tiểu Vãn Tình đỡ chán. cố Tổng nói, ngươi hôn ta một chút, ta giúp ngươi giải quyết. tiểu Vãn Tình vui vẻ, thật sự. Tuyệt không lời nói đùa. Tiểu vãn tình ở trên mặt hắn hôn một cái, nói, hảo, ngươi nói đi. Nay cũng quá có lệ cô Yến Khanh cười nói, bất quá xem tiểu vãn tình không có gì tâm tình vui lùa bộ dáng, liền không lại khó xử nàng, cho nàng nói biện pháp giải quyết, ngươi đem muốn giảng nội dung trải vớt một chút, ta tìm người giúp ngươi viết diễn thuyết bản thảo cùng tờ tờ tờ. Như vậy cũng đúng. Cô Yến Khanh bung tay, ngươi muốn chính mình viết. Ta viết đến không được a? Cho nên cô Yến Khanh nói, Này đó chính thức trường hợp bản thảo, đều là chuyên nghiệp người viết tốt, nhân ra trở lên đi giảng. Như vậy à, Kiều Vãn Tình là thật không biết, còn đang liều mạng sầu diễn thuyết nội dung vấn đề, nhưng là, ta liền đi lên đọc bản thảo có thể hay không bị nói. Ai nói là đọc bản thảo cố yến khanh khoanh lại nàng eo, lấy ra di động, tìm ra một cái lúc trước hắn ở một cái chính phủ tính chất tổ chức hoạt động thượng một lần lên tiếng, ngươi nhìn xem ta cái này, giống không giống đọc bản thảo. Tiều Vãn Tình nghiêm túc nhìn lên, cô Yến Khanh giảng nội dung thực. Phía chính phủ, liên vùng một đường cùng cung cấp sân này đó quốc gia chính sách nội dung đều có nhắc lên đi, dù sao chính là thoạt nhìn phi thường cao lớn thượng. Này đó không phải trọng điểm, trọng điểm là cô Yến Khanh nói được sinh động như thật, nghiêm túc bầu không khí chung, mang theo điểm hài hước cùng trêu chọc, sẽ không có vẻ thực cứng nhắc. Người giảng thật tốt. Tiều Vãn Tình nhìn một phút, mặt lộ vẻ hâm mộ. Nàng nếu có thể đạt tới cô Yến Khanh một nửa, thì tốt rồi. Này đó diễn thuyết nội dung, là trợ lý cho ta viết tốt, ta liền ngày hôm trước buổi tối bối một chút, đi lên giảng. Cô Yến Khanh nhẹ nhàng bâng cơ mà nói. Kiều Văn Tình, người so người, không đến so. Ta nào có người như vậy lợi hại. Kiều Văn Tình nụ trí, cô Yến Khanh nói là bối bản thảo, kỳ thật là khơi thông lý giải một bên, đại bộ phận vẫn là dựa ngày thường tích lũy cùng trường thi phát huy. Cần cù đủ thông minh. Cô Yến Khanh tự tin tràn đầy mà nói, bạn thảo ta làm người cho ngươi chuẩn bị, sau đó ta tự mình tới huấn luyện ngươi, nói cho ngươi như thế nào lộng, tuyệt đối sẽ không làm ngươi mất mặt. Cô Yến Khanh như vậy cho nàng bảo đảm, tiều vãn tình liền yên lòng, từ cô Yến Khanh trên đùi xuống dưới, nói, đi thôi, tắm rửa ngủ. Vốn dĩ tưởng nhân cơ hội dở cho cố tổng. Tiều vãn tình đi phòng khách, sắp một tuổi chăn trăn. Đang ngồi ở trên mặt đất cùng khẩu khẩu chơi món đồ chơi, chăn chăn nữ đại mười tàm biến, càng đổi càng tốt xem, hiện tại nàng tóc có một chút trường, ở phía trước đầu tóc thượng gấp cái anh đào hình tiểu cái kẹp, lộ ra hai chỉ xinh đẹp mắt to, cười rộ lên mi mắt cong cong, đáng yêu cực kỳ. Nàng cùng Tiểu vãn tình tương tự độ, không có khẩu khẩu cùng cô Yến khanh giống nhau cao, có chính mình đặc sắc, chỉ cần không giải tản, tương lai khẳng định là vị đại mỹ nhân chỉ là vị này đại mỹ nhân có điểm lãnh cảm, ngày thường không thế nào hái cười, cũng không thế nào thân cận người, trừ bỏ ba ba mụ mụ, yêu nhất chính là khẩu khẩu kaka, mỗi ngày chạy nước miếng hướng khẩu khẩu trên người bò, nhưng tức chết khẩu khẩu khẩu khẩu đối với cái này muội muội, mặc dù nàng lớn lên phi thường đẹp, cũng không có biểu hiện ra cực độ thích, hắn thích cùng hắn cùng nhau đấu tranh anh dũng, nơi nơi sóng cuồng huynh đệ, muội muội loại này không thể chạy không thể nháo. Tổng không quá có thể khiến cho hắn chú ý. Khẩu khẩu hiện tại đã thượng nhà trẻ, thượng quá học hài tử cùng không thượng quá học khác biệt phi thường đại, hiện tại khẩu khẩu nhưng thông minh. Hắn có thể đếm đếm đếm tới ngươi ngủ, Trước cái từ đầu bối đến đuôi, nghe nói tiếng Anh cũng là toàn mâu giáo bé tiểu bằng hưu trung biết nhiều nhất. Tuy rằng vẫn là như cũ đi chối niệm thành bố Nana. Hơn nữa hắn lớn lên đẹp, ở trường học nhưng được hoan nghênh nhưng nổi tiếng. Người đi trước tắm rửa cố yến khanh đối kiểu vãn tình nói, ta đi nhìn hải tử. Hai đứa nhỏ con lấy, có đôi khi tắm đều tẩy không đến, cho nên muốn thừa dịp bọn họ hai người ngoan thời điểm, chạy nhanh tẩy. Tiểu vãn tình gật đầu, đi phòng. Khẩu khẩu chính bò trên mặt đất bàn thượng, dầu tiểu thi thí, dùng màu sắc rực rỡ bút lông ở vẽ tranh. Hán rốt cuộc mới ba tuổi nhiều một chút, mới nhập nhà trẻ không lâu, đối với vẽ tranh chỉ biết họa một ít đường con khúc trên người. Thái Dương cùng thụ, đến nỗi cái gì là cái gì, chỉ có chính hắn nhận thức. Chăn chăn ngồi ở hắn bên cạnh, nguyên bản ở chơi chính mình món đồ chơi, xem Kaka ở bên kia đổi bút lông họa đồ vật, thừa dịp khẩu khẩu không chú ý, từ hắn hộp bút bên trong thuận một cây lại đây. Chính là nàng còn không hiểu đến mở ra màu sắc rực rỡ bút đầu, cầm kia chỉ màu sắc rực rỡ bút trước tiên ở bò sắt thảm thượng vẽ hai hạ, không có họa ra giống nàng Kaka giống nhau đồ vật tới có điểm tiểu buồn bực mà gai gai đầu, bò đến nàng ca ca bên người, duỗi tay chảo nàng ca ca cánh tay, khiến cho khẩu khẩu chú ý sau, dơ tiểu màu sắc rực rỡ bút, nói, a a, Khẩu khẩu nhìn đến nàng cầm bút lông, nói, ngươi không chuẩn chơi màu sắc rực rỡ bút, sẽ làm dơ tay. ai chăn chăn làm nũng, liền phải. Khẩu khẩu rất có huynh trưởng uy nghiêm mà nói, ca ca nói không chừng, chính là không chuẩn. Chăn chăn đô khởi miệng, sinh khí, khẩu khẩu dỗi tay sờ nàng khuôn mặt nhỏ sinh khí trường không lớn trường không cao trăn trăn hiện tại không phải nói chuyện đạo lý tuổi tác bị nàng ca ca như vậy một đầu nháy mắt ủy khuất một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng quản gia thấy thế vội muốn qua đi ôm nàng vừa vặn ra tới cô yến khanh thấy như vậy một màn nói ta đến đây đi khanh thúc thấy bọn họ hai người nói xong rồi sự tình nói ta đây đi trước vội có việc ngài kêu ta cô yến khanh gật đầu Đi qua đi một phen đem chăn chăn vứt lên ôm trong lòng ngực, hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ nói, làm sao vậy, bảo bối. Khẩu khẩu thấy tiểu phiền nhân tinh bị ôm đi, nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nằm sắp xuống đất thượng họa đồ vật. Chăn chăn chỉ vào khẩu khẩu, một miệng không rõ mà nói, bang, bang. Cô Yến Khanh nghe không hiểu nàng lời nói, ca ca làm sao vậy, muốn ca ca trên tay đồ vật. Hai tiểu hài tử ở bên nhau thời điểm, khó tránh khỏi ái đoạt đồ vật. Cứ việc bọn họ thứ gì, đều sẽ chú ý mua hai phần, nhưng vẫn là không thể tránh né này đó mâu thuẫn tồn tại, tỷ như khẩu khẩu biết chữ buồn, học tập cơ này đó nàng căn bản không hiểu, nhìn đến khẩu khẩu có, nàng cũng sẽ muốn. Chăn chăn lắc đầu, ca ca không cho nàng vặn ra màu sắc rực rỡ bút cái, còn không chuẩn nàng sinh khí, nói nàng trường không lớn trường không cao. Nhưng chăn chăn liền lời nói đều sẽ không nói, nơi nào có thể biểu đạt ra này đó tới nha nha lộc cục mà nói mấy cái nàng chính mình mới hiểu âm tiết sau cuối cùng ghé vào nàng ba ba trong lòng ngực gặm ba ba bả vai lấy biểu tức giận nước miếng chảy hắn một bả vai cô yến khanh bất đắc dĩ mà lấy khăn giấy xác, khẩu khẩu ngẩng đầu thấy đến một màn này còn cười nhạo người ta nói tiểu dơ quỷ cố chăn chăn chăn chăn lại bị ca ca nói quỷ khuất mà hoa ở nàng ba ba trong lòng ngực cô yến khanh dở khóc dở cười hắn vẫn luôn cho rằng khẩu khẩu giống như hắn Có mội mỗi lúc sau, khẳng định sẽ biến thành muội khống. Kết quả cũng không có, khẩu khẩu như cũ làm chính mình yêu cầu vạn người sủng tiểu công chúa, ngược lại là chăn chăn, có phát triển trở thành vi huynh không lấy hướng, mỗi ngày đều dán khẩu khẩu, đáng yêu cùng ca ca cùng nhau chơi. Cô Yến Khanh đang muốn cùng khẩu khẩu nói ngươi khi còn nhỏ cũng cùng ngươi mội mội giống nhau giờ thời điểm, khẩu khẩu từ trên mặt đất bỏ dậy, đi đến bọn họ trước mặt. Hán từ trong túi lấy ra một cái dán rán giấy, Dơ lên chăn chăn trước mặt, nói, muội muội không tức giận, ca ca cho ngươi giàn cái, bé ngoan mới có, tiểu hồng hoa. Chăn chăn vừa nghe, quả nhiên nháy mắt tại chỗ man huyết, chờ mong mà nhìn khẩu khẩu trong tay mặt tiểu hồng hoa, muốn tâm tư rõ ràng. Khẩu khẩu đem dán dán trên giấy tiểu hồng hoa xé xuống tới, đối chăn chăn nói, vươn tay tới. Chăn chăn ngoan ngoãn mà vươn chính mình trắng non tay nhỏ, khẩu khẩu liền đem tiểu hồng hoa dán ở nàng ngu bàn tay thượng cuối cùng còn chụp hai hạ, nói, như vậy chăn chăn chính là, vẽ ngoan. Chăn chăn nghe vậy, vui vẻ mà nhìn chính mình tay nhỏ, còn khoe ra giường như ở cô Yến khanh trước mặt cử cử, biểu đạt chính mình nội tâm vui sướng chi tình. Chăn chăn giỏi quá. Cô Yến khanh hôn hôn nàng tay nhỏ bối, khích lệ nàng nói, chăn chăn vui vẻ mà cười, đêm vừa mới không thoải mái quên đến không còn một mảnh, bắt đầu nghiên cứu chính mình trên tay tiểu hoa. Cố Yến Khanh xem khẩu khẩu nghiêm trang mà lừa dối muội muội, đầu hắn nói, đó là chăn chăn ngoan, vẫn là người ngoan. Khẩu khẩu sớm có chuẩn bị dường như, dơ lên chính mình hai chỉ tay nhỏ, đáp ý mà nói, ta có hai đóa. Cố Yến Khanh, Trân chăn, chăn nâng lên chính mình một cái tay khác xem, thấy một cái tay khác thượng không có, mà khẩu khẩu hai tay đều có, dơ chính mình không cũng có tay nhỏ hướng khẩu khẩu trước mặt tấu, tỏ vẻ chính mình cũng muốn. Khẩu khẩu nghiêm túc mà nói. Không được. Ngươi hiện tại còn, không có quán ngoan, cho nên chỉ có thể đến một đóa. chờ ngươi, chờ ngươi ngoan, ca ca cho ngươi dán một khắc đóa. Chăn chăn cái hiểu cái không, bất quá vẫn là lựa chọn nghe ca ca nói. Ca ca nói cái gì, chính là cái gì đi. Cô Yến Khanh đối khẩu khẩu có điểm leo mắt mà nhìn, đứa nhỏ này nhìn ngây ngốc, lừa dối khởi người tới, còn rất có hắn phong phạm a. Từ phong hội diễn bài giảng có lạc hậu. Tiêu Vãn Tình yên tâm xuống dưới. Cô Yến Khanh nói cho nàng đem diễn thuyết bản thảo cùng tờ tờ tờ quen thuộc lúc sau, nhiều diễn tập mấy lần, chuyển hóa thành chính mình đồ vật, liền sẽ không giống ở đọc bản thảo. Ly Phong sẽ tổ chức còn có gần 2 tháng chuẩn bị thời gian, không phải quá cấp, cho nên không cần quá lo lắng. Tiêu Vãn Tình gần đây đem ném nhiều năm lái xe kỹ thuật một lần nữa học lên, từ lúc bắt đầu vừa lên lộ tiện tay phát run tâm trọng dạng, đến bây giờ đã dám tự mình một người lên đường. Cô Yến Khanh tính toán đưa một chiếc xe cho nàng, vừa vặn bọn họ thị thứ bảy có cái xe triển, liền mang theo kiểu vãn tỉnh cùng đi xem, nhìn chúng cái gì xe hiện trường mua. Khẩu khẩu cùng chăn chăn nghe nói muốn ra cửa, đều thực vui vẻ, sáng sớm liền đã tỉnh, nháo bọn họ ba ba mụ mụ muốn mặc quần áo rời giường, thông thường là khẩu khẩu đi đầu, ngây thơ mở mịt muội muội liền đi theo hắn áo, một lớn một nhỏ hai cái, nhưng sẽ lăn lộn người. Từ có hai tử. Buổi sáng muốn ngủ lười rác đều thành hy vọng xa vời, tiểu hai tử làm việc và nghỉ ngơi đều thực hảo, ngủ sớm dậy sớm, giống nhau buổi sáng 6 7 điểm là có thể tỉnh, tỉnh liền nháo muốn rời giường, bắt đầu lăn lộn còn đang trong giấc ngộng cha mẹ. Bọn họ vẫn là hai cái, liền càng có thể lăn lộn, liền tính ngươi lại lười lại vây, bọn họ cũng có biện pháp làm ngươi đương trưởng thanh tỉnh, hơn nữa không thể đánh không thể mắng, đặc biệt tâm mệt. Tiêu Tình chức cấp tương đối tiểu nhân chăn chăn xuyên. Bởi vì muốn ra cửa, cho nàng xuyên cái sườn xám thức màu hồng nhạt tiểu váy, trên đầu lại hệ cái nơ con bướm thức tiểu phát cô, đáng yêu phong cách tây, Thật là đẹp mắt kiểu vãn tình khen nàng, cùng ở tại lâu đài xinh đẹp tiểu công chúa giống nhau, mỹ ngây người. Chăn chăn nghe được kiểu vãn tình khen thực vui vẻ, thực vui vẻ mà xả bà bà đang ở cho hắn xuyên tiểu khố khố ca ca, muốn hắn xem. Đẹp, chăn chăn đẹp nhất. Khẩu khẩu khó được khen nàng một câu chăn chăn cùng ăn tới rồi thích kẻo giống nhau, cười nhưng vui vẻ. cố Tổng có chút không đối vị, dôi tay nhéo nhéo nhà mình nữ nhi khuôn mặt nhỏ, ba ba đối với ngươi tốt như vậy, như thế nào chưa từng gặp ngươi trước cùng ba ba chia sẻ, ân tiêu vãn tình bất đắc dĩ mà đem hắn tay chụp bay, xoa xoa nữ nhi bị nết đến hồng hồng khuôn mặt nhỏ, nói, này giống ngươi cùng ăn. Ta là đau lòng. Chẳng lẽ không phải ghen ghét? Cố tổng sắc thật thực ghen ghét nhà mình nhi tử ở nữ nhi trong lòng địa vị. Khẩu khẩu mặc xong rồi tiểu khô khố, khẩu khẩu quang thân mình đứng ở nơi đó, còn dùng tay nhỏ làm cho chính mình trước ngực hai điểm, không cho người xem. Cô Yến khanh cho hắn đem quần áo lấy lại đây, nhìn đến chăn chăn cũng chân tay vụng về địa học hắn chắn hai điểm động tác, lại cảm thấy buồn cười, nói, ngươi lại không phải nữ hài tử, chắn như vậy khẩn làm gì. Ta thẹn thùng. Khẩu khẩu đúng lý hợp tình mà nói. Cô Yến Khanh đột nhiên nhớ tới hắn khi còn nhỏ tưởng xuyên tiểu váy sự, nói, ngươi muốn hay không cũng cùng muội muội giống nhau xuyên cái váy. Tiêu văn tỉnh. Ngươi không cần nói bậy, chờ hạ hắn thật muốn đâu. Nàng nhưng nhớ rõ khẩu khẩu khi còn nhỏ khóc lóc muốn váy xuyên bộ dáng. Khẩu khẩu lớn tiếng nói, không cần, đó là nữ hài tử mới xuyên. Nha A, đã biết ta. Cô Yến Khanh nướng mày, ngươi khi còn nhỏ đáng yêu xuyên, ngươi không nhớ rõ sao. Muốn hay không bà bà cho ngươi tìm ngươi xuyên váy ảnh chụp Khẩu khẩu đầu riêu đến giống chấm bỏi, không muốn không muốn không cần. Chăn chăn cũng học hắn lắt đầu, trong miệng phát ra phốc phốc phốc phốc thanh âm, nước miếng phốc được đến chỗ đều là. Ta không cần ba ba mặc quần áo. Khẩu khẩu cảm thấy chính mình ba ba trên tay quá nhiều chính mình hát lịch sử, cự tuyệt cùng hắn chơi. Kiều vãn tỉnh chịu giấy cấp chăn chăn sát nước miếng, đối cô Yến Khanh nói, ngươi thiếu đầu hắn. Khẩu khẩu đang đứng ở sĩ diện tuổi tác, đáng sợ những cái đó hắc lịch sử. Cô Yến Khanh những người, tâm nói tiểu tử ngươi cũng có hôm nay. Chờ đến rời giường mặc tốt quần áo rửa mặt ăn ngon thật sớm cơm, người một nhà liền xuất phát, chăn chăn còn sẽ không đi đường, cho nên muốn đẩy xe nôi đi, một nhà bốn người xa hoa đội hình, mênh mông quần cuộn mà đi xe triển. Xe triển người rất nhiều, các loại hàng hiệu xe đều ở chỗ này có triển vị, xinh đẹp xe mô ở xa tiền bãi post không ít người nhấc tay thu chụp chiếu. Tiếp đãi bọn họ người mang theo bọn họ ở các triển vị xem, cho bọn hắn giới thiệu xe, cô Yến Khanh đối với xe còn rất hiểu, mỗi loại xe ưu khuyết điểm trong lòng đều hiểu rõ, cũng có thể cùng nhân ra giao lưu vài câu. tiêu vãn tình không hiểu xe, đối với cái gọi là tính năng gì đó hoàn toàn không biết gì cả, chủ yếu phụ trách nhìn tiểu hải tử. Chăn chăn con hảo, ở học bước trong xe mặt, phiên không ra cái gì sóng gió tới. Quan trọng là khẩu khẩu, hắn ở triển vị diện trạng kế tiếp không lâu, ở nhân gia cho bọn hắn giới thiệu khi, liền nóng lòng muốn thử mà muốn đi địa phương khác, tiểu vãn tình sợ hắn đi lạc, không cho hắn đi dạo, hắn liền không vui. Ta mang khẩu khẩu cùng chăn chăn đi đi dạo, ngươi trước xem một chút, nhìn đến tốt kêu ta. Chờ đi tiếp theo triển lãm cá nhân vị khi, tiểu vãn tình nhỏ giọng cùng cô Yến khánh nói, bọn nhỏ đại không được. Hành, ngươi cẩn thận một chút. Có việc cho ta gọi điện thoại." Tiêu Vãn Tỉnh gật đầu. Xe triển cũng nổi danh bài xe cùng bình thường xe chi phân, bọn họ dạo chính là thẻ bài tương đối tốt, Ngon miệng khẩu một hai phải đi người nhiều bên kia. Tiêu Vãn Tỉnh liền đẩy chăn chăn, dẫn hắn qua bên kia nhìn một cái. "Mụ mụ, cái kia a zi mang theo mặt nạ." Xem. Khẩu khẩu kéo kéo Tiêu Vãn Tỉnh váy, nhìn cách đó không xa nói. Tiêu Vãn Tỉnh theo hắn ánh mắt xem qua đi. Quả nhiên nhìn thấy một cái triển vị thượng xe mô, mang theo che khuất hơn phân nửa khuôn mặt mặt nạ, lộ ra cái mũi hạ phát nửa khuôn mặt, hóa cái đỏ thâm môi, môi hình rất đẹp, thực tinh xảo. Vị kia người mẫu rất cao gầy, thoạt nhìn thân cao thể trường, ăn mặc ngắn ngủ váy lộ ra hai điều thòn dài đùi, trước ngực cũng rất có liêu, không ít người lấy ra di động chụp ảnh, nàng tựa hồ thực cự tuyệt bộ dáng, hơi hơi nghiêng đi mặt. Tiều vãn tình tổng cảm thấy nàng có điểm quen mắt. Ai? Ngươi xem cái kia mang mặt nạ xe mô, thấy thế nào cầm có điểm giống Khương Ý. Lúc này, Tiêu vãn tình nghe được bên cạnh một nam một nữ ở nghị luận. Khương Ý. Ai a? Năm trước cùng nhau xông lên thực hồng, sau lại bị bạo tiểu tam cái kia. Cái kia a, nàng lại xa đọa cũng không đến mức đảm đường xe mô đi. Cũng là Nga, ai, đi đi đi, chúng ta qua đi chụp cái chiếu. Khương Ý. Kinh bọn họ như vậy vừa nhắc nhở. Tiêu Văn Tình lại lần nữa nhìn về phía nàng. Đừng nói, thật sự rất giống. Năm trước Khương ý bị bạo tiểu tam tin tức sau, ý đồ tẩy trắng một đợt không có hiệu quả, liền mai danh nhận tích, trên mạng không còn có nàng tin tức, mọi người sôi nổi suy đoán nàng có phải hay không bị tuyết tàng hoặc là phong giết. Tiều Văn Tình bởi vì là bên trong nhân sĩ, cho nên biết trong đó nguyên nhân, cô Yến Trạch bởi vì đã chịu trong nhà cùng sở thơ thơ. Cùng với sở thơ thơ trong nhà mặt tam phương áp lực, cùng với dư luận thượng áp lực, lại thêm suất quỹ tin tức mang đến mặt trái ảnh hưởng, làm cho nhà hắn công ty cổ phần một lần ngã đình, nhiều phương diện áp lực làm hắn không biết theo ai, một lần thập phần nghèo túng. Hắn cũng là kẻ tàn nhẫn, dưới tình huống như vậy, hắn giao sắc chặt đây dối mà cùng Khương ý chặt đứt quan hệ, ý đổ lấy này vãn hồi điểm cái gì. Cho nên cái gọi là chân ái, kỳ thật đều ở lừa quỷ, ở chân chính khảo nghiệm trước mặt. Nó không đáng một đồng. Bất quá trung quy đã thụ đảo khỉ mạ cả cả tán, cuối cùng cô Yến Trạch cũng vãn hồi đại cục, ly hôn kiện tụng cũng đánh đến thất bại thảm hại, cuối cùng sự nghiệp cùng gia đình cũng chưa, cả người nghèo túng bất ham. Sở thơ thơ ly hôn về sau, nhưng thật ra khí phách hăng hái rất nhiều, nàng tranh đoạt tới rồi huyên huyên nuôi nấng quyền, còn thường xuyên mang theo huyên huyên tới xê thị, tìm khẩu khẩu bọn họ chơi. Đến nỗi khương ý, cùng cô Yến Trạch tách ra sau Kiều Vãn Tỉnh cũng liền không biết nàng hướng đi, dù sao liền biết nàng khẳng định không hào quá. Mặc kệ nàng có phải hay không hướng ý, Tiểu Vãn Tình đều không để đề bụng, mang theo khẩu khẩu cùng chăn chăn ở nơi khác đi dạo, nhận được cô Yến Khanh điện thoại nói nhìn đến một chiếc không tồi, làm nàng qua đi thử xem xúc cảm. Cuối cùng Tiểu Vãn Tình tuyển chiếc rất điệu thấp xe, nàng không giống cô Yến Khanh như vậy yêu cầu bề mặt, không thích hợp khai quá hào xe, hơn nữa nàng một cái nông thôn người dự nghiệp. Khai quá hào xe, vạn nhất bị này đó người hiểu chuyện nhớ thương phát lên trên mạng, phòng trưng lại muốn nói nàng là làm tú gì đó. Hiện tại dư luận chính là như vậy đáng sợ, bọn họ phải đi thời điểm, xe chuyển tựa hồ đã xảy ra điểm sự tình, bên trong cái cọ ồn nào, bất quá xét thấy chăn chăn tiểu bằng hưu ị phân, yêu cầu về nhà tẩy thí thí đổi nước tiểu quần, cho nên không đi nhiều quản là sự tình gì. Tới rồi buổi chiều, tiểu văn tỉnh di động thu được một cái trình duyệt đẩy đưa cư nhiên là về Khương Ý, nàng tâm nhảy dựng mở ra xem, tiêu đề quả nhiên là xe bảy ra Khương Ý làm xe mô, ngày xưa lưu lượng đề tài nữ thần thế nhưng nghèo túng đến tận đây. Quả nhiên à, kiểu vãn tình điểm đi vào, thấy được cùng nàng buổi sáng nhìn đến cái kia mang mặt nạ xe mô giống nhau ảnh trụ. Thật đúng là Khương Ý. Xem ra sắc thật thực nghèo túng, nàng nhớ rõ xe chuyển một tháng cũng liền kiếm mấy vạn, hơn nữa rất mệt, muốn một ngày đứng ở vãn, phải biết rằng. Lúc trước Khương Ý thủ lao đóng phim, chính là bị xào đến gần trăm vạn một tập A. Tiêu Văn Tỉnh đột nhiên nghĩ đến một câu, biết ngươi quá đến không hảo ta liền an tâm rồi. Bất quá Khương Ý trước sau cùng bọn họ không có căn hệ, Tiêu Văn Tỉnh thực mau liền đem việc này vứt chi sau đầu. Điện thương phong sẽ cũng thực mau liền tới rồi. Cô Yến Khanh bồi nàng cùng đi, cùng đi còn có khẩu khẩu, chăn chăn, đem nghiêm túc phong sẽ chỉnh thành du lịch. Kỳ thật cũng là không có biện pháp. Hai cái tiểu hài tử không rời đi mụ mụ, cái này phong sẽ một ngày lộn không xong, muốn trước tiên một ngày đi đánh dấu, xong việc sau đã buổi tối, muốn bay trở về đi đã khuya, dù sao cũng là thứ bảy làm, cho nên dứt khoát người một nhà đi. Cứ việc chuẩn bị thực đầy đủ, chính là kiểu vãn tình vẫn là tương đương khẳng trương. Đặc biệt là thứ sáu kiểu vãn tình đi đánh dấu thời điểm, đã biết lần này tham dự thành viên, ở điện thương trong giới mặt đều là tiếng tâm lừng lẫy. Nàng càng khẩn trương. Cái này là điện thương đỉnh cấp bậc hội nghị, tùy tiện kéo cá nhân ra tới, thân phận danh hiệu đều là phi thường hiển hách cái loại này. Thứ bảy, cô Yến Khanh muốn mang hài tử, không có biện pháp đổi nàng đi hiện trường. Cố lên, tiểu tổng trước khi đi, cô Yến Khanh cho nàng cổ vũ, không cần khẩn trương, phía dưới đều là cải trắng. Phúc tiểu vãn tình bị hắn thành công chọc cười, người diễn thuyết thời điểm đều là như thế này tưởng sao. Ta diễn thuyết thời điểm giống nhau là bọn họ sợ ta, phỏng trừng so với ta còn khẩn trương. Giống như xác thật là như thế này. Không có việc gì, ngay từ đầu có chút khẩn trương, mặt sau thì tốt rồi. Cô Yến Khanh rất có kinh nghiệm mà nói, lại hôn hôn nàng gương mặt, ổn định liền thành công. Hảo! Khẩu khẩu cùng chăn chăn cũng ở mụ mụ trên mặt hôn một cái, cùng Tiêu Vãn Tình nói cúi chào. Tiêu Vãn Tình đi ra cửa phòng. Quay đầu lại nhìn mắt nàng cuộc đời này chung quan trọng nhất ba người, bọn họ cũng đồng dạng nhìn nàng, tiểu vãn tình hướng bọn họ cười, nói, chờ ta trở lại cùng nhau ăn cơm chiều. Bởi vì cô Yến Khanh hiện tại phòng ở là phòng, tuy rằng tự mang ban công thức sân, địa phương cũng thực rộng mở, nhưng luôn là có rất nhiều hạn chế, cho nên hắn lại ở xe thị mua bộ biệt thự. Biệt thự ở chăn chăn sau khi sinh năm thứ hai liền giao phòng, vị trí ở vào thành Bắc Tân Kiến người giàu có khu biệt thự. Xanh hóa làm được thực đúng chỗ, phong cảnh cũng không tồi, chú bên trong cùng nghỉ phép biệt thự dường như. Cô Yến khanh bọn họ nhóm đầu tiên mua phòng, trước cửa còn tặng cái đại biệt tử. Đương nhiên, nói là đưa, kỳ thật giá cả khẳng định đều bao hàm ở biệt thự mặt trên, chỉ là làm người mua thư thái một cái phương thức thôi. Sân đi phía trước, kiến cái bể bơi, tới rồi mùa hè, người một nhà có thể ở bể bơi vui sướng mà bơi lội, bộ dáng này liền có thể không đi bơi lội quán. Đây là cô Yến Khanh nhất vừa lòng địa phương. Xê thị nơi này thời tiết nhiệt, vừa đến mùa hè hận không thể 24 giờ tránh ở điều hòa trong phòng, có cái tư nhân bể bơi giải nhiệt hạ nhiệt độ là thực hạnh phúc sự tình. Thời tiết nóng lên, cô Yến Khanh liền làm người rửa sạch sạch sẽ bể bơi, bung sạch sẽ thủy, mang thuê nhi cùng đi thể nghiệm nhà mình hoàn toàn mới bể bơi. Bể bơi riêng kiến đại nhân bơi lội nước sâu khu, cùng tiểu hài tử bơi lội nước cạn khu. Bộ dáng này hai cái tiểu oa nhi liền có thể chơi. Khẩu khẩu bản thân liền thích chơi thủy, cho nên biết có bể bơi thực vui vẻ, còn ở pha nước thời điểm liền chạy đến bên kia vây xem. Tuy rằng lao bên cạnh đã đáp có cây rủ, nhưng dù sao cũng là mùa hè, ở bên ngoài vẫn là phi thường nhiệt, Thái Dương thẳng phơi hạ, cây rủ phía dưới lập tức liền đổ mồ hôi. Kiều Vãn tỉnh sợ nhiệt hắn, làm hắn tiên tiến trong phòng tránh tránh, chờ Hào trở ra. Không cần khẩu khẩu cự tuyệt nói. Ta muốn xem, pha nước có cái gì đẹp tiểu vãn tình không hiểu tiểu hài tử yêu thích, đi lầu hai cũng có thể xem, ngoan, đi vào. Nói, tiểu vãn tỉnh rối tay đi rắt hắn, khẩu khẩu xoắn thân thể cự tuyệt nàng rát mại thanh mại khi mà làm lúng nói, không cần, nơi này xem. Tiểu vãn tình bất đắc dĩ mà nói, ngươi cũng sẽ không bơi lội, như vậy tích cực Khẩu khẩu đem lực chú ý từ hồ nước thượng dịch trở về, nhìn tiểu vãn tỉnh, tự tin mà nói ta sẽ. Nga. Kiều Văn Tình bị hắn tự tin cấp kinh ngạc một chút, nói, ngươi chừng nào thì sẽ. Nàng trước nay không mang khẩu khẩu đi qua bơi lội quán một loại địa phương, chủ yếu là khẩu khẩu khi còn nhỏ đều là sinh hoạt ở Đông Dương Thôn, không cái điều kiện kia đi. Cho nên khẩu khẩu 10 có 8-9 đều là ở khoát lác. Rõ ràng không ai dạy hắn, khẩu khẩu như vậy tiểu, liền tự phát thức tỉnh rồi tự luyến, ai nói mạnh miệng, chết không nhận chứng ba cái kỹ năng. Tiểu vãn Tỉnh theo bản năng mà dẫn đường hắn sửa lại. Nhưng rõ ràng không dễ dàng như vậy, chủ yếu là tiểu hài tử tự mình nhận chi năng lực tương đối nhược, tiểu vãn tình nghĩ không ảnh hưởng toàn cục, lại ở dục nhì thư thượng nhìn hạ, giống như rất nhiều tiểu bằng hữu đều có này đó tiểu ma bệnh, chờ trưởng thành hiểu chuyện, tự nhiên chậm rãi sẽ biến hảo, cho nên cũng không quá mức chú ý. Khẩu khẩu nghĩ nghĩ, nói, uyên uyên ca ca, giáo, ở giáo ngươi hạn du sao uyên nguyên là không có khả năng dẫn hắn đi bể bơi bên bên cạnh cái ao này đó nguy hiểm mảnh đất chơi, khẩu khẩu nói bừa mà thôi. Tiêu vãn tỉnh sờ sờ đầu của hắn, phát hiện tóc của hắn đều nướng đến phòng tay, nói, ngươi xem ngươi tóc đều như vậy năng, mau vào đi, bằng không chờ hạ bị cảm nắng liền không thể xuống nước Nga. Bị cảm nắng? Là cái gì nha? Khẩu khẩu ngẩng khuôn mặt nhỏ, khờ dại hỏi. Bị cảm nắng chính là sinh bệnh, muốn uống thuốc dược cùng trích. Có sợ không? Khẩu khẩu rốt cuộc sợ. Bất quá thực mau bể bơi liền chuẩn bị cho tốt, rót đầy thủy hồ nước bức bách nột nhạo, thoạt nhìn lam lam một mảnh, lệnh nhân thân tâm thoải mái, đặc biệt tưởng đi xuống chơi. Một nhà bốn người mặc vào áo tắm, đi trước bể bơi. Khẩu khẩu buôn đến nhanh nhất, chạy đến bể bơi bên cạnh, đứng ở bên cạnh nhìn một chút, quay đầu lại đối tiểu vãn tình nói, mụ mụ, trong nước có cá sao. Vấn đề này thực phức tạp. Tiểu vãn tỉnh dở khóc dở cười mà nói, đây là dùng để bơi lội hồ nước, như thế nào sẽ có cá đâu. Khẩu khẩu cái hiểu cái không, chầm mặc một hồi, kia có, con cua sao. Cô Yến Khanh sờ sờ đầu của hắn, có con cua kia còn dám đi xuống, chờ hạ đem ngươi tiểu đình đình đều kẹp đi rồi. Khẩu khẩu sợ tới mức sờ sờ chính mình tiểu đình đình, theo sau đáp ý mà cười nói, còn ở. Tiểu tử ngốc cô Yến Khanh không lưng muốn đem hắn, nói, đi. Ba ba ôm người đi xuống. Khẩu khẩu vừa nghe nói muôn xuống nước, tức khắc sợ hãi, về phía sau lui một bước, kiên quyết mà nói, không cần. Gì, ngươi không phải sẽ bơi lội sao? Tiều vãn tỉnh còn nhớ rõ hắn buổi sáng thổi đại lưu, Khẩu khẩu đôi mắt đều không nháy mắt một chút nói, nhưng ta, nhưng ta không thích nha. Ngươi tự mình lấp liếm năng lực còn khá tốt. Cô Yến Khánh nói, không có việc gì, đi xuống liền thích, thực hảo ngoạn chính là khẩu khẩu biểu tình khoa trương mà nói, dưới nước có đại yêu quái. Vốn dĩ ở Kiều vạn tình trong lòng ngực nóng lòng muốn thử mà chăn chăn vừa nghe nói đại yêu quái, sợ tới mức bỏ tiếng tiểu vạn tình trong lòng ngực, tiểu vạn tình vội chấn an mà vô vô nàng đối nói, không có việc gì, ca ca nói bữa Cô Yến Khanh xem hắn lại bắt đầu nói bừa đi xuống thủy nói, nơi nào có đại yêu quái, ngươi xem ba ba đều không có việc gì. Khẩu khẩu làm như có thật mà nói bởi vì kia lại yêu quái, nó chuyên môn chào khẩu khẩu khẩu khẩu rất thơm. Tiêu Vãn Tỉnh cố yến khanh, ngươi sao không nói ngươi là đường tăng đâu? Khẩu khẩu biên tiểu chuyện xưa năng lực siêu quần, thuận tiện còn không quên khen một chút chính mình. Sợ là sợ, ngươi còn như vậy nhiều lấy cớ. Tiêu Vãn Tỉnh cười nói, tiểu gia hỏa này, sau khi lớn lên không đi đương biên kịch, thật sự đáng tiếc hắn này đầu nhỏ hạt dưa. Ta không sợ. Khẩu khẩu kiên quyết bảo hộ chính mình tôn nghiêm, ta không thể bị yêu quái ăn luôn, ăn luôn liền không, khẩu khẩu. Cô Yến Khanh xem hắn sợ hãi lại không dám thừa nhận bộ dáng, nhẫn cười nói, mau xuống dưới, sẽ không có đại yêu quái. Khẩu khẩu do dự một chút, vẫn là không nghĩ đi, đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau, không muốn không muốn không cần. Ba ba ôm ngươi, ngươi không tin ba ba sao, không muốn không muốn không cần. Khẩu khẩu tiếp tục tự tuyệt. Cô yến khanh Chờ về sau các ngươi nhà trẻ tiểu bằng hữu đều sẽ bơi lội, ngươi sẽ không làm sao bây giờ. Vấn đề này thực nghiêm trọng, khẩu khẩu nói, đổi cái nhà trẻ. Ngươi đổi cái nhà trẻ đại gia cũng sẽ bơi lội a. Tiểu vãn tình bất đắc dĩ mà nói. Ta đây liền, ta đây liền không thượng. Khẩu khẩu đúng lý hợp tình. Ngươi thật là cố yến khanh đỡ chán, xem ra giảng đạo lý, khẩu khẩu luôn là có như vậy nhiều nguy biện, rước khoát nói kia ba ba mụ mụ cùng mội mội chơi lạp, ngươi một người ở trên bờ, đến cây rủ phía dưới đi, không chuẩn phơi nắng. Khẩu khẩu tuy rằng có điểm tiểu rối rắm, nhưng nhìn đến kia mặt nước, vẫn là sợ hãi, tự giác mà chạm vào ao biên cây rủ phía dưới. Cô Yến Khanh xem hắn thật sự sợ hãi, quay đầu đầu chăn chăn, tới, chăn chăn xuống dưới chơi. Chăn chăn còn tương đối không biết sợ hãi, thậm chí còn thực cảm thấy hứng thú, thấy ba ba ở trong nước chiều nàng vương tay. Mở ra tay nhỏ, từ kiều vãn tỉnh trong lòng ngược đập xuống đi. Cô Yến Khanh đem nàng ôm lại đây, lại đem phao bơi kéo qua tới, cái kia vịnh vòng làng ngồi, có điểm giống tiểu hài tử học bước xe, tiểu hài tử ngồi ở bên trong, chỉ có hai chân có thể tiếp xúc đến thủy. Chăn chăn ngay từ đầu còn thật cao hứng, mà khi ba ba đem nàng ôm vào trong nước, muốn đem nàng đặt ở phao bơi khi, tức khắc sợ hãi, liều mạng mà dối tay muốn bắt ba ba, chính là ba ba trên người chân bóng cái gì đều bắt không được a a chân chân đá chân nhỏ phản kháng nàng dễ dùi lên thời điểm sức lực còn man đại cô yến khanh nguyên bản ở trong nước liền chạm không phải rất xa bị nàng một tránh thiếu chút nữa ngã xuống cô yến khanh vội ôm lấy nàng vỗ vỗ nàng bối nói đừng sợ đừng sợ ngươi lại tránh ba ba muốn ôm không được ngươi Khẩu khẩu ở bên cạnh có điểm vui sướng khi người gặp họa mà vỗ tay là nói muội muội sợ hãi Thiều vãn tình nói, vậy ngươi muốn hay không đi xuống cổ vũ nàng. Khẩu khẩu lập tức sửa miệng, muội muội thực dũng cảm. Cô Yến Khanh ý đồ đem chăn chăn bỏ vào đi, nói, bảo bối không cần sợ hãi, ngươi xem ba ba đều không có việc gì. Chăn chăn quay đầu xem hắn, xác thật giống như không có việc gì. Nhưng nàng vẫn là sợ, xuất phát từ lớn như vậy mặt nước không biết cùng sợ hãi, chăn chăn xúc chân, không chịu phối hợp cô Yến Khanh đem chân vói vào đi. Cô Yến Khanh kéo thẳng nàng chân nhỏ, đem nàng nhét vào đi, an ủi nàng nói, sẽ không ngã xuống, thật sự, không tin ngươi thử xem xem. Ai nói sẽ không ngã xuống A, bảo bảo dưới chân cũng chưa đổ vật. Nhưng chân chân cũng không có thể nói, nàng vô lương ba ba cũng không có cảm nhận được nàng lương tâm kêu gọi, hống nàng hai câu, chờ nàng thả lỏng lại, liền buông lỏng tay. Chân chân sợ tới mức dùng tay bưng kín hai mắt của mình. Tiêu vãn tỉnh cùng cố yến khanh nhìn đến nàng cái này động tác, đều bật cười. Tiêu vãn tỉnh cười đến thẳng không dậy nổi eo tới, nói, ngươi nga xuống, che đôi mắt có ích lợi gì a bà bối. Chăn chăn lúc này mới phát hiện, chính mình không nga xuống, mà là nổi tại trên mặt nước, hai chỉ chân nhỏ chân còn có thể vui sướng mà hoa thủy, cùng ngồi học bước xe giống nhau, thậm chí so học bước xe còn muốn thoải mái rất nhiều. Lĩnh ngộ yếu linh cùng vui sướng chăn chăn. Vui sướng mà ở trong nước hoa chính mình góp chân nhỏ, cô Yến Khanh xem nàng không sợ hai thậm chí còn chính mình chơi đi lên, sờ sờ nàng đầu, có phải hay không thực hào chơi, ba ba không lửa gạt ngươi. Nha, nha chăn chăn vui vẻ mà kêu lên, biểu đạt chính mình lúc này vui sướng chi tình. Khẩu khẩu không xuống dưới sao, ngươi xem muội muội đều không sợ. Cô Yến Khanh tiếp đón hắn, liền chính mình chơi đến vui vẻ chăn chăn, liền treo thuyền qua đây, múa may tay nhỏ. Aa mà muốn khẩu khẩu xuống dưới bơi lội, khẩu khẩu thấy muội muội đều không có việc gì tình, lá gan lớn một chút, mong chờ thí dục mà đi đến ao biên, nhìn dưới nước, xác định không có gì lũ lụt quái sau, cắn ngón tay nhìn Tiểu vãn Tình, hắn còn ở rồi dám, mụ mụ ôm ngươi, liền xuống dưới thử xem được không, ngươi xem muội muội đều không có việc gì. Tiểu vãn Tình hướng hắn, khẩu khẩu do dự một lát, lại thấy muội muội vui vẻ mà bơi qua bơi lại nói vậy ngươi muốn ôm lấy ta Nga tiểu Vãn tình gật đầu đem hắn bế lên tới nàng kỳ thật cũng sẽ không bơi lội chỉ là toàn ra náo nhiệt nàng không thể mất hứng quyết định làm cố Yến Khanh đi du chính mình ở nước cạn khu nhìn hai tiểu hại tử nàng ôm khẩu khẩu đi xuống nước cạn khu trong nước mặt tình hình so trên bờ đáng sợ nhiều nhìn qua mãn nhãn đều là thủy khẩu khẩu khẩn trương mà bắt lấy tiểu Vãn tình đầu tóc hai chân xúc mềm mại mà nói mụ mụ ta sợ Không sợ, Khẩu Khẩu là Nam Tử Hán. Nam Tử Hán cái này từ cổ vũ tới rồi Khẩu Khẩu, hơi chút ruôi thẳng chân, phối hợp Kiều vãn Tình đem hắn bỏ vào vịnh trong giới, hắn chân chạm vào thủy, còn nhịn không được rụt một chút, bất quá không có kêu ra tới, vẫn là kiên định mà ngồi xuống. Đại Khẩu Khẩu thích hứng một chút, Kiều vãn Tình nói, mụ mụ buông tay Nga. Kiều vãn Tình buông tay chỉ thu, Khẩu Khẩu ngồi vào trong nước, thử tính mà tại chỗ chuyển động một chút. Xác định chính mình sẽ không rớt xuống thủy đi lúc sau, tặng một mồm to khí. Hù chết bà bảo. Kiều vãn tình thấy hắn rốt cuộc không như vậy khẩn trường, cười nói, thí chơi một chút. Khẩu khẩu huy động chân nhỏ, ở trong nước hoạt động, cái kia phao bơi thực ổn, ngồi trên đi một chút đều không có muốn phiên cảm giác. Khẩu khẩu thích hứng một chút, ngưỡng khuôn mặt nhỏ cười nói, hảo chơi. Có phải hay không không sợ? Khẩu khẩu điểm môi, ta mới không sợ, khẩu khẩu thực, dũng cảm. Kiều văn tỉnh. Người giam càng sẽ khoác lắc một chút sao. Khẩu khẩu bước ra bước đầu tiên, một buổi trưa đều chơi thật sự vui vẻ, lá gan cũng càng lúc càng lớn, ngay từ đầu không dám rời đi ba ba mụ mụ bên người, mặt sau phát hiện không có gì sự tình sau, chính mình dùng chân nhỏ đạng thủy, ở toàn bộ nước cạn khu bơi qua bơi lại. Mặt sau thậm chí bởi vì tay không thế nào phương tiện chơi đến bên ngoài thủy, muốn từ vịnh trong giới mặt ra tới. Bị Tiểu Vãn Tình nói ra sẽ bị lũ lụt quái ngầm đi, mới không dám. Cô Yến Khanh còn lộng hảo viết tờ là tịt vị, làm chúng nó phiêu ở trên mặt nước, làm khẩu khẩu cùng chăn chăn chơi. Hi hi ha ha mà chơi hảo một đoạn thời gian, khẩu khẩu bỗng nhiên tại chỗ an tĩnh một hồi, Tiểu Vãn Tình cho rằng hắn làm sao vậy, khẩn trương mà văn, làm sao vậy khẩu khẩu. Khẩu khẩu hắc hắc cười nói, ta đi tiểu, nước tiểu, trong nước, không cần đi toilet. Cố tư kiều mờ mịt mà đứng ở bệnh viện địa môn ngoại, luôn luôn lạnh nhà tâm ngoan nội tâm, có điểm không biết làm sao. Hắn kích động cố ra tài xế Phùng Kỳ, vốn là tưởng ở cố minh nguyên trên xe gian lận, làm hắn hoàn toàn mà từ trên thế giới này biến mất, kết quả hắn thân sinh phụ thân cố Yến Khanh ngồi trên kia xe. Hai nạn xe cổ thực nghiêm trọng, cố Yến Khanh nghiêm trọng bị thương, hiện tại còn ở cứu giúp chung, mặc dù có thể cứu giúp trở về, phòng trừng cũng là bán thân bất toại cái loại này. Cố Tư Kiều cũng không ý hại Cố Yến Khanh, hắn tuy cũng hận Cố Yến Khanh, nhưng hắn cảm thấy này hết thảy sai lầm đều ở chỗ Cố Minh Uyên. Nhưng Cố Minh Uyên phảng phất thiên tuyển chi tử, vô luận hắn dùng cái gì thủ đoạn, đối mặt cái gì nguy cơ, đối phương đều có thể xảo diệu hóa giải. Trái lại hắn, sinh sôi đem chính mình sống thành kinh nghiệm quái. Nếu Cố Minh Uyên tra ra lần này hai nạn sẽ cậu ngọn nguồn là hắn, khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Cố Tư Kiều từ sinh ra tới nay Chính là cái bi kịch, hắn mâu thân là cái tham tài hảo lợi nữ nhân, lợi dụng phi thường thủ đoạn cùng địa phương hảo môn thế gia cố gia thiếu gia cô Yến Khanh lên giường, hoài hắn, nguyên kế hoạch là đem hắn sinh hạ tới, sau đó đi tìm cô Yến Khanh phụ trách. Đáng tiếc cô Yến Khanh bởi vì chính mình thoát ly gia tộc xí nghiệp, đi ra ngoài chính mình gây dựng sự nghiệp phân đấu, đem công ty thiết lập tại xế thị, hắn mâu thân kiểu vãn tình rốt cuộc không có thể tìm được quá cô Yến Khanh. Các nàng sinh hoạt tức khắc lâm vào khốn cảnh. tiêu vãn tình bản thân chính là ái mộ hư vinh, vì đem chính mình chỉnh ra kẻ có tiền bộ dáng, có thể không ăn cơm, nhưng nhất định phải xuyên hàng hiệu, dùng phu nhân thẻ bài đồ trang điểm, nhưng nàng chính mình mấy ngàn khối tiền lương, căn bản vô pháp chống đỡ nàng này đó tiêu dùng. Tuy rằng nàng cùng cô Yến khanh ngủ cả đêm lúc sau, được đến cô Yến khanh 20 vạn bồi thường, nhưng nàng nhận định đem hắn sinh hạ tới sau. Sẽ thực hiện gả vào hào môn mộng tưởng Cơ hồ trên người tích tụ bại hết Nàng mang theo hải tử Bên người người trừ bỏ cái nàng mãi mãi, Không có bất luận kẻ nào duy trì nàng Nhưng nàng mãi mãi trời sinh tính nhát gan sợ người Hơn nữa tuổi lớn Trừ bỏ ở nhà giúp nàng mang hải tử mua đồ ăn Không có biện pháp kiếm tiền gia dụ Các nàng hoàn toàn mà lâm vào khủng hoảng kinh tế Bởi vì kinh tế càng ngày càng túng quẫn Hiểu vãn tình vì tiền sở nhiễu Lại tìm không thấy cô Yến Khanh, tư tưởng dần dần địa cực đoan điên cuồng. ngay từ đầu còn ảo tưởng dựa hắn gả vào hào môn, đối cố tư kiểu khá tốt, chỉ là mỗi ngày còn cho hắn giáo hấn hắn cha là như thế nào như thế nào như bức, hắn xuất thân là như thế nào như thế nào cao quý, về sau là cố gia chuẩn người thừa kế một loại tư tưởng. Nhưng mặt sau dần dần phát hiện vô vọng lúc sau, đối đại hắn cũng càng ngày càng kém, ngay từ đầu kiểu nãi nãi ở thời điểm, còn sẽ che chở hắn. Thẳng đến hắn 10 tuổi năm ấy, tiểu ngoại én mãi ly thế, hắn sinh hoạt liền bắt đầu không dễ chịu lắm. Ma nàng chính mình, vì tiền, kiều vãn tình không thể không làm trước kia nàng không chịu làm những cái đó công tác, nàng nhan giá trị cao, lựa chọn đi làm người mẫu, bắt đầu tiếp xúc đến các loại muôn hình muôn vẻ người, ngũ thải tân phân sinh hoạt, làm nàng chậm rãi bắt đầu sa đoạn. Lại thêm cô yến khanh cục thịt mỡ này càng ngày càng vô vọng, nàng điểm mấu chốt càng ngày càng thấp, làm tiểu tam, nhị Mãi, trở thành nhân gia ngầm tình nhân. Không chỉ như thế, Kiều Vãn Tình còn yêu hút thuốc uống rượu. Cố tư Kiều khi còn nhỏ, Kiều Vãn Tình mỗi lần đi ra ngoài cùng nam nhân lêu lỏng, trở về thường xuyên say mềm, động bất động liền đánh chửi hắn, nói hắn là con trống trước, ngôi sao chổi, từ có hắn, nàng sinh hoạt hoàn toàn liền quá trình nàng ghét nhất dáng vẻ kia. Tại đây loại sinh hoạt hạ, cố tư Kiều giáo dục cùng tư tưởng tự nhiên cũng bị ảnh hưởng lại thường xuyên cùng một đám không đứng đắn người hạt hốn cũng trưởng thành một cái rõ đầu rõ đuôi đồ xấu xa tái tiền tham lam keo kiệt ích kỷ tóm lại toàn thân đại khái có thể duy nhất tìm ra ưu điểm chính là có thể ăn sẽ ngủ còn tính cá nhân hắn một phương diện chán ghét kiểu văn tình ngu xuẩn ích kỷ nhìn đến say như chết nàng điên cuồng bộ dáng vài lần tưởng xuống tay bóp chết nàng thậm chí có thứ thuốc diệt chuột đều lấy lòng tưởng dược chết nàng nhưng về phương diện khác Hắn cũng không có bất luận cái gì sinh hoạt nơi phát ra, chỉ có thể dừa kiểu vãn tình bán đứng sát tướng, từ trên người nàng bắt được tiền. Hơn nữa, hắn trước sau nhớ do chính mình là địa phương nổi danh hào môn cô gia tư sinh tử, tương lai là có một tuyệt bút tài sản có thể kế thừa, cho nên đang tìm kiếm các loại cơ hội cùng cô Yến Khanh tiếp xúc thượng. Đáng tiếc cô Yến Khanh không biết sở hướng, cô gia người cũng không phải hắn có thể dễ dàng tiếp xúc thượng. Hắn thậm chí nghĩ tới tìm truyền thông cho hấp thụ ánh sáng hoặc là thế nào, nhân ra nghe nói là cố ra người, cũng không dám dễ dàng đắc tội bọn họ. Mà Kiều Văn Tình, bởi vì tuổi tác tiệm đại, tiểu sát sớm đào dông thân thể của nàng, 50 tuổi không đến, cũng đã tuổi già sắc suy, cho dù bôi lên thật dày phấn, cũng không thể che đậy nàng nổi lên nếp nhăn bề ngoài, kim chủ nhóm tìm được rồi càng tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Kiều Văn Tình không có thị trường. Hơn nữa thân thể cũng như bệnh, cả người bắt đầu gầy ốm khó coi, nhân ra sợ từ trên người nàng lây bệnh đến bệnh, đều không muốn phản ứng nàng. Nhật tử trái lại, biến thành kiều vãn tình muốn rửa vào cố tư kiểu, cố tư kiều cũng bắt đầu tra tấn nàng, thậm chí chờ kiểu vãn tình bệnh đến vô pháp xuống giường thời điểm, cố ý đem dược đặt ở cách đó không xa trên mặt đất, nhìn không muốn chết kiểu vãn tình một chút mà bỏ qua đi lấy dược ăn bộ dáng Bị kiều vãn tình ngược suốt 10 năm thể sắc và tinh thần rốt cuộc được đến thật lớn an ủi. Tin tức tốt cũng tùy theo mà đến, hắn cùng cô Yến khanh rốt cuộc liên hệ thượng. Ở một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, cô Yến khanh ước hắn ở mổ một tiệm cà phê thấy, cố tư kiều đem chính mình nhặt chuế một phen, đem đã nhăn đến kỳ cục sơ mi trắng đưa đến dưới lầu bán quần áo tiểu điếm, cho nhân ra bán quần áo tiểu muội vứt mấy cái mị nhãn, miễn phí bất năng thẳng, mặc vào, xứng với quần jean cùng một đôi tân mua bạch giày chơi bóng, tự tin tràn đầy mà đi ước định địa điểm. 20 tuổi hắn, đã hoàn toàn là cái đại tiểu hòa tử, nhặt chế một phen, thuật nhìn đỉnh bản xoáy khí, trải qua tủ kính thời điểm, đều nhịn không được tự luyến mà nhìn pha lê thượng ảnh ngược ra tới xoáy khí bộ dáng lại càng thêm tự tin. Hắn nghe nói cô Yến khanh cả đời trước ấy, cũng không hài tử, trong nhà chỉ có cái từ chi thứ quá kê hài tử, tiêu cố minh nguyên, uy hiếp không lớn. Chờ đến cô Yến Khanh đem hắn nhận về cố gia, hắn chính là cái kia cố gia tài sản người thừa kế duy nhất. Hắn liền đi lên đỉnh cao nhân sinh. Ở xa hoa đến đầu vóc tròn váng, thiếu chút nữa làm hại hắn đâm cửa kính quán cà phê, hắn thấy được trong truyền thuyết cô Yến Khanh. Cô Yến Khanh vừa mới mới vừa 50 tuổi, bảo dưỡng thật sự thích đáng, không có một chút người đến trung niên dầu mỡ cảm, hắn cả người có điểm lạnh lùng, cả người tản ra thượng vị già đặc có khí chất uy nghiêm đến làm người không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt. Hai người liếc mắt một cái nhìn ra được chính là thân sinh phụ tử, lớn lên rất giống, cố tư kiểu cơ hồ là chiếu hắn khuôn mẫu khắc, phảng phất một cái tinh xảo thợ công tinh điều tế ma, đem hai người chế tạo thật sự giống đồng thời, lại có không ít rất nhỏ khác biệt. Cô Yến Khanh nhìn đến hắn, sửng sốt một chút, nguyên bản đạm mạc trong mắt dần hiện ra vài phần kích động qua mang, bất quá dây lát lướt qua, thực mau hắn lại khôi phục đạm mạc bộ dáng. Hương hắn gật đầu một cái, nhàn nhạt, nhạt mà nói, "Ngồi." Cố Tư Kiều có điểm sợ Cố Yến Khanh, bất quá hắn cường trang bình tĩnh mà nói, "Ta là kêu ngươi Cố tiên sinh hảo, vẫn là kêu ngươi ba ba hảo?" Ba ba cái này xưng hô làm Cố Yến Khanh cầm lòng không động mà nắm thật chặt ngón tay, nói, "Đều được, tùy ngươi." Cố Tư Kiều ở hắn đối diện ngồi xuống, chờ hai người điểm song đơn, người phục vụ đi ra ngoài, không khí tức khắc gan tính lại, đối mặt Cố Yến Khanh Cố Tư Tiểu Nội tâm nhút nhát, trong lúc nhất thời đem hắn nội tâm tưởng những lời này đó toàn đã quên. Ngươi sẽ nhận ta sao? Hắn nghe được chính mình trắng ra hỏi. Sẽ. Cố Tư Tiểu ánh mắt sáng lên, nay hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Hắn cho rằng Cố Yến Khanh khẳng định phải vì khó hắn một chút hoặc là thế nào, kết quả không có. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm hắn có điểm không biết làm sao, nói chuyện cũng có chút nói lắp. Ngươi đều đều không làm xét nghiệm ADN gì đó sao. Không cần cô Yến khanh khẩu khí như cũ nhàn nhạt mà, ngự khí lại rất kiên định, ta biết ngươi là. Cứ như vậy, Cố Tư Kiều đi theo cô Yến khanh trở về cố gia. tại đây phía trước, hắn còn mang cô Yến khanh đi nhìn bệnh nặng tiểu Văn Tình. Vì không có vẻ quá vô nhân tính, mà cấp cô Yến khanh lưu lại không tốt ấn tượng, Cố Tư Kiều ở tới gặp cô Yến khanh phía trước, còn đem tiểu Văn Tình lộng vào bệnh viện. Không ra cố tư kiểu sở liệu, cố yến khanh nhận hắn, lại không đại biểu hắn tha thứ Kiều văn tình, hắn đối đãi kiểu văn tình thái độ cũng không tốt, đối mặt đã bệnh nguy kịch Kiều văn tình, hắn cũng không có cái gì đồng tình thâm, chỉ là biểu tình chán ghét đi nhìn nàng một cái, thậm chí liền lời nói cũng chưa nói, liền đi rồi. Cố tư kiểu xem kiểu văn tình kia dựa vào dược vật treo một hơi bộ dáng, cho rằng Kiều văn tình sẽ chết, trở về cố ra về sau. Còn giả mù sa mưa mà chiếu cố nàng mấy ngày, kết quả người này chính là kiên cường mà sống tạm, không chịu chết, đại khái là chưa hết làm cố thái thái tâm tư, không cam lòng. Cuối cùng vẫn là cố tư tiểu rút nàng một phen, thừa dịp bác sĩ không chú ý, hắn trực tiếp đem tiểu vãn tỉnh tục mệnh dưỡng khí cấp rút, hơn nữa chế tạo ra là tiểu vãn tỉnh chính mình cường trống cuối cùng một hơi lộng rất bộ dáng. thoát nhìn có điểm giống nàng sống đủ rồi, không nghĩ sống thêm chứ. Bác sĩ tuy rằng cảm thấy có điểm kỳ quặc, nhưng người nhà không so đo, bọn họ cũng không nghĩ gây họa thượng thân, cô Yến Khanh Cẳng sẽ không núng tay tiến vào, chuyện này không giải quyết được gì. Cố Tư Kiều hoàn toàn một thân nhẹ nhàng, thanh thản ổn định mà làm chính mình cố ra thiếu ra. Ở cố gia, hắn thấy được cố Yến Khanh Vị Kiều Tiêu cố Minh Nguyên con uôi. Cố Minh Nguyên là cái hôn huyết, sinh đến rất xoái, hơn nữa song thương rất cao, thực tự nhiên mà đem hắn trở thành đệ đệ. Đối đại hắn khá tốt, hắn cùng cô Yến Khanh ở chung lên áp lực rất lớn, cố Minh Nguyên lại sẽ không, mới vừa về cố gia kia đoạn thời gian, đều là hắn ở các phương diện chiếu ứng hắn. Hai người mặt ngoài thoạt nhìn huynh hữu đệ cung. Sở dĩ là mặt ngoài, là cố tư kiểu không đem hắn trở thành ca ca, cố Minh Nguyên so với hắn lớn 4 tuổi, đã tốt nghiệp đại học theo cô Yến Khanh tiến vào nhà mình công ty công tác, hơn nữa tuổi còn trẻ đảm nhiệm công ty hành chính phó tổng, tay cầm muốn quyền. Cố Yến Khanh hoàn toàn là đem hắn trở thành người thừa kế bộ dáng tới bồi dưỡng. Trái lại hắn, văn hóa chỉ có sơ chung trình độ, cô Yến Khanh cho hắn thỉnh lao sư tới dạy hắn tri thức, học đồ vật hoàn toàn cùng thường trường chi đạo không hề căn hệ, ngược lại là lao sư đi học vài thứ kia, hắn tuy rằng không ngu ngốc, nhưng học này đó có không, học xong rau kim châm đều lạnh. Hơn nữa, hắn đối mặt cô Yến Khanh, thường xuyên không biết nói cái gì, nói cái gì đều là kẻ ngắt hoặc là xấu hổ. Ngược lại là Cố Minh Nguyên, cùng Cố Yến Khanh cũng phụ cũng hữu, mỗi ngày trên bàn cơm đều là bọn họ đang nói chuyện thiên, Cố thư tiểu yên lặng mà ăn cái gì. Dần dần mà Cố thư tiểu đối Cố Minh Nguyên cửu hận càng tích càng cao. Có đôi khi Cố Minh Nguyên nói với hắn lời nói, hắn đều cảm thấy đối phương là không có hảo ý. Hắn bắt đầu cố ý vô tình mà nhằm vào Cố Minh Nguyên, các loại ngầm cho hắn ngáng chân. Cố Minh Nguyên tìm hắn nói qua hai lần, không có kết quả kiên nhẫn cố kiệt, đối đại hắn cũng không giống trước kia như vậy thân thiện. Nhưng nhân sinh người thắng chính là nhân sinh người thắng, cố Minh Nguyên ở khởi điểm thượng liền so với hắn cao, làm cho hắn càng là cùng cố Minh Nguyên đấu, liền càng phụ trợ đến hắn các phương diện thất bại. Ở cố tư kiểu mánh liệt yêu cầu hạ, cố Yến khanh rốt cuộc đáp ứng hắn tiến công ty công tác, cố tư kiểu tuy rằng thí cũng đều không hiểu, nhưng vì về sau có thể thuận lợi ngồi trên chủ tịch vị trí, vẫn luôn nỗ lực ở học. Đồng thời còn không quên ở công ty giải rắc một ít về cố Minh Nguyên không tốt lời đồn, ý đồ phá hư cố Minh Nguyên ở công ty thành viên trong lòng địa vị. Nhưng cố Minh Nguyên ở công ty vẫn luôn danh vọng rất cao, nay đó tiểu lời đồn cũng không thể lay động hắn địa vị. Trái lại cố Minh Nguyên, cùng xem cái nhảy nhót vai hề giống nhau mà xem hắn nhảy. Bất quá hai người mặt ngoài công tác đều làm được khá tốt, vẫn luôn không có lẫn nhau đâm thủng. Hai người chi gian mâu thuẫn bùng nổ điểm xuất hiện ở một cái kêu Thẩm Vân Húc nữ nhân trên người. Thẩm Vân Húc là bọn họ công ty tân chiêu tài vụ tiểu tỷ tỷ người lớn lên thật xinh đẹp, một hai phải dùng hình dung từ nói, chính là bế nguyệt tu hoa trì dung, hơn nữa nàng tính tình thực hảo, thực ôn hòa, cố tư tiểu cơ hồ đối nàng nhất kiến trung tình. Cố tư kiểu mau đủ kính muốn đem nàng đuổi tới tay, nhưng Thẩm Vân Húc cũng không thích hắn, chỉ đem hắn trở thành đệ đệ tới xem. Ngược lại là cùng Cố Minh Nguyên, bởi vì công tác thượng có nhất định tiếp xúc, quan hệ càng ngày càng gần. Ghen ghét dữ dội Cố Tư Kiều rốt cuộc hoàn toàn bị chọc giận, cùng Cố Minh Nguyên đại xảo một đốn, quan hệ hoàn toàn quyết liệt, cô Yến Khanh thử điều tiết một lần, không có kết quả, thậm chí cô Yến Khanh còn cảm thấy là hắn sai rồi, nhi nữ tình trường, vì một nữ nhân, đắm mình truy lạc, liền công tác đều chậm trễ. Phía trước Cố Tư Kiều như vậy chăm chỉ công tác tiến bộ bay nhanh, cố yến khanh vẫn là thực vui mừng, hắn vẫn luôn biết cố tư tiểu những cái đó tính toán, nhưng hắn cảm thấy đây là cố tư tiểu dạ tâm, khích lệ hắn tiến bộ, không có gì không tốt, nếu về sau cố tư Kiểu có thể kế thưởng nghiệp lớn, hắn khẳng định sẽ mạnh mẽ bồi dưỡng hắn. đáng tiếc cố tư Kiểu không có lĩnh hội đến hắn ý tứ, hắn một lòng nghĩ muốn đem thẩm vân húc truy trở về, cuối cùng hết thể thủ đoạn. lần trước cố minh nguyên cùng thẩm vân húc xác định quan hệ. Ở bằng hưu vòng tú ân ái, Cố Tư Kiều tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu, cuối cùng kế hoạch lần này hai nạn xe cộ sự cố. Kết quả Cố Yến Khanh lên xe. Cố Tư Kiều tìm cái góc không người, ôm đầu ngồi sổn xuống, cái này nên làm cái gì bây giờ? Hắn nhân sinh phản phất một cái bàn trà, mặt trên đều là bi kịch, thật vất vả bị Cố Yến Khanh nhận về Cố ra, vốn tưởng rằng có thể quá tốt nhất nhật tử. Kết quả ngang trời xuất thế cái Cố Minh Nguyên. Hắn hảo hận A đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác đầu một vượng một cổ thật lớn lực lượng đem hắn lôi kéo lên phảng phất linh hồn đều phải xé rách giống nhau lúc sau hắn cảm giác thân thể của mình phiêu lên giống một đóa khinh phiêu phiêu mà đám mây đang lúc hắn nghĩ trăm lần cũng không ra đã xảy ra sự tình gì khi hắn nhìn đến một cái phòng ở đó là một cái cũ lao phòng tọa lạc ở đồng ruộng tri gian, vừa thấy đi lên liền biết là xa xôi sơn thôn đây là địa phương nào Đang lúc hắn nghi hoặc là lúc, hắn nhìn đến nhà ở trước trong viện có người, người kia. Hình như là chết đi lâu ngày kiểu văn tỉnh. Thị giác giống điện ảnh giống nhau dần dần kéo vào, hắn phát hiện cái kia kiểu, kiểu văn tỉnh thực tuổi trẻ. Tuy rằng găn mặt tương đối thổ một chút, nhưng nhìn ra được đã tới đến rất không tồi. Sắc mặt hồng nhuận, tràn đầy đều là collagen, trên mặt ý cười doanh doanh, một chút đều không có vẻ vải chi sát. Đây là cái cùng hắn trong ấn tượng tiểu vãn tình hoàn toàn không giống nhau kiểu vãn tình. Hắn không kịp tưởng đây là có chuyện gì, liền nhìn đến kiểu vãn tình ngồi sổn xuống, hướng tới một phương hướng vỗ tay, trong miệng đều khẩu khẩu, đến mụ mụ nơi này tới. Tiếp theo, hắn nhìn đến bùi hoa xuất hiện một cái tiểu hài nhi, tiểu hài nhi ngồi ở học bước trong xe, bay nhanh mà hướng tới tiểu vãn tình chạy đi. Cái này tiểu hài tử, mặc danh cấp cố tư kiểu một loại quen thuộc cảm giác, Phảng phất ở nơi nào gặp qua giống nhau. Tiêu khẩu khẩu tiểu hài nhi trên tay còn bóp một đóa tiểu hoa, đưa tới kiểu vãn tỉnh trước mặt, nói, mẹ, mẹ, à à, mụ mụn. Đây là kiểu vãn tỉnh hài tử. Cố tư kiểu trong lúc nhất thời có điểm đốc, chẳng lẽ đây là hắn, nhưng hắn cũng không kêu khẩu khẩu. Hoặc là Kiều vãn tỉnh ở một thế giới khác sinh hoạt. Đáng tiếc không ai nói cho hắn đáp án, cố tư kiểu chạy thoát không được. Đành phải tiếp tục xem đi xuống. Tiều Văn Tỉnh cười nói, đây là cấp mụ mụ A, cảm ơn khẩu khẩu. Khẩu khẩu thực vui vẻ, nghiêng đi khuôn mặt nhỏ, khẽ nâng lên, tay nhỏ chỉ vào chính mình khuôn mặt nhỏ, ân ân mà tỏ vẻ muốn thân thân. Tiêu Văn Tỉnh cười đem hắn từ học bước trên xe bế lên tới, ở trên mặt hắn hôn một cái. Khẩu khẩu cũng học nàng bộ dáng, phùng nàng mặt, ở trên mặt nàng hôn một cái, còn không quên học Tiêu Văn Tỉnh, phát ra ngửa gỗ thanh âm. Tiêu Vãn Tình sủng nịch mà sờ sờ đầu của hắn, khẩu khẩu cũng huyệt nàng sờ nàng đầu, hai người đều cười đến thực vui vẻ. Cố Tư Kiều thấy như vậy một màn, không biết vì cái gì hốc mắt có điểm nhiệt nhiệt, Từ hắn ký sự tới nay, Tiêu Vãn Tình đối hắn liền chưa từng có ôn nhu quá, đừng nói thân hắn ôm hắn, thậm chí liền động hắn đều không thế nào chịu, phảng phất đụng phải hắn, chính mình tay liền sẽ dơ rất giống nhau. Hắn chưa bao giờ biết Tiêu Vãn Tình có như vậy ôn nhu một mặt. Tiếp theo. Hắn trước mắt tình cảnh hết thảy, lại tiến vào một cái khắc cảnh tượng. Ngồi ở học bước trên xe khẩu khẩu, đang ở một cái mở miệng bình, dùng tay hướng bên trong móc ra một phen cái gì, sau đó hướng trong miệng tắc, ăn đến đầy miệng đều là, hắn khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một quyển thỏa mãn biểu tình. Khẩu khẩu tiếp tục bắt tay vói vào vại, muốn móc ra tiếp theo đem khi, tiểu vãn tình thanh âm truyền đến, khẩu khẩu, ngươi ở ăn vụng cái gì? Đại khái là kiểu vãn tình thanh âm quá cấp. Khẩu khẩu một cái không cẩn thận, đem trên tay bình cấp lộng ở trên mặt đất, bên trong giống phân giống nhau đồ vật xái đầy đất đều là. Người cái này tiểu phôi đản, nguyên lai là ở an vụng sữa bột. Đại khái là kiểu vãn tình nói chuyện thanh âm có điểm hung, khẩu khẩu có điểm hơi sợ. Hắn nhìn kiểu vãn tình, theo sau nhìn đến nàng phía sau người khi, ánh mắt sáng lên, mềm mại mà kêu lên, ba ba, ba ba. Cố tư kiểu cứng đở, theo sau mới nhìn đến cửa đứng nam nhân, là. Cô Yến Khanh. Cho nên, Cô Yến Khanh cũng đã chết, Tới thế giới này sao? Cô Yến Khanh ở chỗ này cũng thực tuổi trẻ, Cái kêu kêu khẩu khẩu tiểu bằng hữu, Chạy như bay hương hắn, Cô Yến Khanh mỉm cười đem hắn từ học bước Trong xe bế lên tới, sung lịch hôn hôn hắn mặt, bảo bối, Có nghĩ ba ba. Ba ba. Cho nên, Đứa nhỏ này là kiểu Vãn Tình cùng Cô Yến Khanh. Cố tư Kiều càng Đốc, Hắn hoàn toàn không biết chính mình vào Cái gì dị thứ nguyên. Cô Yến Khanh không nên rất hận Kiều vãn tình sao, bọn họ như thế nào sẽ ở bên nhau. Khẩu khẩu còn sẽ không nói, nhưng nghe đến hiểu, gật đầu, tỏ vẻ chính mình tưởng. Cố Tư Kiều thấy như vậy một màn, trong lúc nhất thời tâm tình có điểm phức tạp, hắn trước nay không thấy được quá cô Yến Khanh như vậy ôn hòa sùng nịch, thậm chí mặt mang mỉm, cười bộ dáng, Cô Yến Khanh tựa hồ càng ái chính là sụ mặt, giống một cái nghiêm túc chủ nhiệm giáo dục giống nhau tử, vô luận đối hắn vẫn là đối cố Minh Nguyên, đều là như thế này. Cái này cô Yến Khanh, tựa hồ bị tiêm vào một cái ôn hòa linh hồn, cho người ta cảm giác đặc biệt thoải mái, hắn nhéo nhéo khẩu khẩu mặt, khẩu khẩu cũng vui vẻ mà nhéo nhéo hắn, trên tay hắn còn có sữa bột, làm cho cô Yến Khanh đẩy mặt đều là. Nhưng cô Yến Khanh cũng không để ý, thậm chí còn hôn hôn hắn tay nhỏ, nói, bảo bảo tiểu thủ thủ hảo ngọn. Khẩu khẩu bị ba ba khích lệ thực vui vẻ, Đem tay nhỏ nhét vào trong miệng, thêm mặt sữa bột. Cố Yến Khanh vội đem hắn tay cầm ra tới, nói: "Bà bối, không thể ăn." Dơ Khẩu khẩu tuy rằng còn rất muốn ăn, nhưng hắn nghe bà bà nói, không ăn. Hai người hô động trường hợp, thoạt nhìn ấm áp mà chói mắt. Cố Tư Kiều trong lúc nhất thời phi thường ghen ghét cái kiểu têo khẩu khẩu hải tử, hắn dựa vào cái gì? Có thể đồng thời được đến Kiều Vãn Tỉnh cùng Cố Yến Khanh yêu quý. Cái này là cố tư Kiều vẫn luôn từ nội tâm khát vọng, mà trước nay không chiếm được. Khi còn nhỏ, trời biết hắn nhiều thích mụ mụ nghĩ nhiều kiểu Văn Tình phân điểm lực chú ý cho hắn, tiểu Văn Tình nói với hắn nói mấy câu, hắn đều có thể cao hứng buổi sáng. Đáng tiếc, Kiều Văn Tình vĩnh viễn chưa cho quá hắn ấm áp, chỉ có lạnh như băng mặt, cùng động bất động đòn hiểm. Kiều Văn Tình cầm cái chổi tới quét tức trên mặt đất bị khẩu khẩu đánh nghiêng sữa bột, biên thu thập sàn nhà. Biên khẩu mang trách cứ mà nói, ngươi cái này gây sự quỷ, làm ngươi đừng cử động, cố tình động, hiện tại hảo, toàn bộ xái đi, xem ngươi ăn cái gì. Nàng trách cứ mà rõ ràng là khẩu khẩu, khẩu khẩu ghé vào cô Yến khanh trong lòng ngực, ủy khuất gì bờ gờ. Cô Yến khanh vô hàn đối, an ủi hắn vài câu, lại đối kiểu vãn tình nói, hài tử nghịch ngợm, một vại sữa bột mà thôi, không có việc gì, không chuẩn che chở hắn. Kiều Vãn Tình lời lẽ chính đáng mà nói. Ở cố tư Kiều trong lòng luôn luôn uy nghiêm đáng sợ cố Yến Khanh lập tức câm miệng. Cố tư Tiểu, Tiểu Vãn Tình tiếp tục nói khẩu khẩu, về sau còn dám như vậy ra, liền không cho ngươi uống mãi. Khẩu khẩu ghé vào cố Yến Khanh trong lòng ngực, trong miệng tựa hồ muốn nói cái gì. Cố Yến Khanh đem hắn từ trong lòng ngực vớt ra tới, nghe được hắn mồm miệng không rõ mà nói, Nãi nãi, a nhà, nãi nãi. Cố Yến Khanh bị hắn đầu tới rồi. Nói, Khẩu Khẩu tưởng uống mãi mãi đúng hay không? Khẩu Khẩu leo một chút đôi mắt, nặng nghề mà gật đầu, tỏ vẻ chính mình muốn ăn quyết tâm. kia chờ hạ mụ mụ đi rồi, ba ba cho ngươi trộm phao một vại, thế nào? Cô Yến khanh nhỏ giọng nói. Khẩu Khẩu nghe xong, tức khắc vui vẻ, ở hắn ba ba trên mặt hôn một cái, biểu đạt chính mình vui vẻ chi tình. Trước mắt cảnh tượng lại thay đổi một cái, lúc này xuất hiện kiều nãi nãi. Nhìn đến kiều nãi nãi. Cố tư kiểu nguyên bản vẫn luôn không hề dao động tâm, rốt cuộc kích động lên. Tiểu nãi nãi là ở hắn 10 tuổi năm ấy chết, nàng tuy rằng nhát gan sợ phiền phức, nhưng là đối đại hắn vẫn luôn phi thường hảo. Nơi này tiểu nãi nãi thoạt nhìn cũng như cũ còn thực tuổi trẻ, gương mặt hiền tử, là thế giới này duy nhất mang cho quá hắn ấm áp người. Chính là, tiểu nãi nãi tuy rằng không nói, hẳn là cực độ chán ghét kiểu vãn tình mới là, vì cái gì ở thế giới này? Cùng nàng cũng có thể vừa nói vừa cười. Khẩu khẩu nhìn đến tiểu nãi nãi, tự nhiên mà vậy mà cùng nàng làm lũng tiểu nãi nãi đem hắn bế lên tới, cẩn thận mà đem hắn tiểu y phục xả hảo, nói, tổ nãi nãi cho ngươi làm đỉnh mũ nhỏ, muốn hay không thử xem. Khẩu khẩu vừa nghe mũ nhỏ, ánh mắt sáng lên, gật đầu tỏ vẻ muốn Tiểu nãi nãi đem vừa mới phong trên bàn mũ cầm lấy tới, đó là đỉnh đầu dùng len sợi câu mũ nhỏ, màu lam nhạt, thủ công thực tinh tế. Nhìn ra tới dùng rất nhiều tâm tư, đỉnh đầu còn có hai cái nhọn nhọn lỗ thai nhỏ, mang ở khẩu khẩu trên đầu, đặc biệt đáng yêu. Cố tư kiểu nhìn đến kia trên mũ, có điểm lệ mục Cái kia mũ, kiểu nại nại cũng cho hắn đã làm. Giống nhau như lúc. Cố tư kiểu nội tâm mơ hồ có cái suy đoán, có thể hay không đây là cái song song thế giới, mà cái kia khẩu khẩu, chính là khi còn nhỏ. Hán, chỉ thấy khẩu khẩu mang lên mũ. Sú mĩ mà ngừng đầu, cấp tiểu nãi nãi xem, mãn tâm mãn nhãn đều là cầu khích lệ. Đẹp. Tiểu nãi nãi cấp như hắn mong muốn, cười tủm tỉm mà khích lệ nói. Khẩu khẩu tức khắc vui vẻ, lại xoắn thân mình muốn từ nàng trong lòng ngược xuống dưới. Tiểu nãi nãi đem hắn bỏ vào học bước xe, khẩu khẩu bay nhanh mà chạy đến bên ngoài. Tiểu vãn tình đang ở bên ngoài làm việc, cô Yến khanh giúp nàng, hai người thoạt nhìn ăn ý mà hài hòa. Mẹ. Mẹ khẩu khẩu bay nhanh mà buôn qua đi, vui vẻ mà chỉ vào chính mình trên đầu mũ nhỏ, à, à. Tiêu Văn Tình nhìn đến hắn mũ nhỏ, cười nói, ai nha, nơi nào tới mũ. Khẩu khẩu xoa xoa đầu, lại chỉ hướng đồng dạng cùng ra tới kiều nãi nãi, nói cho nàng là kiều nãi nãi cấp. Nguyên lai là tổ nãi nãi làm, khó trách như vậy đáng yêu, cùng cái mèo con giống nhau. Kiều Văn Tình thực hiểu biết chính mình nhi tử, biết hắn lúc này đang đắc ý. Muốn nhân ra khích lệ hắn. Quả nhiên khẩu khẩu vui vẻ, cười đến có điểm tiểu ngượng ngùng, lại nhìn về phía hắn ba ba. Cô Yến Khanh nói, hiện tại mang có phải hay không có điểm dài? Hiện tại đã là trọng xuân, gần nhất mấy ngày lại là nam phong thiên, rất nhiệt, hắn hôm nay chỉ xuyên cái áo sơ mi, khẩu khẩu đeo như vậy trong chốc lát, đã ra mồ hôi. Khẩu khẩu không chờ đến chính mình ba ba khích lệ, có điểm không vui, chu miệng nhỏ, một bộ ngươi đắc tội ta bộ dáng. Kiều Văn Tình dùng khỉu tay chạm chạm cô Yến Khanh, nói, ngươi mau khen khen hắn. Ấn. Cô Yến Khanh có điểm không rõ, khen cái gì? Khen hắn đẹp à, ngươi không thấy được ngươi nhi tử mãn tâm mãn nhãn đều phải ngươi khích lệ sao? Cô Yến Khanh lúc này mới lĩnh ngộ lại đây, nói, khẩu khẩu mang cái này mũ thật là đẹp mắt, ba ba còn không có nhìn đến chụp mũ như vậy đáng yêu tiểu bằng hưu. Khẩu khẩu được như ý nguyện mà được đến chính mình ba ba khích lệ. Tiêu ngạo mà dựng thẳng tiểu ngực, lại nghe được cô Yến khanh hỏi hắn, như vậy đáng yêu mũ nhỏ, ba ba cũng tưởng mang, có thể hay không cấp ba ba cũng mang một chút. Khẩu khẩu cái này rồi dám, hắn liên tiếp chính mình tân mũ, nhưng ba ba tưởng mang, lại không thể không cho. Chỉ thấy hắn rồi dám một hồi lâu, ngoan ngoắn mà đem mũ hái xuống, đưa cho hắn ba ba. Cái này hành động làm mọi người đều nở nụ cười, cô Yến khanh càng là đem hắn bế lên tới, ở trên mặt hắn hôn một cái. Lại cẩn thận mà giúp hắn đem mũ che ra tới hắn lo, cẩn thận đến cố tư tiểu phản phất không quen biết. cố tư kiểu vốn đang cảm thấy cái kia khẩu khẩu có thể là hắn khi còn nhỏ, nhưng nhìn tình hình, hắn lại không khẳng định, hắn nơi nào có loại này lòng dạng, từ nhỏ đến lớn, chính hắn thích đồ vật, liền chặt chẽ mà trộp vào trong tay, ai làm hắn cấp đều không cho, liền tính là muốn gặp một đốn đòn hiểm, hắn đều sẽ không nhường ra đi, dùng cô Yến Khanh đánh giá tới nói chính là độc thực chủ nghĩa. Nhìn đến khẩu khẩu ở bọn họ giữa hạnh phúc mà thân thân cái này, lại làm cái kêu ôm một cái bộ dáng, cố tư kiểu trong lòng, một loại tên là ghen ghét tâm tình hôi hổi dựng lên. Dựa vào cái gì, cái này khẩu khẩu có thể nhận hết sùng ái, liền yêu nhất hắn kiểu nãi mãi đều đối hắn tốt như vậy. Mà hắn lại là nhận hết cực khổ, kết quả là, cái gì đều không có, duy nhất đôi hắn còn tính tốt cô Yến Khanh, cũng đều bị hắn hại chết. Cố tư kiểu nghĩ này đó thời điểm, cảnh tượng một đuổi, cố Minh Nguyên xuất hiện. Người kia cho dù như vậy tiểu, hắn cũng liếc mắt một cái nhận ra tới là cố Minh Nguyên, bởi vì hắn đặc thù quá rõ ràng, hôn huyết tiểu hài tử, luôn không tuy tính trẻ con chưa thoát, cũng đã mơ hồ có sau khi lớn lên bóng dáng, bọn họ lại kêu hắn Nguyên Nguyên, cơ bản đều có thể xác định là hắn. Lúc này khẩu khẩu đã sẽ đi đường, cố Minh Nguyên cùng khẩu khẩu quan hệ hẳn là thực hảo. Hai người vừa thấy mặt liền dính ở một hối, cố tư tiểu nhìn đến khẩu khẩu đem chính mình tiểu món đồ chơi đều chia sẻ cấp huyên huyên. Hai người phản phất ly biệt lâu ngày hảo bằng hữu, một chút đều không xa lạ. Hơn nữa, huyên huyên đối đại khẩu khẩu thái độ, cơ hồ cùng hắn mới vừa về cố ra lúc ấy giống nhau như lúc. Tiểu vãn tình không chuẩn khẩu khẩu ăn nhiều đường, huyên huyên còn sẽ trộm ở trong túi tăng đường. Hai cái tiểu hoa nhi liền tránh ở bên kia, vừa ăn đường biên trộm mà cười. Xem ở cố tư kiểu trong mắt, đặc biệt trói mắt. Cố tư kiểu thật sâu hô một hơi, hắn không nghĩ nhìn, hắn cùng cố minh nguyên, tuyệt đối không có khả năng như vậy hài hòa. phảng phất nghe được hắn kêu gọi dường như, trước mắt cảnh tượng lại nhó lên. Lúc này hắn không hề là góc nhìn của Thượng Đế, mà là phát hiện chính mình thật đánh thật mà đứng ở trên mặt đất, chung quanh cảnh tượng giống như chính là hắn vẫn luôn nhìn đến cái kia sân. Hắn đang nghĩ ngợi tới đây là chuyện gì xảy ra thời điểm. Từ trong phòng mặt chạy ra hai tiểu hài tử, một cái là lớn lên điểm khẩu khẩu, còn có cái tiểu hài tử ngồi ở học bước trong xe mặt, bạch bạch nộn nộn, ngũ quan cùng tiểu vãn tình có điểm giống. Khẩu khẩu cùng cái kia tiểu bằng hữu hiển nhiên cũng là xem tới được hắn, hai cái tiểu hoa nhi cũng không có biểu hiện ra sợ hãi bộ dáng. Khẩu khẩu cắn ngón tay, nghiêng đầu nhìn hắn, nói, ngươi giống như ta ba ba nhà. Cố tư kiểu trầm mặt mà nhìn hắn, không nói gì. Khẩu Khẩu thấy hắn không nói lời nào, cùng hắn nhìn nhau một lát, theo sau nói: "Đại ca ca, ngươi là ai nha?" "Đại ca ca?" Cái này xưng hô làm Cố Tư Kiều cảm thấy có điểm buồn cười, hắn hỏi Khẩu Khẩu: "Ngươi cảm thấy ta giống ai?" "Ngươi giống ta ba ba, có phải hay không?" "Muội muội." Khẩu Khẩu hỏi bên cạnh Tiểu Hải Nhi. Ngồi ở học bước trong xe đồng dạng ngẩng đầu xem hắn chăn chăn gật đầu, trong miệng thều thào: "Ba ba." Cố Tư Kiều trong mắt xoay chuyển, nói: Vậy các ngươi coi như ta là các ngươi ba ba, ta mang các ngươi đi chơi được không? Hắn xem tiểu vãn tỉnh cùng cố Yến khanh bọn họ cũng không biết đi nơi nào, lúc này nếu đem hai cái tiểu hoa nhi mang đi, không biết bọn họ sẽ thế nào. Đem hắn trở thành bọn buôn người, tiêu cảnh sát tới bắt hắn. Cố tư kiều khét cười một tiếng, hắn đột nhiên đối cái này giả thiết thực cảm thấy hứng thú. Không cần. Khẩu khẩu thập phần đề phòng mà che ở muội muội trước mặt, ngươi không phải ba ba. Cảnh giác như vậy trọng à, cố tư kiều cười, nói, ta chính là các ngươi ba ba a, ta chỉ là thay đổi cái bộ dáng, các ngươi liền không quen biết sao. Khẩu khẩu kiên quyết mà nói, không phải. Ta ba ba so ngươi, đẹp. Cố tư kiều tâm nói lao tử hiện tại so cha ngươi, nga, không đúng, là chúng ta cha tuổi trẻ mười mấy tuổi, như thế nào liền không hắn đẹp. Cố tư kiều xem lừa không đến, liền nói, ta đây ôm ngươi một cái có thể chứ. Ta thực thích ngươi, khẩu khẩu. Nhìn cái này cùng quái thúc thúc giống nhau đại ca ca, khẩu khẩu túi đầu nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi thật sự thích ta sao? Ân cố tư Kiều gật đầu, nói, ngươi quá đáng yêu. Đáng yêu cái này từ chọc tới rồi khẩu khẩu, hơn nữa cái này thúc thúc cùng hắn ba ba lớn lên giống, khẩu khẩu đối hắn cảnh giác tương đối thấp, nói, kia chỉ có thể ôm từng cái nga. Cố tư tiểu, liền từng cái. Khẩu khẩu chiều hắn mở ra tay nhỏ. Làm ra muốn ôm một cái tư thế, cố tư kiểu không lưng đem hắn bế lên tới, khẩu khẩu cả người mềm mại, trên người hương vị thực tươi mát, ôm vào trong ngực làm người có loại tưởng xoa xoa xúc động. Cố tư kiểu vốn là muốn chơi xấu, chính là đem hắn ôm vào trong ngực, trong lúc nhất thời những cái đó ý xấu cái gì đều không có. ngươi có phải hay không kêu cố tư tiểu? Cố tư tiểu hỏi hắn. Khẩu khẩu sơ sơ cái ốc, nói, không phải, ta kêu, cố minh ta ung. Cố Minh Tông. Cố Yến Khanh đem hắn nhận về cố ra thời điểm, liền đối hắn tên này có điểm ý kiến, hỏi hắn muốn hay không đổi tên, chính là nói đổi thành Cố Minh Tông. Cố Tư Kiều cầm lòng không đậu mà dối tay nhéo nhéo khẩu khẩu mặt. Không thể niết mặt khẩu khẩu tránh đi hắn tay, nói, niết mặt, sẽ biến đại. Cố Tư Kiều cười, ngươi còn sợ mặt đại a? Khẩu khẩu nghiêm túc gật đầu, mặt đại khó coi. Lúc này, ở học bước trên xe chăn chăn không vui nàng hoa học bước xe đi đến cô tư tiểu dưới chân vươn tay nhỏ kéo hắn ống quần cô tư tiểu cúi đầu xem nàng muội muội làm sao vậy a a chăn chăn mở ra tay nhỏ ý tứ cũng muốn ôm một cái cô tư tiểu trầm mặc một chút cuối cùng vẫn là cong lưng một cái tay khác đem nàng cũng bế lên tới hai cái tiểu hài tử ôm vào trong ngực có điểm cố hết sức chăn chăn đại khái là thích hắn bị hắn ôm sau liền ôm hắn mặt gặm hắn vẻ mặt nước miếng Ai, không thể thân, ngứa hảo ngứa Cố tư kiểu cảm giác bị tiểu hài tử thân mặt cảm giác quá kỳ quái. Hắn lần đầu tiên trải qua loại cảm giác này, cả người nổi da gà đều đi lên, thiếu chút nữa tay run lên đem hai cái tiểu hoa nhi đều ném trên mặt đất. Hai cái tiểu hoa nhi lại còn cảm thấy thực hào chơi, khanh khách mà cười đến vui vẻ. muội muội thích người. Khẩu khẩu trắng da mà nói. Chăn chăn hiểu chuyện mà duỗi tay cho hắn lau mặt thượng nước miếng. Khụ khụ. Vốn dĩ cố tư tiểu là phải làm chuyện xấu, chính là bị này hai cái tiểu bảo bảo như vậy một tả một hữu mà cuốn lấy, ngược lại không biết nên như thế nào xuống tay. Đặc biệt là Chăm Chàn, nàng hiện tại trên người còn có một cổ nãi mùi hương, cả người đều mềm oạt, thân mật mà cọ hán, tựa hồ ở làm nũng. Đại ca ca, ngươi không vui sao? Khẩu khẩu nhìn cố tư tiểu, hỏi, "Ân, ta không vui. Vì cái gì nha?" Cố Tư Kiều nghĩ nghĩ nói, bởi vì ta tưởng tượng ngươi như vậy, có ba ba mụ mụ, còn có muội muội tổ nãi nãi. Nga khẩu khẩu nghĩ nghĩ nói, uyên uyên ca ca, không có ba ba, muội muội tổ nãi nãi cũng thực vui vẻ. Khẩu khẩu ý tứ là, không có những người này cũng có thể thực vui vẻ, cho nên làm hắn không cần không vui. Uyên uyên ca ca chính là cố Minh Uyên, trong thế giới này cố Minh Uyên cùng hắn quan hệ. Hẳn là từ nhỏ liền rất tốt cái loại này, hơn nữa cô Minh Nguyên cũng không bị nhận tiếng nhà bọn họ. Trong nháy mắt, Cố Tư Kiều đột nhiên thỏa mãn, ít nhất trong thế giới này, cái gì đều là của hắn, không có cái cố Minh Nguyên cùng hắn tranh, có lẽ trở về sau, Thẩm Vân Húc cũng sẽ thích hắn. Xem như, đền bù hắn ở thế giới kia một chút tiếng mới. Lúc này, Cố Tư Kiều nghe được trong phòng truyền đến động tĩnh, tựa hồ là Kiều vãn tình bọn họ tới. Cố Tư Kiều biết chính mình phải đi, hắn đem bọn họ huynh muội buông xuống, nói: Kaka phải đi, các ngươi đáp ứng Kaka, muốn sống được thực vui vẻ thực vui vẻ được không? Hai cái tiểu hài tử bốn cái đôi mắt ba ba mà nhìn hắn, nghe được hắn nói, hai cái đầu nhỏ đều ngoan ngoan gật đầu. Khẩu khẩu nói: Kaka cũng muốn vui vẻ. Chăn chăn còn sẽ không nói, đi theo hắn khẩu khẩu khẩu âm nói: Dà, già. Cố Tư Kiều cầm lòng không đậu mà hôn hôn chăn chăn mặt. Hắn thật sự thực thích cái này muội muội, nếu hắn hiện thực có cái muội muội, đại khái sẽ đem nàng sủng lên trời đi. Lúc này, một cổ mạnh mẽ đem hắn kéo tới, hắn trước mắt một trận choáng váng, sau một lát, lại mở, lại đã tới rồi thế giới hiện thực, xung quanh đều là rộn ràng nhốn nháo người. Cố Tư Kiều lau lau khỏe mắt, tự rêu nói, nước mắt cá sấu. Hắn nhìn trước mắt trời xanh mây trắng, thế giới kia, hắn sống thành hắn lý tưởng bộ dáng, chính là thế giới này hắn đã không có biện pháp quay đầu lại. Khẩu khẩu thượng lớp lá thời điểm, chăn chăn cũng bắt đầu tiến vào nhà trẻ. Hai cái bảo bảo thượng chính là một cái nhà trẻ. Đi nhà trẻ ngày đầu tiên buổi sáng, Kiều Văn Tình cho bọn hắn thu thập hảo tiểu cặp sách, phân biệt cho bọn hắn trên lưng. Chăn chăn ôm chính mình thích hồng nhạt thỏ con, tiểu Văn Tình hỏi nàng, ngươi cái này cũng muốn mang đi sao? Có thể chứ? Chăn chăn ngẩn đầu xem tiểu Văn Tình. Ngươi muốn mang liền mang đi. Tiểu vãn Tỉnh nói, khẩu khẩu ngay từ đầu đi nhà trẻ thời điểm, cũng bối một ba lô món đồ chơi đi, mặt sau phát hiện nhà trẻ món đồ chơi rất nhiều, tiểu bằng hữu cũng rất nhiều lúc sau, liền không hề mang theo. Nhớ rõ uống nước hoặc là muốn đi toilet muốn tìm lao sư, có cái gì vấn đề hoặc là thân thể không thoải mái, cũng muốn nói cho lao sư, biết không. Tiểu vãn Tỉnh dặn dò nàng nói, nàng có điểm không yên tâm chăn chăn. Chăn chăn không giống khẩu khẩu như vậy hướng ngoại mở ra, nàng tính cách thuộc về tương đối quái gở. Nga, phải nói là tương đối cao lãnh cái loại này, ngày thường trừ bỏ thân cận người, đối đại những người khác thời điểm đều tương đối lạnh nhạt, không thích nói chuyện. Cũng thực khách khí, khẩu khẩu là thuộc về cái loại này, tùy tiện một người một cái đường đều có thể cùng hắn giao bằng hữu tiểu bảo bảo, phỏng chừng có người lừa hắn cũng thực dễ dàng có thể lừa đi. Nhưng chăn chăn bất đồng. Người bình thường cùng nàng nói chuyện, nàng đều là sẽ không lý, bảo trì trầm mặc là kim. Vấn đề lớn nhất là, nàng không phải đồ tham ăn, giống nhau đường là lửa không đến nàng. Hảo, chăn chăn ngoan ngoãn gật gật đầu. Tiêu Vãn Tình hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ, Khẩu khẩu đi tới, nắm chăn chăn tay, nói, yên tâm đi, muội mụ, ta sẽ chiếu cố muội muội. Hảo Tiêu Vãn Tình vốn dĩ cũng tưởng chính miệng khẩu Nhưng suy xét đến thượng lớp lá khẩu khẩu tiểu bằng hưu đã cự tuyệt hôn môi cảm thấy như vậy không nam tử hán, cho nên tiểu vãn tình ngược lại vô vô bờ vai của hắn khẩu khẩu là nam tử hán, đều biết chiếu cố muội muội Đối mặt tiểu vãn tình khích lệ, khẩu khẩu bình tĩnh mà nói, đi thôi. Ba người cùng nhau xuất phát, tiểu vãn tình tự mình lái xe đưa bọn họ, nhà trẻ cách bọn họ ra rất gần, lái xe 5 phút liền đến, nhập học thủ tục đã làm tốt. Tiểu Vãn Tỉnh đem Chăn Chăn đưa đến nhà trẻ là được, Lão sư liền đem bọn họ mang đi vào. Mụ mụ tài kiến, khẩu khẩu đã thói quen, vui sướng mà cùng Tiểu Vãn Tỉnh từ biệt. Chăn Chăn thoạt nhìn có điểm luyến tiếc mụ mụ, bất quá chỉ là cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, mụ mụ tài kiến. Kia mụ mụ trạng vạng lại đây tiếp các ngươi, muốn ngoan, nghe lão sư nói biết không? đã biết. Hai cái tiểu bằng hữu ngoan ngoan gật đầu. Nhà mình tiểu hài tử tiểu vãn tình là hiểu biết, cho nên cũng yên tâm, cùng bọn họ nói tái kiến, liền đi trở về. Lần đầu tiên đưa khẩu khẩu tới nhà trẻ thời điểm, liền có điểm luyến tiếp, hôm nay đưa chăn chăn tới, tiểu vãn tình làm theo trong lòng rất khổ sở, rõ ràng chỉ là tách ra một ngày mà thôi, lại cùng muốn tách ra thật lâu giống nhau, trong lòng trống trơn. Nàng một cái đại nhân đều như vậy, đại khái hai tiểu hài tử trong lòng cũng sẽ có loại cảm giác này đi. Khẩu khẩu lớp lá cùng chăn chăn mẫu giáo bé không phải ở một cái phòng học, cũng không phải một cái lao sư, cho nên đi vào đi lúc sau, cũng muốn tách ra. Chăn chăn vừa ly khai mụ mụ, đã thực luyến tiếp, hiện tại cùng ca ca cũng muốn tách ra, càng luyến tiếp, nàng gắt gao mà dắt lấy khẩu khẩu tay, nói, ca ca, không cần đi. Ca ca muốn đi lớp lá, chăn chăn cùng lao sư đi được không? Chăn chăn lão sư nói, không cần, ta muốn ca ca chăn chăn thực dứt khoát mà cự tuyệt, lão sư khó xử mà nhìn khẩu khẩu khẩu khẩu vô vô chăn chăn bà vai, nói: muội muội ngươi cùng lão sư đi thôi, ta chờ hạ liền tới đây tìm ngươi. thật vậy chăng? thật sự, ca ca khi nào đã lừa gạt ngươi? khẩu khẩu vô vô tiểu ngực, rất có đảm đương mà nói, lão sư cũng nói, đúng vậy, ca ca chờ hạ đem cặp sách buông tha đi, cùng bên kia lão sư chào hỏi qua sau, liền sẽ tới tìm ngươi. Hảo đi chăn chăn buông ra hán tay, ca ca tai kiến. Cùng khẩu khẩu tách ra sau, chăn chăn đi theo lão sư đi nhà trẻ mâu giao bé. Bên trong đã có Hảo chút sớm đến tiểu bằng hưu. Hôm nay mọi người đều là ngày đầu tiên đi học, thế nào đều có. Tương đối vô tâm không phổi đã chơi đi lên, còn có tiểu bằng hưu lá gan tương đối tiểu, đứng ở một bên xem bọn họ chơi, còn có tiểu bằng hưu ủy ủy khuất khuất mà ngồi ở ghế trên, tỏ vẻ ra bản thân đối với thượng nhà trẻ cự tuyệt. Mấy cái khóc lớn đã bị lao sư ôm đến địa phương khác đi, bởi vì tiểu hài tử cảm xúc thực dễ dàng cảm nhiễm, một cái khóc dễ dàng mang thành một đám khóc, cho nên các lao sư đều đặc biệt có kinh nghiệm, hống không tốt toàn bộ đưa tới phòng nhỏ đi hống hảo lại ôm ra tới. Mang theo chăn chăn lão sư mang nàng đi đem cặp sách gì đó phóng hảo, vốn dĩ trên tay nàng thỏ con cũng muốn giúp nàng phóng tới một bên, nhưng chăn chăn không chịu, lao sư cũng không cưỡng chế nàng buông xuống. Đem nàng đưa tới một cái ghế nhỏ bên cạnh. Chăn chăn ở chỗ này chơi một hồi. Lao sư đi trước tiếp khác tiểu bằng hữu. Có chuyện gì? Đi tìm vị kia lý Lao sư được không? Lao sư chỉ chỉ cách đó không xa một vị khác tuổi trẻ nữ Lao sư. Chăn chăn ngoan ngoắn mà ở ghế trên ngồi xuống. Nói. Hảo. Thật ngoan. Lao sư cầm lòng không đậu mà nói. Xinh đẹp tiểu hài tử luôn là càng dễ dàng kích phát người tình thương của mẹ. Chờ Lao sư đi rồi. Chăn chăn ngoan ngoán mà ngồi ở ghế trên, nàng cũng không sợ, ngồi ở ghế trên nhìn chung quanh tiểu bằng hữu điên chơi, nàng từ nhỏ trừ bỏ khẩu khẩu cùng nguyên nguyên, không yêu cùng khác tiểu bằng hữu tiếp cận, cũng không thế nào hái cùng bọn họ chơi. Chính là, chăn chăn thật sự là xinh đến quá đẹp, nàng hiện tại để lại tóc dài, tiểu vãn tỉnh cho nàng biên hai cái bím tóc, bím tóc thượng còn có hoa hoa, xuyên y đi phục cũng là xinh đẹp tiểu váy, ngồi ở bên kia cùng tiểu công chúa giống nhau. Ngập nước mắt to vô tội mà nhìn chung quanh, một chút hấp dẫn mặt khác các bạn nhỏ chú ý. Tiểu hài tử đều tự nhiên thích cùng lớn lên đẹp tiểu bằng hữu cùng nhau chơi, chăn chăn mới ngồi một hồi sẽ, liền có một cái tiểu nam hài đi tới. Tiểu nam hài nói, ngươi hảo, ta kêu nam nam, có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao? Chăn chăn dương mắt xem hắn, không nói lời nào. Ngươi như thế nào không nói lời nào nam nam ở nàng bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, ngươi không thích ta sao? Chăn chăn trầm mặc một chút, lắc lắc đầu. Nàng không phải không thích ai, nàng chỉ là không thích cùng không quen biết người ta nói lời nói. Hơn nữa nói đều là vô nghĩa. Nàng tưởng ca ca. Vậy ngươi chính là thích ta nam nam trên mặt vui vẻ, thực tự quen thuộc mà nói, về sau chúng ta chính là bằng hữu lạc. Chăn chăn như cũ trầm mặc. Ai nam nam tiểu đại nhân dường như thở dài một hơi, ngươi không cần trầm mặc sao, ta còn không biết ngươi kêu gì đâu. Có thể hay không nói cho ta tên của ngươi nha. cố chăn. Chăn chăn rốt cuộc hộp ra hai chữ. Và, wow, ngươi nói chuyện nha. Nam nam nghe được nàng nói chuyện, đặc biệt cao hứng, ngươi khẳng định cũng là thích ta đúng hay không. Chăn chăn cũng không thích ca ca bên ngoài tiểu bằng hữu. Lục tục có không ít tiểu bằng hưu vây lại đây, đều tưởng cùng chăn chăn giao bằng hữu. bất quá vô luận bọn họ nói như thế nào. Chăn chăn đều là trầm mặc là kim, ngẫu nhiên lễ phép mà đáp một câu. Đều sẽ không vượt qua ba chữ. Phi thường hoàn mỹ mà thuyết minh. Cao lánh hai chữ. Ở một đám dịu dít tiểu bằng hữu chung, chăn chăn nhìn môn, vì cái gì ca ca còn không có tới tìm nàng. Có phải hay không ca ca cùng mặt khác tiểu bằng hữu chơi, đều quên tới tìm nàng. Cái này nhận chi làm chăn chăn thực thương tâm, càng nghĩ càng thương tâm, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được tiêu lên. Lao sư. Đang ở an ủi một cái nhớ nhà tiểu bằng hữu lý Lao sư đi tới. Hỏi nàng, làm sao vậy, tiểu bà bối? Ta muốn đi tìm ca ca. Ca ca. Lý Lao Sư không có phụ trách tiếp đãi này một hối, cũng không biết nàng ca ca là ai, ca ca ngươi cũng là nhà trẻ tiểu bằng hữu sao. Chăn chăn gật đầu, suy nghĩ rõ ràng mà nói, hắn ở lớp lá, têu cố minh tông. Như vậy à, chính là hiện tại lớp lá tiểu bằng hữu đã đi học, muốn tan học mới có thể tới tìm ngươi, ngươi trước cùng mặt khác tiểu bằng hưu chơi. Chờ hạ lại đi tìm hắn được không? Chân chân thực không muốn, rõ ràng ca ca cùng hắn đi chờ xuống dưới tìm nàng, chính là nàng cảm thấy chính mình đợi đã lâu. Bất quá chân chân vẫn là nghe lời nói gật gật đầu, quyết định chờ hạ tìm cái kia láo sư hỏi. Nam nam nghe được nàng lời nói, nói, ngươi muốn đi tìm ca ca sao? Chân chân gật gật đầu. Ta có biện pháp mang ngươi đi tìm Nga. Nam nam nhỏ giọng nói. Chân chân ánh mắt sáng lên, chờ mong mà nhìn hắn. Nam Nam nói, chờ hạ chúng ta trộm chuồn ra đi. Ta biết lớp là hướng nơi nào chạy, ta đã tới. Không được chăn chăn lời lẽ chính đáng mà nói, không thể trộm trốn. Ba ba mụ mụ sẽ lo lắng. Ai nha, sợ cái gì? Người ba ba mụ mụ lại không ở nơi này. Chăn chăn lại như cũ thủ vững điểm mấu chốt, kia cũng không thể. Như vậy là không đúng. Nam Nam nói, không sợ lạp, không ai biết. Chăn chăn mới không đi, nàng tuy rằng rất muốn ca ca. Nhưng nàng đối với thị phi có rất mạnh minh biện năng lực, đối với cha mẹ dặn dò quá không thể làm sự tình, liền sẽ không càng chỉ một bước. Ngày đầu tiên đi học, lão sư cũng không an bài cái gì hoạt động, chủ yếu là rất nhiều tiểu bằng hữu còn không thể thích ứng khóc náo thế nào đều có, còn có đánh nhau khắc khẩu, nhưng náo nhiệt, lao sư đều ở xử lý mấy vấn đề này, khắc ngoan tiểu bằng hữu khiến cho chính bọn họ trước chơi. Giống nhau loại tình huống này muốn duy trì một tuần. Các bạn nhỏ mới có thể thích đứng xuống dưới, đến lúc đó mới có thể có tự mà tổ chức các loại tiểu hoạt động. Chăm chăm trừ bỏ không muốn cùng mặt khác tiểu bằng hữu chơi, xem như ngoan, nàng mãn đầu góc đều là nàng Kaka, cho nên nghe tới khẩu khẩu ở cửa kêu muội muội khi, lập tức nghe được. Nàng chạy như bay qua đi, rốt cuộc lộ ra hôm nay tới nhà trẻ sau cái thứ nhất tươi cười, ôm chính mình Kaka cánh tay, mềm mại mà nói, "Kaka Khẩu khẩu cũng là mậu giáo bé đến lớp lá, cho nên mậu giáo bé lao sư đều nhận thức hắn, thấy hắn lại đây, cũng chưa nói cái gì, còn có lao sư đi lên trêu chọc khẩu khẩu. Khẩu khẩu mới vừa vào học thời điểm, ở nhà trẻ là phi thường được hoan nghênh, cơ hồ các lao sư đều nhận được hắn. Hiện tại hắn thăng lớp lá, cũng như cũng là minh tinh cấp tiểu bằng hữu, thâm chịu đại gia thích. Nam Nam cũng đi tới, tò mò mà nhìn bọn họ huynh muội vài lần, hỏi chăn chăn. Đây là ca ca của người sao? Chân chân gắt gao mà bắt lấy khẩu khẩu tay, gật gật đầu. Ca ca ngươi hảo, ta là chân chân tân bằng hữu, ta kêu nam nam. Nam nam thực tự quen thuộc mà tự giới thiệu. Khẩu khẩu nhìn mắt nam nam, còn tính thuận mắt, lễ phép mà nói, ngươi hảo. Vừa mới chân chân muốn đi tìm ngươi, ta muốn, trộn mang nàng đi, nàng không chịu. Chân chân ở chính mình ca ca bên người, tương đối hoặc bắt điểm, lầm bẩm mà nói trộm trốn không tốt, đúng vậy, trộm trốn không tốt. Khẩu khẩu lời lẽ chính đáng mà nói, không cần dạy hư ta muội muội. Nam Nam, Chăn chăn nhìn thấy Khẩu Khẩu sẽ không chịu làm hắn đi rồi, chính là Khẩu Khẩu là muốn đi học, cho nên không thể đại ở chỗ này lâu lắm. mắt thấy chăn chăn viết cái miệng nhỏ một bộ ai khóc không khóc bộ dáng, Lão sư liền làm Khẩu Khẩu trước mang theo chăn chăn đi trước hắn đi học địa phương. dù sao đều là một cái nhà trẻ, không có quan hệ. Trước kia cũng thường phát sinh cùng loại sự tình, tiểu nhân cùng đại ở một cái nhà trẻ, ngay từ đầu thường xuyên sẽ như vậy, chờ tiểu nhân chậm giải thích ứng, dung nhập loại này nhà trẻ không khí, có chính mình tân bằng hữu, tự nhiên sẽ không gián đại. Hơn nữa cái này nhà trẻ tố có quý tộc nhà trẻ chi sưng, tới nơi này hài tử cơ bản đều là phụ cận cái kia có tiền tiểu khu nhân ra, các lao sư mang tiểu hài tử đều tương đối cẩn thận, có thể thỏa mãn tận lực thỏa mãn. Đỡ phải bị tiểu hài nhi cao hát trạng, sau đó tao hương. Hiện tại tiểu bằng hữu chính là rất khó hầu hạ. Khẩu khẩu lớp học đều là đại bằng hữu, rất có tổ chức. Bọn họ tiếp theo tiết thượng chính là thủ công khóa, dùng đất dẻo cao su niết đồ vở. Lao sư dạy bọn họ niết chút đơn giản hình dạng. Chăn chăn ngồi ở khẩu khẩu bên cạnh, nàng cũng bị phân tới rồi một khối đất dẻo cao su, đi theo khẩu khẩu một khối niết. Lao sư dạy hai lần sau. Khiến cho các bạn nhỏ chính mình nghiết, nàng xuống dưới vừa nhìn vừa giáo chờ nàng đi đến khẩu khẩu cùng chăn chăn bên cạnh khi, phát hiện mới 3 tuổi đại chăn chăn, nghiết tiểu động vật, so với bọn hắn lớp học thật nhiều đại bằng hưu đều hảo. Này tiểu bằng hữu động thủ năng lực, có điểm cường A. Tiểu bằng hữu cái này là chính ngươi làm sao? Lao sư tò mò hỏi chăn chăn. Nàng không quá tin tưởng chăn chăn loại này, khả năng liền chức đuốt đều còn không thế nào có thể trả được tiểu bằng hữu tay có như vậy xảo, có thể làm ra như vậy đẹp vật nhỏ tới, cảm giác là khẩu khẩu giúp nàng. Chăn chăn trầm mặc gật đầu. Lao sư đương nhiên không biết, chăn chăn từ nhỏ đi theo khẩu khẩu phía sau, khẩu khẩu làm gì, liền đi theo học cái gì, cái gì vẽ tranh trò chơi ghép hình cùng các loại tiểu thủ công chế tác, đều học được giống như lúc. Làm đất dẻo cao su loại này, với nàng mà nói căn bản không nói chơi. Lão sư thấy nàng không giống như là sẽ nói dối bộ dáng khinh lệ năng nói lợi hại như vậy à ta muội muội rất lợi hại khẩu khẩu nghe được chính mình muội muội bị khen thực vui vẻ mà nói nghĩ nghĩ lại giơ ngón tay cái lên nói đồng đồng đát chăn chăn nghe được ca ca khen chính mình vốn dĩ không có gì biểu tình trên mặt rốt cuộc lộ ra ngượng ngùng tươi cười nói ca ca cũng rất tuyệt đúng vậy chúng ta giống nhau đồng khẩu khẩu một chút không khiêm tốn mà nói lão sư phải bị này huynh muội hai manh tới rồi Này cái gì tuyệt thế đáng yêu đại bảo bối a Thượng song thủ công khóa, vô luận làm tốt xấu, lão sư còn cho bọn hắn đều dán tiểu hứng hoa, tiểu hai tử đều yêu cầu khích lệ, ở học tập thượng mới có thể càng thêm tích cực nỗ lực. Khẩu khẩu đã lấy quá rất nhiều tiểu hứng hoa, không bị cảm, nhưng chăn chăn lần đầu tiên lấy tiểu hứng hoa, thực vui vẻ, thật cẩn thận mà đem nó no dán ở chính mình mu bàn tay thượng, nàng muốn lấy lại đi cấp 3 ba mụ mụ xem chạng vạng tiểu vãn tỉnh công ty có chút việc không như vậy sớm tan tầm, là cô yến khanh lại đây tiếp bọn họ bởi vì về nhà lộ cũng không phải rất xa bọn họ giống nhau sẽ lựa chọn làm hài tử ngồi xe đi học sau đó đi đường về nhà bộ dáng này có thể làm các bảo bảo rèn luyện một chút đồng thời nhiều tiếp xúc bên ngoài thế giới chăn chăn nhìn đến cô yến khanh rốt cuộc giống cái bảo bảo giống nhau mềm mại mà kêu ba ba muốn ôm một cái cô yến khanh đem nàng bế lên tới hỏi nàng bà bối ngày đầu tiên thượng nhà trẻ có hay không ý tứ chăn chăn lắc lắc đầu lại gật gật đầu cố Yến khanh bị nàng chọc cười rốt cuộc là có ý tứ vẫn là không thú vị giống nhau đi chăn chăn tiểu đại nhân khẩu khí nói quá nhiều người chăn chăn không thích người nhiều đúng hay không đúng vậy ta không thích chăn chăn thẳng thắn thành khẩn mà nói điểm này chăn chăn đảo cùng hắn là một cái dạng không thế nào thích người nhiều trường hợp Khẩu khẩu liền không giống nhau, người càng nhiều hắn càng hưng phấn, bọn họ hai huynh muội như là đi rồi hai cái bất đồng cực đoan, một cái nhiệt tình rộng rãi, một cái khác tắc tương đối lãnh cảm ít lời. Hơn nữa chăn chăn cũng không khẩu khẩu ý xấu nhiều. Ôm chăn chăn một hồi, cô Yến Khanh đem nàng vùng xuống, làm nàng chính mình đi, hắn tác phụ trách cấp hai cái tiểu ra hỏa để ba lô. Khẩu khẩu đem chính mình tiểu ba lô dỡ xuống tới, cấp cô Yến Khanh, nói... Hôm nay muội muội đi chúng ta lớp học đi học, bằng hữu của ta đều thực thích muội muội. Hôm nay khẩu khẩu đem hắn toàn bộ nhà trẻ bằng hữu đều giới thiệu cho muội muội, hắn không giống chăn chăn quái gở, phàm là cùng hắn hợp nhau đều có thể trở thành hắn hảo bằng hữu, hơn nữa lớn lên đẹp, cơ hội cùng mỗi một cái tiểu bằng hữu quan hệ đều thực hảo. Chính là ta không thích, chăn chăn ở bên cạnh nói, khẩu khẩu hỏi vì cái gì nha? Bởi vì ca ca là của ta. Cô Yến Khanh không nghĩ tới chăn chăn còn tuổi nhỏ, chiếm hữu dục như vậy cường, hắn nói, kia ca ca không thể giao bằng hữu sao. Chăn chăn không có trả lời, lựa chọn trầm mặc, bất quá tiểu biểu tình nhưng quật cường, thuyết minh nàng đối với việc này cố trước. Cô Yến Khanh đỡ chán, chăn chăn như vậy khẳng định là không tốt, chính là hắn không biết nên như thế nào giáo dục đối phương, kỳ thật điểm này chăn chăn hẳn là tùy hắn, độc chiếm dục rất mạnh. Không thích cùng nhân gia chia sẻ chính mình thích đồ vật, cũng không thích người khác mơ ước người mình thích. Trước kia khẩu khẩu thời điểm chưa từng có loại này nghi ngờ, khẩu khẩu chính là cái loại này thực rộng rãi hào phóng người. Trên tay hắn có đường, cho dù chỉ có một viên, nhân gia tìm hắn phân, hắn thực luyến tiếp cũng sẽ phân cho nhân gia cái loại này, không có gì độc chiếm tâm tư. Dù sao chính là nhân gia trong lý tưởng cái loại này hảo hoa, chăn chăn là nữ hài tử, lại tương đối tiểu. Bọn họ tương đối sủng, đặc biệt là ở chia sẻ phương diện giáo dục, không như vậy đúng chỗ, dù sao nàng tiểu, đại gia nhường nàng, thế cho nên đối với chia sẻ cái này khái niệm tương đối bằng nhược. Khẩu khẩu chấn an chăn chăn nói, tuy rằng ta rất nhiều bằng hữu, nhưng muội muội cũng chỉ có người một cái, người như vậy quan trọng, bọn họ liền như vậy một chút. Khẩu khẩu đầy đủ phát huy hắn phân bánh kem chiến thuật, muội muội là chiếm đầu to, mặt khác tiểu bằng hữu là chiếm một bộ phận nhỏ. Chăn chăn miễn cưỡng bị an ủi tới rồi, nói, vậy được rồi. Cô Yến Khanh, khẩu khẩu cái dạng này, như thế nào giống như những cái đó hoa ngôn xảo ngự cha nam. Khu khu. Chăn chăn nhà trẻ chi lữ ngày đầu tiên liền như vậy tường ăn không có việc gì mà đi qua, nàng chậm rãi quen thuộc loại này sinh hoạt sau, ghét tới rồi thượng nhà trẻ là thú, liền sẽ không như vậy dán khẩu khẩu. Bất quá nàng trước sau không thể giống khẩu khẩu như vậy ở nhà trẻ quảng giao bằng Hữu Nàng chỉ thích cùng như vậy một bộ phận người tiếp xúc cùng chơi, cũng không có mở rộng chính mình giao tế vòng tính toán. Nhận thức khẩu khẩu các lao sư đều không quá dám tin tưởng chăn chăn sẽ là hán thân muội muội hai người hoàn toàn bất đồng tính cách. đảo mắt tới rồi quốc khánh, quốc khánh khẳng định muốn đi ra ngoài chơi, chính là quốc nội nơi nơi đều là người, kẹt xe đều có thể đổ đến người hoài nghi nhân sinh, người một nhà liền cùng đi nước ngoài chơi. Đi theo cùng đi còn có huyên huyên. Viên Uyên hiện tại đã là đại hải tử, hắn đầy đủ triển lãm nam chủ quang hoàn, học tập thượng vẫn luôn là học sinh xuất sắc, hơn nữa pha chịu nữ hải tử hoan nghênh. Thậm chí Sở Thơ Thơ nói, lần trước có cái lớp bên cạnh tiểu nữ hải một hai phải tự xưng là hắn bạn gái, đi theo hắn phía sau, không chịu cùng nàng ba ba mụ mụ về nhà, làm cho đại gia dở khóc dở cười. Viên Uyên là ở bọn họ xuất phát trước một ngày lại đây, Sở Thơ Thơ không có tự mình tới. Là làm trợ lý đem người đưa lại đây, hiện tại uyên uyên trưởng thành, cũng khắc phục khi còn nhỏ bị bảo mẫu ngược đái lưu lại bóng ma tâm lý, sẽ không vừa ly khai thân nhân bên người lâu rồi, liền cả người đều thấp thỏm lo âu. Khẩu khẩu như cũ thực thích uyên uyên, nhìn đến hắn, tổng muốn cao hứng mà cùng hắn ôm một cái, đều hắn uyên uyên ca ca. Chẳng những là khẩu khẩu, liền luôn luôn cao lênh chăn chăn, đối uyên uyên cũng là phát ra từ nội tâm thân cận, cùng hắn cùng nhau chơi được. Uyên Uyên ca ca, ngươi không vui sao? Bởi vì muốn đi ra ngoài chơi, khẩu khẩu cùng chăn chăn hứng thú đều rất cao, nhưng Uyên Uyên lại dầu gì không vui. Uyên Uyên ru mắt, nói: Ta phải có Tân Ba Ba. Khẩu khẩu biết Uyên Uyên cùng hắn Ba Ba là không ở một hối, bởi vì hắn Ba Ba làm chuyện xấu, là người xấu, không thể cùng Uyên Uyên ở tại một khối. Nhưng là, khẩu khẩu nghiêng đầu hỏi: Tân Ba Ba là cái gì nha? Ba Ba còn có phần Tân cùng cũ sao? Chính là huyên huyên nghĩ nghĩ, nói, chính là có cái không phải ta ba ba người, muốn biến thành ta ba ba, trụ tiến nhà của chúng ta. Sở thơ thơ cùng cố yến trạch chi gian ly hôn án lôi lôi kéo kéo mà rằng cô đã hơn một năm hai năm, rốt cuộc biết rõ ràng, ly hôn sau nàng mang theo huyên huyên sinh hoạt, đồng thời chính mình còn làm điểm đầu tư, trên người có không ít tiền. Nàng đối với hôn nhân sinh hoạt thực thất vọng, ly hôn sau một lần không nghĩ lại bước vào hôn nhân điện phủ. Chính mình có cái kia kinh tế, mang theo hải tử, có thể tưởng như thế nào sống liền như thế nào sống, không cần phải đi tìm cái nam nhân tới trà tân chính mình. Nhưng gần nhất, nàng cùng một người nam nhân bay nhanh rơi vào bể tỉnh, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hai người hẳn là sẽ thuận lợi đi vào hôn nhân điện phủ Nga khẩu khẩu minh bạch, nói, vậy ngươi cũng có ba bà, không nên cao hứng sao. Nhưng hắn không phải ta ba bà, ta không quen biết hắn. Cái kia nam người không tuổi đối đãi huyên huyên cũng khá tốt, chính là huyên huyên đối đãi người xa lạ tổng tâm tồn ngăn cách, trong lúc nhất thời không có biện pháp tiếp thu đối phương. Kỳ thật mọi người đều nói hắn ba ba là người xấu, phản bội gia đình gì đó, nhưng hắn trong lòng vẫn là càng thích chính mình ba ba. Vấn đề này đối với khẩu khẩu tới nói hiển nhiên siêu cương, hắn không hiểu ra sao, bất quá, hắn lại nghĩ tới một chuyện, nói, ngươi có tân ba ba. Có phải hay không sẽ có đệ đệ hoặc là muội muội? Uyên Uyên, vì cái gì khẩu khẩu mạch não luôn là cùng người khác không giống nhau? Ta mới không cần. Hắn hiện tại một chút đều không nghĩ muốn đệ đệ hoặc là muội muội, nếu Mụ Mụ có đệ đệ hoặc là muội muội, liền cùng hắn xa cách, ba ba lại không phải hắn, hắn đến lúc đó nhật tử lại nếu không hào quá. Hắn đang sợ Mụ Mụ có tân ba ba, sẽ lại cho hắn sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội. Tiêu Văn Tình ở một bên cấp chăn chăn lộng tóc, đem bọn họ đối thoại nghe xong cái đại khái, trong tiểu thuyết mặt, uyên uyên mụ mụ sắc thật có trọng tổ gia đình, cái kia nam cụ thể thế nào trong tiểu thuyết không thể viết, bất quá giống như sở thơ thơ sinh hoạt sau khi kết hôn đến không tồi. Sở thơ thơ hôn sau không tái sinh hài tử, hình như là thân thể nguyên nhân, hơn nữa, sở thơ thơ mặt sau một lần thực hối hận lúc trước như vậy đối đại nam chủ, ngầm giúp nam chủ rất nhiều, cũng không tính hư một cái nhân vật trong sách vai ác nhân vật, trừ bỏ con trai của nàng bên ngoài, chính là cô Yến Trạch cùng Khương Ý cùng với bọn họ Hải Tử. Nghĩ nghĩ, Tiêu Văn Tỉnh quyết định vẫn là An ủi Viên Viên vài câu, nói, yên tâm đi, ngươi có tân ba bà, mụ mụ ngươi vẫn là sẽ thích ngươi, cũng sẽ không có đệ đệ muội muội. Thật vậy chăng? Viên Viên ngẩng đầu hỏi Tiêu Văn Tỉnh, hắn đối Tiêu Văn Tỉnh đặc biệt tín nhiệm, lựa ngươi, thầm thầm chính là Tiểu Cầu Cầu. Viên Viên của cười, nói. Ta tin thầm thầm, không phải tiểu cầu cầu. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, quản gia đi mở cửa, người tới lại là đường Nguyệt Nguyệt cùng nàng lao công hài tử. Ai? Các người tới A kiểu vãn tình nhìn đến bọn họ, đứng dậy cười nói, đã lâu chưa thấy được, ngươi hảo nhà, tiểu hoa nhải. Đường Nguyệt Nguyệt cùng kỳ hình hai người, ngay từ đầu bởi vì đường Nguyệt Nguyệt trong nhà phản đối, làm cho phi thường gian nan, nàng cha mẹ thậm chí tự mình tới xế thị phải cưỡng chế đem nàng mang về, không quay về liền cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ gì đó, lúc ấy nháo đến nhưng lớn. Sau lại cô Yến Khanh thật sự nhìn không được, vừa vặn cố kính chi tuổi tác tiệm trường, trong nhà sự nghiệp cố bất quá tới, yêu cầu cô Yến Khanh tiếp thu, cô Yến Khanh không có biện pháp hai bên đồng thời chiếu cố, liền đem kỳ hình điều về đến nhà công ty đi, lấy này giúp hắn trông giữ trong nhà sự nghiệp, tương đương với tân hoàng đế khâm sai đại thần. Đường Nguyệt Nguyệt cha mẹ Phương làm ra thoái nhượng, làm cho bọn họ ở bên nhau. Hai người ở bên nhau sau, có chính mình hài tử, hiện tại mới một tuổi nhiều, mới vừa sẽ đi đường tuổi tác. Bọn họ bảo bảo nhũ danh kêu tiểu hoa nhài, là cái đáng yêu nữ hài tử. Tiểu hoa nhài đối mặt tiểu vãn tình vân an, có điểm xa lạ địa tạng ở nàng mụ mụ trong lòng ngực. Mau cùng mẹ nuôi chào hỏi a, ngươi không phải nói thích mẹ nuôi sao? Đường Nguyệt Nguyệt đối tiểu hoa nhài nói. Nhưng tiểu hoa nhải không dám, nàng sợ người lạ. Nàng rất sợ sinh. Đường Nguyệt Nguyệt cười sờ soạn nhà mình nữ nhi đầu. Chăn chăn nhưng thật ra rất có lễ phép mà cùng đường Nguyệt Nguyệt bọn họ chào hỏi. Chăn ôi, mẹ nuôi. Ai, chăn chăn lại trưởng thành, mụ mụ cho ngươi chắt bím tóc. Sao, thật là đẹp mắt. Đường Nguyệt Nguyệt cười tủm tỉm mà nói. Từ nàng đi ý thị, cùng tiểu vãn tình bọn họ gặp mặt cơ hội lại mất đi. Có đôi khi một năm cũng liền thấy cái hai ba lần, mỗi lần gặp mặt đều cảm giác nàng hai cái tiểu hài tử trưởng thành rất nhiều. Cảm ơn mẹ nuôi. Chăn chăn lễ phép mà nói. Khẩu khẩu cùng Nguyên Nguyên cũng lại đây chào hỏi, đường nguyệt nguyệt làm tiểu hoa nhài đi xuống, cùng bọn họ chơi. Nhưng tiểu hoa nhài vẫn là sợ, từ nàng mụ mụ trong lòng ngược xuống dưới sau, ngược lại lại hoa tiến nàng ba ba, chính là không chịu đi xuống chơi. Không cùng ca ca tỷ tỷ chơi sao, ân. Kỳ hình ôm nàng, hỏi. Tiểu hoa nhài lắt đầu, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà nói, không cần. Tiểu vãn tình tiếp đón bọn họ ngồi, nghe được nàng lời nói, cười nói. Tiểu hoa nhài cũng quá sợ người lạ, cùng ca ca tỷ tỷ chơi đều sợ a. Tiểu hoa nhài đem đầu chôn ở nàng ba ba trong lòng ngực, không nói lời nào. Kỳ hình vô vô nàng nói, mẹ nuôi cùng ngươi nói chuyện đâu, như thế nào như vậy không lẽ phép. Sợ tiểu hoa nhài mềm mại mà nói. Đem mọi người đều cho cười. Tiêu Văn Tình nói, mẹ nuôi bên này rất nhiều đồ ăn vặt, ngươi có muốn ăn hay không? tiểu Hoa nhài nghe nói có đồ ăn vặt, rốt cuộc đem đầu từ nàng ba ba trong lòng ngực dò ra tới. Rõ ràng cũng là cái thèm hài tử, nàng mềm mại nói, muốn đường. Tiêu Văn Tình ý bảo quản gia đi cầm một ít hài tử ăn kẹo mềm lại đây, vốn dĩ chính mình cùng nguyên nguyên đi chơi khẩu khẩu, nhìn đến đường cũng cọ cọ cọ mà thò qua tới. Mãn tâm mãn nhãn mà nhìn kia màu sắc rực rỡ kẹo, muốn ăn tâm tư minh sát. Đường Nguyệt Nguyệt cười nói, khẩu khẩu vẫn là như vậy thích ăn. Lao sư nói, thích ăn hài tử lớn lên mau. Khẩu khẩu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Đường Nguyệt Nguyệt bị hắn đầu tới rồi, có điểm tiểu hâm mộ mà nói, nhà của chúng ta tiểu hoa nhài nếu là giống khẩu khẩu giống nhau rộng rãi thì tốt rồi. Tiểu hài tử sao, đều có chính mình ca tính. Ngươi xem nhà của chúng ta chăn chăn cũng không thích nói chuyện. Kiều vãn tình đem chăn chăn ôm lại đây, có phải hay không, bà bối? Chăn chăn thực dứt khoát mà thừa nhận là Mọi người, đường nguyệt nguyệt tiếp tục hâm mộ, vì cái gì nàng cảm thấy kiều vãn tình hai đứa nhỏ đều như vậy đáng yêu. An đến đường tiểu hoa nhảy cuối cùng không như vậy sợ hãi, chính mình ở ly ba mẹ một mét trong phạm vi chơi một hồi, nhìn đến khẩu khẩu bọn họ ở chơi món đồ chơi cũng liền cọ qua đi đi theo cùng nhau chơi. Đường Nguyệt Nguyệt bọn họ lần này tới xê thị, là quốc khánh nghỉ, tới xem kỳ hình cha mẹ, hắn cha mẹ là xê thị huyền thành, hắn đi ích thị, cha mẹ cũng không có đi, nhưng phu thê hai người sẽ thưởng thưởng trở về vấn an bọn họ. Đường Nguyệt Nguyệt bọn họ còn phải đi về, cho nên ngồi một hồi liền đi rồi, tiểu vãn tình đem bọn họ đưa ra đi, theo chân bọn họ nói xong lời từ biệt sau, thở dài. Làm sao vậy? Cố Yến Khanh hỏi, nhà bọn họ lại có việc. Tiều Văn Tình nói, ta chỉ là cảm khái một chút, ngươi đừng phát tán được chưa. Thở dài thức cảm khái. Thực mới mẻ độc đáo. Tiêu Văn Tình. Sau đó cố Tổng đã bị tấu. Tiều Văn Tình cảm khái, là bởi vì, nàng đột nhiên nhớ tới, tiểu hoa Nhảy, giống như cũng là thư trung nhân vật. Cụ thể là làm gì nàng đã quên, tóm lại cũng xuất hiện quá, hẳn là cũng chỉ là cái tiểu pháo hôi. Cái này liền rất lợi hại. Tuy rằng nàng xuất hiện, thay đổi trong sách rất nhiều cốt chuyện, nhưng trong sách nhân vật, giống như còn là một đám lên sân khấu, tương lai huyên nguyên phải làm nam chủ cả gì toàn trường là không thể nghi ngờ. Nàng đảo không nghĩ tới khẩu khẩu muốn giống nguyên nguyên giống nhau loa mắt, chỉ hy vọng hắn cùng chăn chăn, có thể khoái hoạt vui sướng mà lớn lên, sau đó tìm thích người kết hôn sinh con, an ổn mà quá cả đời. Nàng cũng tin tưởng, nguyện vọng này, cũng không tính khó.